Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Quyến Luyến Phu Thành. Chương 41, ánh mắt nhiếp tái trầm rơi vào lòng bàn tay đang mở ra kia. Ngay dưới cổ tay có mảnh sứ nhỏ cắm vào, mảnh sứ tuy nhỏ nhưng đâm khá sâu, máu đỏ tươi đọng trong lòng bàn tay trắng nõn của cô trông vô cùng nhức mắt. Tìm anh trầm xuống, buông chậu rửa mặt bước nhanh tới trước mặt cô, ngồi xuống, đang muốn bắt lấy tay cô giúp cô lấy ra mảnh sứ thì cô lại rụt tay lại, làm anh bị cầm hụt. Anh ngước lên, đối diện với đôi mắt sáng quắc của cô. Một đôi mắt đẹp nhưng rất hung hãn. "Chị họ em đâu? Chị ấy đâu?" Giọng gay gắt, nhíp thái trầm đáp, "Vừa đi rồi, cô đưa tay cho tôi, tôi xử lý cho." Bạch Cẩm Tú tự rút mảnh sứ cắm tay mình ra, bỏ dậy, đẩy cửa phòng ngủ, bật đèn, nhìn trái phải, lại chạy tới chiếc tủ quần áo ở góc tường, cách một cái, mở tung ra. Trong tủ là mấy bộ quân phục được gấp gọn gàng, còn có cả nội y và tất. Cô quay lại, ánh mắt quét toàn bộ phòng ngủ bày biện đơn giản, ánh mắt lại rơi xuống gầm giường, đi tới. Nhiếp Tái trầm đi theo cô vào, ban đầu còn hơi ngạc nhiên không biết cô đang muốn làm gì, tận đến khi cô mở thủ quần áo có vẻ như tìm người thì mới bừng tỉnh hiểu ra, nơm cô hùng hổ đến chỗ giường cúi xuống xem, rõ ràng là muốn kiểm tra gầm giường, sực nhớ tới một chuyện tim nhảy lên, sải một bước tới đưa tay ra chặn cô lại. Bạch tiểu thư, không có ai đâu, vừa rồi tôi tiếp cô ấy ở phòng khách ngay gần cổng ra vào doanh trại. Nhưng muộn rồi, Bạch Cẩm Tú đã nhìn thấy đôi giày đặt ở góc gầm giường. Gầm giường khá tối, tuy không thấy rõ nhưng đôi giày kia rõ ràng không phải giày của anh, mà là giày của phụ nữ. Dưới gầm giường của anh lại có một đôi giày của phụ nữ. Vành mắt Bạch Cẩm Tú đỏ lên, cắn môi, không nói lời nào, cúi xuống thò tay vào lấy giày ra. "Tú Tú, Tú Tú, không phải" tim anh đập rất nhanh, trong lúc sốt ruột bản thân anh cũng không nhận ra đã bật thốt gọi tên cô thân mật mà chỉ có người bạch da mới gọi mà anh đã từng nghe được vô số lần. Tú tú là để cho anh gọi à? Anh cút đi đi." Bạch Cầm Tú chẳng hề quay đầu lại mà hung hăng giẫm anh một cái, đẩy anh ra cuối cùng đã lấy được đôi giày nữa dưới gầm giường ra, vừa nhìn một cái đã thấy rất quen, cuối cùng thì nhận ra rồi. Cô ngước lên, ngạc nhiên nhìn anh, "Đây là giày của em mà, sao lại ở chỗ anh?" Anh cũng không biết tại sao ngày ấy mình lại mang đôi giày của cô về cơ chứ. Có lẽ là trong tiềm thức anh không muốn vật có liên quan đến cô bị vứt ở nơi núi hoang, dù đó chỉ là một đôi giày cô đi. Mặt anh thoáng nóng lên, không biết nên nói gì. Bạch Cẩm Tú vừa thốt hỏi xong thì cũng bừng tỉnh, nhất định là ngày đó khi mình đi rồi, anh lại lặng lặng quay lại nhặt giày của cô về, sau đó cất ở dưới gầm giường. Trong lòng cô thấy ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho anh. Cô muốn nghe chính miệng anh nói ra cơ. Anh nói đi, tại sao thế? Cô hứ lên, hất cái cằm lên kiêu ngạo, tiếp tục ép hỏi anh. Anh tránh né không trả lời, rút đôi giày trong tay cô ra, tiếp đó mạnh mẽ ấn cô ngồi xuống. Tay cô còn chảy máu, đừng lộn xộn, anh nói. Cô ngồi trên giường anh, anh lấy tứ chậu nước sạch rửa tay cho cô, sau đó cầm tay cô cẩn thận ép máu đen ra, lại ra giàn ngoài lấy lọ cao trị ứng máu bôi lên vết thương. May mà vết thương rất nhỏ, máu ngừng chảy rất nhanh. Bài Cẩm Tú ngắm nhìn bóng dáng anh bận rộn vì mình, lòng càng thấy ngọt, không ép hỏi anh nữa, thậm chí chuyện tối nay chị họ đến tìm anh cũng đã quên sạch rồi. Cô ngoan ngoãn ngồi yên trộm ngắm thân Trần của anh. Nhiếp Thái trầm xử lý xong vết thương nhỏ ở lòng bàn tay cho cô xong, nghĩ một chút nói: "Giày còn mới, bỏ đi thì tiếc quá. Ngày đó tiện thể tôi mang về, đang định trả lại cô. Lát cô mang về đi." Cô lại dịu ngoan vâng một tiếng, lại trộm ngắm ngực anh, vừa lúc đối mặt với ánh mắt anh thì giật mình nhìn ra chỗ khác. Nhiếp tái trầm cúi xuống nhìn mình, khượng lại tiện tay cầm lấy chiếc áo lót dệt bông treo ở đầu giường tròng lên người. Cô còn ngồi ở mép giường, mím tóc tết sư lỏng lẻo, trên người là bộ trường bào của đàn ông, quần áo vốn đã rộng thùng thình che từ cổ đến mắt cá chân, giờ bởi vì ngồi mà vạt áo quét dài xuống đất, nom dáng vẻ rất buồn cười, trên gò má còn có vết màu mực có vẻ như là đang vẽ sợ thì vội vã chạy đến đây. Anh nhìn mặt hề này, thật sự không nhịn được cầm chiếc khăn sạch đưa cho cô. Mặt cô bị bẩn, lau đi. Bài cầm thú tay để thẳng tắp không nhúc nhích, em đau tay, em cũng không nhìn thấy được, anh lau giúp em đi. Dàn ngoài có gương, nhưng lại không thể cư tuyệt, chỉ một chuyện nhỏ thôi, chẳng tốn sức gì. Anh nghĩ thế, đưa tay ra nhẹ nhàng lau vệt màu dính trên má cô. Anh ở sát gần như thế, Bạch Cẩm Tú ngửi được hương vị đến từ người đàn ông trẻ tuổi mang theo hơi nước trong lành chỉ thuộc về đêm hè nóng bức, mặt cô nóng lên, không dám nhìn vào anh, mắt cụp xuống. Bỗng, mắt cô như bị định trụ, cô nhìn thấy vết sẹo kết vài ở lòng bàn tay anh, như là vết thương do bị bỏng để lại. Tay anh bị sao vậy? Cô hoảng sợ hỏi, nhịp tái chầm tay sững lại, muốn rút tay về nhưng đã không kịp, đã bị cô túm lấy. Cô rút khăn lông ra, nhìn lòng bàn bàn với một mảng vết thương khá lớn thì tim thắt lại, nghĩ một chút lại cầm tay trái anh lên, thấy anh nắm chặt không chịu mở tay ra, nói: "Mở tay ra." Nhiếp Thái trầm nói, "Không sao đâu, đừng xem, em bảo anh mở tay ra." Cô lặp lại, nghe cô ra lệnh, Nhiếp Thái chậm chậm rãi mở bàn tay trái bị thương nghiêm trọng hơn ra. Tuy rằng đã đóng vải nhưng vết bỏng nhìn vẫn rất ghê sợ. Không cần hỏi nữa, Bạch Cẩm Tú đã hiểu mọi chuyện rồi. Cô chỉ nghe anh cà kể lại, ngày đó anh xông qua mọi người lao đến cây cầu mây mà sắp bị cháy đứt kia, vào lúc mấu chốt cầu gãy đã bắt được đoạn cầu gãy đong qua khe cốc. Anh cà ngợi khen anh can đảm hơn người, thân thủ lợi hại, nhưng chưa hề nói với cô rằng, hai tay anh bị lửa làm bỏng, bị thương thành như này. Nãy tay mình mới chỉ bị thương nhỏ xíu thôi mà đã đau như vậy rồi, mà anh thì bị bỏng đến mức này, vậy thì sẽ còn đau hơn bao nhiêu đây? Sao cô lại sơ ý như thế, sao lại chẳng có mắt nhìn như thế, hôm đó chỉ mải làm nũng, còn bảo anh bế mình xuống núi nữa. Trái tim Bạch Cẩm Tú bị cảm giác hối hận và đau lòng giày vò. Cô ngẩng lên nhìn anh, "Sao hôm đó không nói mình bị thương?" Cô hỏi khẽ, Nhiếp Tái chầm rút tay trái về, mỉm cười an ủi. "Chuyện nhỏ thôi, cô đừng lo lắng. Tôi đã đến khám lang trung chữa bỏng rất giỏi rồi, đã bôi thuốc rồi." "Sắp khỏi rồi, là bình thuốc này à?" Anh gật đầu, cô cầm lên, bắt anh xòe tay ra. Anh do dự cuối cùng vẫn nghe lời cô mở tay ra. Ta. Bài cầm thú cẩn thận bôi thuốc lên lòng bàn tay anh, bôi xong tay trái lại đổi sang tay phải, cuối cùng còn thổi nhẹ nhẹ lên đó để thuốc mau thấm. "Còn đau không?" cô hỏi, Nhiếp Tài trầm nhìn cô lắc đầu. Bôi xong thuốc cho anh, hai người cứ đứng đối mặt như thế, không nói gì trong phòng yên tĩnh. Một con thiêu thân bị ánh đèn thu hút, không biết từ góc nào bay ra, bay vòng quanh trên đầu hai người. Về sau không được qua lại vữa chị họ em nữa." Một lát cô nói. "Được." Nhiếp Thái trầm đáp, "Mở có gọi đến nhà ăn cơm, anh cũng không được đi." "Được, anh tiếp tục đồng ý." Bạch Cẩm Tú vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô chợt cảm thấy, mình cứ đứng ở trước mặt người đàn ông này, không làm gì cả, đứng cả một đêm cũng là một chuyện cực kỳ cực kỳ dễ chịu. Cô không muốn đi chút nào. Cô lén lút ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh thì đang nhìn xuống dưới đất, không nhúc nhích cũng không biết nghĩ cái gì. Nhếp tái chầm anh, cô muốn hỏi anh đang nghĩ gì, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hắng giọng tiếp đó, vị quản sự bị bỏ quên kia cất giọng gọi vào trong. Tiểu thư, tiểu thư, nhếp tái chầm như sự tình thư trong mộng ngẩn lên, đi bên tủ đầu giường cầm lấy đồng hồ quả quyết trông rất cũ lên xem thời gian quay lại nói. Bài tiểu thư, sắp 10 giờ rồi, muộn rồi, sợ là người nhà cô lo lắng. Tiểu thư, tiểu thư, cô có ở trong đó không cô lên tiếng đi giọng quản sự như muỗi kêu vo ve bên tai. Bạch Cẩm Tú rất hối hận, hối hận tối nay không nên mang theo nhiều người đi như thế. Đành phải ra gian ngoài, hơi giận dỗi đáp với bên ngoài. Nghe thấy rồi, đừng gọi nữa." Giọng quản sự tắt ngấm. Bạch Cẩm Tú quay đầu lại, nhìn Nhiếp Thái trầm theo ra cắn môi. "Anh đưa em về nhà được không?" Anh nhìn cô gật đầu, lấy áo khoác treo trên tường mặc vào, cài cúc xong, nói. "Đi thôi." Anh mở cửa ra thấy một vị quản sự Bạch gia đang sốt ruột đi lại bên ngoài thì gật đầu với ông ấy. Quản sự bước vội tới, khom người chào nhiếp đại nhân một tiếng, sau đó quay sang Bạch Cẩm Tú cười nịnh nọt. "Tiểu thư, muộn rồi, nếu không về tôi sợ thiếu gia và thiếu phu nhân lo lắng." Bạch Cẩm Tú không nói năng gì. "Bạch tiểu thư về luôn bây giờ đây." Nhiếp Thái trầm đáp thay cô. Quản sự vẫn luôn phát sầu, chỉ sợ tiểu thư có chuyện, lại sợ cô gây rắc rối cho Nhiếp tái trầm nên mới qua đây xem thế nào. Nghe anh nói thế, lại non hai người rất bình thường như không có chuyện gì to tát, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp tái trầm đi trước, dẫn Bạch Cẩm Tú ra ngoài cổng lớn doanh trại, chợt thấy bên đường có 7, 8 hộ vệ cầm theo gậy gộc, đồng thời cất tiếng tiểu thư với Bạch Cẩm Tú thì dừng bước ni hoặc nhìn sang cô. Bạch Cẩm Tú hoảng hồn, vội xua đuổi. Mấy người đi đi, đi về hết đi. Mọi người vội vã đi về. Bạch Cẩm Tú rụt rè quay sang giải thích với Nhiếp Thái Trầm. "Anh đừng hiểu lầm, chỗ này là ngoài thành Tây, vì an toàn nên em mới cho họ theo." Vì chột dạ mà giọng cô càng lúc càng nhỏ. Nhiếp Thái Trầm gật đầu, "Nên thế, anh tiếp tục đi." Bạch Cẩm Tú thở phù một cái, "Đi theo." Khi ra đến ngoài thì không còn nhìn thấy chiếc xe ngựa của Đinh Nguyên Ngọc nữa. Cô lên xe ngựa của mình, cho xe quay về. Nhiếp Thái Trầm cũng cưỡi ngựa đi theo bên cạnh cô. Cửa thành đã đóng, binh lính thủ thành thấy là xe ngựa của tiểu thư Bạch gia thì lập tức mở cửa, đoàn người vào thành, đi về hướng Bạch gia. Tây Quan tên như ý nghĩa, vào thành Tây rồi, đường không quá xa. Bạch Cẩm Tú ngồi trong xe ngựa tự thấy thời gian trôi quá nhanh, gần như là chưa ngồi ấm chỗ thì đã tới nơi rồi. Qua cây phượng ở đầu cầu sang bên kia cầu chính là nhà của mình rồi. Cô nhìn ra ngoài qua cửa sổ, nhìn bóng dáng anh trong lòng lưu luyến. Xe ngựa đi tới đầu cầu, Nhiếp Thái trầm dừng lại, từ biệt với quản sự. Quản sự cảm ơn anh. Làm phiền đại nhân, đại nhân đi về cẩn thận. Nhiếp Thái trầm gật gật đầu, quay đầu ngựa định thúc ngựa đi, bỗng thấy Bạch Cầm Tú chui ra khỏi xe ngựa. Anh lại đây, em có việc. Cô bảo anh, mình xuống xe ngựa xong thì bước đến sau cây phượng hoàng bên đường. Cây phượng hoàng tán rộng dày, cành lá sum suê, đã là mùa hoa, hoa phượng hoàng đang nở rực rỡ. Nhiếp Tái trầm nhìn bóng hình nhỏ xinh của cô bị che lớp dưới cây phượng hoàng, xuống ngựa đi qua đó. Đầu cầu không có đèn đường, dưới tán cây rất tối. Bạch tiểu thư, anh gọi cô, đang muốn hỏi có chuyện gì, chợt thấy cô dán tới. Anh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cằm mình nóng lên. Đôi môi mềm mại ấm áp cả cô trong lúc anh không đề phòng mà hôn lên, sau đó rời ra rất nhanh. Anh như bị định trụ. Trong khoảnh khắc này, anh đột nhiên nhớ tới lần trước sau cây cổ thụ hậu doanh tuần phòng doanh ở cổ thành, cũng vào một đêm hè nóng bức như này, cô đã ép anh hôn cô như nào. Nhiếp Thái trầm tư giờ em cho phép anh gọi em là Tú Tú. Cô thì thầm nói, tay che che mặt, sau đó xoay người bỏ chạy ra khỏi thân cây, bỏ mặc anh cũng bỏ mặc xe ngựa đang chờ mình, chạy qua cây cầu, chạy tới cổng lớn bạch gia, bóng dáng biến mất sau cánh cổng. Quản sự với mấy hộ vệ không thấy rõ hai người ở dưới gốc cây phượng hoàng đầu cầu làm gì, thấy tiểu thư đột nhiên chạy đi thì cũng vội vàng đuổi theo, đoàn người chớp mắt biến mất. Một đêm hè oi bức buồn tẻ này, dòng nước thanh bình chảy qua vòng cầu phố cổ, mùi hoa phượng hoàng nồng nàn theo gió đêm lan tỏa trong không khí, đầy say đắm. Cô đã bỏ chạy rồi, Nhiếp Thái Trầm vẫn đứng trong bóng tối dưới cây phượng hoàng, tựa như bị làn gió đêm ở đây làm cho mê say, cả người bất động. Chương 42 Trương Nguyên Diễm hình như vừa về được một lúc quần áo còn chưa thay, ngồi thẫn thờ ở phòng khách nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên, thấy em chồng từ bên ngoài chạy vào, mặt đỏ hồng, dáng vẻ rõ đang rối bời thì gắng lên tinh thần đứng lên hỏi. "Tối nay đi đâu thế em, sao về muộn vậy? Làm sao vậy?" Bạch Cẩm Tú luống cuống dừng lại, thở hổn hển, nói mình ra ngoài hẹn ăn cơm với bạn. "Anh cả và A Tiên đâu chị? Sao chị lại ngồi một mình ở đây thế?" Trương Nguyên Diễm nói, "Anh cả em vẫn có xã giao chưa về." A Tiên thì ngủ rồi. Chị về nhà không thấy em ở nhà, người làm thì không rõ em đi đâu, chị không yên tâm nên ngồi đây chờ em." Bạch Cẩm Thú vội nói, "Em không sao, chị dâu đi nghỉ ngơi đi." Trương Uyển Diễm gật đầu, cũng không hỏi nữa, bảo Bạch Cẩm Thú cũng đi nghỉ sớm rồi về phòng. Norm chị dâu như có tâm sự, nhưng Bạch Cẩm Thú không mấy để ý. Trong lòng cô giờ vẫn tràn ngập cảm giác nụ hôn chia tay vừa rồi kia. Cô cũng không biết vì sao mình lại nảy sinh ý nghĩ đó. Có trách thì trách buổi tối nay quá đẹp đi, nếu cứ như vậy mà về thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó, sẽ thấy rất tiếc. Lòng cô ngập nỗi hân hoan ngọt ngào, về phòng rồi mà tim hãy còn đập mạnh. Cô khẽ ngân nga tắm rửa xong, sau đó lên giường, nhưng lại không thể nào ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là bóng dáng anh hiện ra, đuổi cũng không đuổi đi được. Cô nhớ tới dáng vẻ khẩn trương của anh gọi mình là tú tú khi bị mình phát hiện ra đôi giày giấu dưới gầm giường, lại dịu dàng lau má cho mình, mặt lại nóng lên ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, chôn mặt vào gối cứ tự cười một mình. Bạch Cẩm Tú quên luôn ý tưởng mình sẽ phải có anh bằng được và sẽ vứt bỏ anh rồi. Cô thích níu tái trầm, rất rất thích. Cô mong mỏi ngày nào từng giây từng phút đều được ở bên anh còn không được, làm sao mà sẽ vứt bỏ anh được cơ chứ? Đến nửa đêm, cô vẫn không chút buồn ngủ, cầm bức họa của anh, nằm trên giường ngắm nghiêng mãi mà không chán. Bỗng, ánh mắt cô sáng lên, cô đã nghĩ ra mình nên vẽ gì rồi. Trước mắt cô hiện ra một bức họa, hoàng hôn đồng hoang mênh mông, dáng chiều đỏ rực rỡ nơi chân trời cùng với hình ảnh phản chiếu của nó, bên cây sơn tra trại, người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn dắt ngựa uống nước bên dòng suối. Trong lòng cô Trào dâng lên một khát khao mãnh liệt muốn biểu đạt ra ngoài, không ngủ nữa, ngồi dậy, để chân trần chạy tới trước tấm vải sơn dầu, điều chế thuốc màu vẽ xong, cầm bút vẽ, bắt đầu quét lên vệt sáng đầu tiên. Cô vẽ rất tập trung, ngay cả khi bên ngoài nổi mưa cũng không phát hiện ra, vẽ đến tận lúc bình minh, bấy giờ mới buông bút, duỗi cái eo mỏi nhừ, lên giường ngủ. Mà đêm nay, nhíp tái trầm về tới khu nhà ở Tây Doanh cũng không tài nào ngủ được. Anh ngồi bên mép giường, nhìn đôi giày để dưới đất mà cô không cầm về kia, nhìn rất lâu, cuối cùng chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại. Anh thích cô gái này, đây là sự thật, không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu anh lúc nào cũng có hình bóng của cô. Thái độ của cô với anh cũng đã dần già không còn như hồi ban đầu nữa, anh dĩ nhiên cảm nhận được. Nhưng anh không cách nào đáp lại được. Liều lĩnh ngông cuồng, giàu hoạt phóng khoáng, vui thì cười, giận thì phát giận, đau khổ thì khóc. Cô cao quý yêu kiều, không cho phép bản thân bị thiệt thòi. Trong thế giới của cô chỉ có điều cô muốn và thứ cô có bằng được. Trái tim anh bị một Bạch tiểu thư như vậy hấp dẫn mà hãm sâu vào trong đó, nhưng lý trí anh thì lại cự tuyệt một Bạch tiểu thư như vậy. Cô quá nguy hiểm, những phán đoán suy luận của Đinh tiểu thư về cô vào mấy hôm trước lẽ nào chưa từng khiến anh băn khoăn ư? Giờ cô thích anh là thật, nhưng đúng như Đinh tiểu thư đã nói, đây chỉ là cảm giác muốn chinh phục của cô mà thôi. Đời người còn rất dài, sự đam mê của cô đối với anh sẽ biến mất. Giống như thủy triều vậy, lúc lên thì phủ đá ngầm, lúc rút thì rút đi toàn bộ. Thế giới của hai người chênh lệch quá lớn, thế giới của cô mãi mãi không thiếu những điều mới mẻ và hấp dẫn nhiều màu sắc. Mà thế giới của anh quá bình thường, người thiếu niên sơn quê càng không có tư cách thích làm gì thì làm giống như cô vậy được. Mỗi khi nghĩ đến người mẹ già lẻ loi cô độc dưới ngọn đèn dầu nơi quê nhà xa xôi nghèo khổ, nghĩ đến người thiếu niên chân trần bước đi trên đường đến tủa máu xương bụi nước cũng không thấy đau đớn, nghĩ đến lý tưởng và khát vọng chưa thực hiện được kia anh không cho phép bản thân một giây phút nào được buông thả. Anh không phải con bạc, cô chiếm lĩnh trái tim anh, nhưng cô không phải người thích hợp với anh. Suy nghĩ này của anh từ trước tới giờ cũng chưa từng thay đổi. Đối mặt với sự yêu mến của Bạch Cẩm Tú, với anh, đó là chói buộc, là gánh nặng, lại như nha phiến, mê hoặc tâm trí người ta, mang đến khoái cảm ngắn ngủi nhưng lại có độc buộc anh phải từ bỏ. Nhưng tối nay, anh lại chìm mê mất rồi. Cô đáng yêu như thế, dẫu lòng biết rõ sự yêu thích của cô với anh sẽ chỉ tồn tại ngắn ngủi, nhưng anh vẫn không cách nào thoát ra khỏi sự chìm mê trong đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã dao động Nếu như thêm một lần để anh có cơ hội có được cô, anh thật sự không biết mình có còn lý trí được hay không nữa. Khi Bạch Cẩm Tú thức dậy thì đã là giữa trưa rồi, bên ngoài cửa sổ lại tối đen như buổi chiều tối, gió gào thét mưa to như chút nước. Gần như mùa hè hàng năm đều có bão bạo như vậy, Bạch Cẩm Tú đã quen rồi, bụng hơi đói, rửa mặt chải tóc xong, cô xuống lầu ăn chút gì đó, trong lòng lại nghĩ đến bức vẽ còn chưa hoàn thành kia thì lại trở về phòng đang muốn tiếp tục công việc giang giờ thì a tuyên lén lút chui vào tay ôm cái cặp sách nói là sắp khai giang, bài tập sao vào kỳ nghỉ hè còn quá nhiều bài vẫn chưa làm xong, làm chỗ khác thì sợ mẹ bắt gặp mà mắng mỏ, muốn trốn vào phòng của cô út để làm bù. Mẹ cháu hai ngày nay tính hay cáu gắt lắm, cháu trả làm gì mẹ cũng mắng cháu. Nếu biết cháu còn chưa làm bài tập xong, mẹ cháu lột da cháu mất. Đúng rồi cô ơi, sáng nay cháu nghe mẹ còn mắng cha ở trong phòng đó. Nói cha chẳng có lương tâm gì, hình như còn đánh cho cha cháu chảy cả máu đầu nữa. Cha cháu ôm đầu chạy ra ngoài. Nếu ông nội ở nhà thì tốt quá, cháu chán lắm rồi. A Thiên vừa làm bài tập vừa thở ngắn than dài. Bài cầm thú sực nhớ cảnh hôm qua khi về thì nhìn thấy chị dâu, rất giống như A Thiên nói. Xem ra hai anh chị có chuyện gì đó thật rồi. Mấy năm nay quan hệ của họ thế nào cô không biết, dù sao thì hồi trước anh cả với chị dâu hình như chưa từng xảy ra chuyện như này. Cô nghĩ một chút, bùng bút vẽ, ra ngoài tìm Trương Nguyên Diễm. Trương Nguyên Diễm đang vùi đầu vào đống sổ sách ở trong phòng khách, Bạch Cẩm Thú bảo người làm lui ra, hỏi Han Trị Dâu sáng nay có chuyện gì mà anh chị lại to tiếng với nhau. Trương Nguyên Diễm cười, "À, chỉ là chuyện vặt thôi em ạ, to tiếng đôi câu thôi." Thằng nhóc này đúng là lắm chuyện, lại đi nói lung tung với em. "Trẻ con nói lung tung thôi, em đừng để ý." Thái độ và lời nói của chị ta rất bình thường. Bài Cẩm Tú biết chị dâu là người rất sĩ diện, xem ra quả đúng là có chuyện rồi, nhưng có lẽ là không muốn nói với mình, bèn nói: "Không có gì thì tốt rồi, em cũng chỉ tiện hỏi thôi. Nếu chị dâu có chuyện cần tâm sự thì cứ nói với em ạ. Nếu có gì không tiện nói, em có thể nói anh cả thay chị." "Không có gì đâu em ạ, em bận thì cứ đi làm đi." Dù sao cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng, có gì đóng cửa bảo nhau, chị dâu đã nói thế, Bạch Cẩm Tú cũng không nói gì nữa trở về phòng tiếp tục vẽ tranh. Cơn bão tuy rằng chỉ kéo dài một ngày đêm, nhưng năm nay lượng mưa nhiều hơn năm ngoái, toàn bộ Quảng Châu đều bị ngập nước. Bạch gia nằm ở vị trí cao, may mắn không bị ngập nhưng chỗ thành cũ phía Nam thành thì rất nhiều nơi nằm ở chỗ trũng đã bị ngập lụt, mấy huyện thành phụ cận còn bị ngập lụt rất nghiêm trọng. Nghe nói nhiều gia đình sinh sống trong lều đều đã bị lũ lục cuốn trôi đi, mất nhà mất cửa. Mà nguy hiểm hơn là, rất nhiều nơi đê đập bị vỡ, khang thành sợ xảy ra chuyện lớn đã hạ lệnh hộ đê còn phái người đi hỗ trợ những đoạn đường nguy hiểm. Những chuyện như này theo quy định từ xưa đến nay ngoài địa phương tự phát lực lượng ra thì sẽ bổ sung binh lính tuần cảnh doanh và tiêu cảnh doanh đến đó, nếu như nhân thủ không đủ thì sẽ điều động lực lượng khác. Tổng đốc phủ dĩ nhiên là toàn lực ủng hộ, nhưng người ở dưới lại ra sức thoái thác, chỉ chịu ở lại bản địa Quảng Châu, còn những nơi nguy hiểm ở xa hơn thì ra sức đường đẩy. Khang Thành biết người bên kia ghen tị với đãi ngộ của Tân Quân, bởi so đo chút tiền chênh lệch mà không chịu dốc sức làm việc, vì thế bèn điều động Tân Quân. Bạch Cẩm Tú nghe nói Nhiếp Thái Trầm đã dẫn các binh lính đi huyện khác hộ đê rồi. Mấy ngày này, anh cả Bạch Kính Đường cũng đang bận rộn vô cùng. Dời rời máy móc dùng bao chiếu bệnh lại để chặn nước dựng chỗ chắn ngăn cách với mấy nhà xưởng và kho hàng với địa thế thấp bên ngoài nhằm bảo vệ thiết bị nhà xưởng. Anh ca cũng là thành viên hội đồng quản trị của hội cứu tế cứu trợ Quảng Châu, xong việc ở công ty nhà xưởng của nhà mình xong thì lại vội vàng tổ chức các cuộc từ thiện cứu tế giúp nạn thiên tai ở Quảng Châu. Trương Nguyên Diễm cũng bận không kém gì Dục Anh đường bị ngập nước, mấy trăm trẻ cô nhi không có chỗ để ở tạm thời rời đến một gian kho hàng nhà xưởng của Bạch gia, chị ta cũng tổ chức mua sắm chăn chiếu, quần áo, đồ ăn để phát cho các cô nhi. Những chuyện từ thiện cứu tế này Bạch gia luôn là người đi đầu ở Quảng Châu. Bạch Cẩm Tú dĩ nhiên cũng quen rồi, thấy chị dâu quá bận việc bèn đi theo để giúp đỡ, liên tiếp vài ngày, nước cuối cùng đã rút đi, sự việc cũng đã không còn nghiêm trọng nữa. Mấy ngày bận tối mắt tối mũi, nhưng trong lòng cô không một khắc nào là không nhớ và lo lắng cho nhiếp tái chồng. Chuyện ở Dục Anh Đường đã xong, Bạch Cẩm Tú liền ra ngoài đến cửa hàng bán đồng hồ có tiếng ở Quảng Châu, mua một cái đồng hồ quý với giá 1000 đồng bạc, sau đó đến thẳng tên doanh. Cô nghe được tin tức người của Tân Quân gia ngoài hộ đê hôm nay trở về rồi. Bởi thời tiết quá khắc nghiệt từ sau đêm đó thì cả một tuần cô chưa gặp người ta rồi, đúng là vô cùng nôn nóng mong ngóng. Xe ngựa bám đầy bùn đất khó khăn đi trên đường, cuối cùng cũng đã tới Tây Doanh, khi đổ ở bên ngoài cổng lớn thì đã là trạng vạng rồi. Vệ binh gác cổng vừa hay là người lần trước cô tới, nhận ra cô thấy tiểu thư Bạch gia lại tới nữa thì không hỏi giấy thông thành, mắt nhắm mắt mở cho cô vào. Nhiếp đại nhân về chưa? Bạch Cẩm Thú ôn hòa hỏi. Vệ binh có hơi chút ngỡ ngàng, vội đáp, buổi trưa đã trở về tầm mấy người rồi nhưng không thấy Nhiếp đại nhân, chắc là về muộn một chút. Bạch Cẩm thú gật đầu, cảm ơn anh ta rồi đi vào trong, mấy binh lính vô cùng ngạc nhiên, không hiểu Bạch tiểu thư hôm nay sao mà nhỏ nhẹ thế, không biết thái độ rất tốt khác hẳn với lần trước. Bạch Cẩm thú đi đến chỗ nghỉ của Nhiếp Tài trầm cửa không hề khóa, cô lập tức đi vào, vào phòng ngủ của anh, phát hiện cửa sổ thủy tinh bị gió thổi đập mạnh đã bị vỡ một lỗ to, mấy ngày anh không ở nhà, mưa từ ngoài hát vào trong, dưới đất toàn mảnh thủy tinh ướt sũng. Cô đặt đồ xuống tìm cái chổi, cẩn thận quét thủy tinh dưới đất, lại dùng cây lau nhà lau sạch vệt nước dưới sàn nhà. Từ nhỏ đến lớn, dù là sống ở nước ngoài hay là Hương Cảng thì cô chưa từng phải làm những việc nặng nhọc kiểu như này bao giờ, lúc nào cũng có người làm cho. Giờ đôi tay mảnh mai của cô cầm cây chổi lau nhà thô ráp, động tác vụng về để làm việc này, trong lòng lại vui vẻ, có một cảm giác kiêu ngạo vì đã giúp anh được chút việc. Nghĩ đến cảnh anh về thấy thế sẽ khen mình, trong lòng cô ngọt vô cùng. Làm xong rồi, cô tiếp tục ngồi chờ anh, dần dà thấy buồn ngủ. Tối qua vì hỗ trợ bác sĩ khám bệnh cho mấy cô nhi bị ốm mà đến nửa đêm cô mới về nhà, hôm nay lại dậy sớm nên giờ hơi mệt. Cô nhìn chiếc giường anh một chút cuối cùng qua đó, ấn thử chậm rãi nằm xuống, gối lên gối của anh. Cô nhắm mắt lại, như ngửi thấy mùi vị của anh, không biết tại sao lại nhớ đến chuyện xảy ra tại nhà trọ ở Trấn Vân lần đó, bỗng tim đập như hươu chạy. Sao lúc ấy cô lại làm ra chuyện đó nhỉ? không biết anh có thấy cô là hạng mặt dày buông tuồng, không biết xấu hổ không. Cô hối hận vô cùng, nằm được một lát ngủ không được, muốn ra ngoài xem anh đã về chưa thế là lại ngồi dậy, lúc đi ra, mắt lại bị một thứ thu hút. Trên bàn có một túi đồ, vừa rồi ra vào cô không để ý nên không nhìn thấy. Đồ của anh thì chính là của cô. Cô không có một tia ý niệm nào về sự cố kỵ không nên động vào đồ của anh, mở túi đồ ra, phát hiện bên trong là hai chiếc áo lót hè được khâu thủ công, đường khâu rất mảnh và tinh tế, có thể nhận ra người làm nó rất cẩn thận tỉ mỉ. Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Cẩm Tú là đây là do phụ nữ làm, hơn nữa còn là phụ nữ trẻ tuổi. Đó là trực giác, người đầu tiên cô nghĩ đó chính là Đinh Huyền Ngọc. Từ sau ngày đó, cô không đến nhà cậu nữa, dĩ nhiên cũng không chạm mặt cô ta. Theo tin tức mà cô hầu bẩm báo thì mấy ngày này chị họ cũng chỉ ở trong tướng quân phủ không hề ra ngoài. Lẽ nào chị ta còn chưa từ bỏ còn khâu áo cho nhiếp tái Trầm bày tỏ tấm lòng? Bạch Cẩm thú lại tức giận, nghĩ một lát, lập tức đi ra chỗ trạm gác ở cổng lớn, hỏi vệ binh hai ngày qua có người nào tới tìm nhiếp tái Trầm và đưa cho anh cái gì không. Trong tân quân bắt đầu lan truyền tin tức nhiếp tái Trầm và tiểu thư Bạch gia đang yêu nhau. Vệ binh dĩ nhiên cũng nghe được cộng thêm tối đó tận mắt nhìn thấy cô nổi giận đùng đùng dẫn người đi vào tìm anh, sau đó lại như con chim nhỏ đi theo Nhiếp tái trầm ra ngoài thì càng khẳng định. Nghe cô hỏi thì hạ thấp giọng nói, "Bạch tiểu thư, cô hỏi đúng rồi. Hôm nay tới trước cô có một cô gái cầm túi đồ, nói là tới tìm Nhiếp đại nhân. Tôi nói nhưng cô ấy không chịu về, cũng không ngăn được cô ấy." Đúng rồi, vừa hay có Trần Lập nhị tiêu đi qua, hình như là biết cô ấy, cô ấy gọi anh Trần Lập lại, nói nói mấy câu, sau đó thì Trần Lập nhận tay nải của cô ấy, còn cô ấy thì lên xe đi mất. Có phải là đinh tiểu thư mà lần trước đã tới không? Không phải, là một cô khác, hình thức cũng xinh lắm, đi xe la thanh ru nhỏ. Bài cầm tú suýt nữa thì nôn ra máu. Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được mình khó khăn lắm mới đối phó được chị họ, bắt nhiếp tái trầm ngoan ngoãn nghe lời, mới quay đi một cái thì bên này lại xông ra một cô gái khác. Là ai? Cô ta là ai? Cô kiềm chế cơn giận, nghĩ một chút, nói với vệ binh. "Từ hôm nay anh để ý hộ tôi, nếu có cô gái nào tới tìm anh ấy nữa thì nhớ nói với tôi, tôi không để anh thiệt thòi đâu." Nguyễn rốc sức vì Bạch tiểu thư, vệ binh hớn hở đồng ý. Bạch Cẩm Tú lại hỏi về Trần Lập, biết đó là thủ hạ cũ từ hồi nhiếp tái trầm còn làm đội chính thì lập tức đi tìm. Chương 43. Đám Trần Lập từ giao huyện trở về, cả người đầy bùn cát vừa mới tắm rửa xong trở lại doanh trại thì được báo có tiểu thư Bạch gia tìm mình có việc, tức thì chẳng kịp lau khô tóc chạy ngay ra ngoài, thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng đằng trước thì vội bước tới. Bạch Cẩm Tú nhìn anh ta, hỏi: "Anh chính là Trần Lập Trần đại nhân?" Trần Lập vội xua tay rối rít: "Không dám, không dám." Tôi chỉ là đội chính, Bạch tiểu thư cứ gọi tên tôi là được. Gọi thế kia tôi không dám nhận đâu." Bạch Cẩm Tú mỉm cười. "Có gì mà không dám nhận, đừng khách sáo. Tôi nghe nói anh từng là thủ hạ đắc lực của Nhiếp Thái Trầm, năng lực rất tốt. Sau này nếu có chuyện gì cần thì cứ tìm tôi." Không ngờ ngay cả Bạch tiểu thư cũng biết đến mình, còn coi trọng mình như thế, trong lòng Trần lập tức thi kích động. "Cảm ơn Bạch tiểu thư. Toàn bộ đều là nhờ Nhiếp đại nhân thăng chức mà tôi mới lên làm đội chính được." Sau này Bạch tiểu thư có việc cần đến tôi, cứ phân phó là được." Bạch Cẩm thú mỉm cười gật đầu, hỏi: "Trần đại nhân, cô gái mà hôm nay anh ở cổng lớn anh gặp là ai vậy?" Tức thì Trần Lập đã hiểu tất cả. Chuyện giữa Bạch tiểu thư và Nhiếp tái Trầm mọi người đều nghe nói đến, xem ra là thật rồi. Một người là hòn ngọc quý trên tay Bạch lão gia, một người chỉ là người qua đường vô tình chạm mặt mà thôi, đứng về bên nào, trong lòng anh ta hiểu rõ, đáp ngay. "Ý Bạch tiểu thư là đang hỏi Tiểu Ngọc Hoàn à?" Tiểu Ngọc Hoàn, Bạch Cẩm Tú bỗng thấy cái tên này nghe khá quen, hình như từng nghe thấy rồi nhưng nhất thời không nghĩ ra ngay được. Tiểu Ngọc Hoàn là ai? Đó là giác nhi trong đoàn gánh hát Đồng Thăng Thành Nam. Thành Nam đang bị ngập lụt nghiêm trọng lắm, nửa đêm nước dâng ngập nơi đó địa thế thấp, Hưng Đông đã có hơn 10 người bị chết đuối rồi. Rất nhiều người bị nước vây không ra được gánh hát cũng gặp cảnh tương tự. Mấy hôm trước mấy anh em chúng tôi cùng Nhiếp đại nhân qua đó di dời nạn dân, Tiểu Ngọc hoàn hình như quen với Nhiếp đại nhân từ trước rồi. Hôm nay tới đây, vừa lúc tôi đi qua nên gặp, nên nhờ tôi chuyển túi đồ của cô ấy cho Nhiếp đại nhân. Dù sao cũng tiện nên tôi liền nhận, để trong phòng Nhiếp đại nhân. Cũng không cần Bạch Cẩm Tú hỏi nhiều, Trần Lập đã kể toàn bộ những gì mình biết ra. Cuối cùng Bạch Cẩm Tú cũng nhớ ra rồi. Đó là cô gái mà Nhiếp Thái Trầm đã gặp trên bến tàu vào ngày hôm đó, cô mới từ Hương Cảnh trở về đang định đi cổ thành. Giờ nhớ lại, lúc ấy Nhiếp Thái Trầm còn trò chuyện với cô ấy một lúc. Về sau khi lên thuyền với mình đi rồi, cô gái kia vẫn còn đứng trên bến tàu nhìn theo mãi. Hình thức cũng được, mặc trang phục tang như đóa hoa nhỏ nhoi run rẩy trong gió, là kiểu cô gái mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích. Thì ra mấy ngày này việc anh bận là đi cứu cô ta và cứu nạn thiên tai chẳng trách cô ta lại tặng quần áo cho anh." Bạch Cầm thú mỉm cười. Thì ra là vậy, không có chuyện gì nữa đâu. Cảm ơn Trần đại nhân." Trần Lập từng nghe Đồn tiểu thư Bạch gia kiêu căng ngạo ngược, ban đầu khi biết cô lại tới tìm nhiếp tái chồng, hình như là có ý với anh thì lo thay cho sếp cũ. Tuy Bạch gia rất tốt, nhưng đó là chuyện cả đời, một vị tiểu thư như này có ăn cũng ăn không tiêu. Không ngờ mình gặp rồi thì da cô ấy chẳng những xinh đẹp như hoa, còn bình dị gần gũi, không hề ngạo mạn, còn liên tục cảm ơn mình nữ thì vội khom người. Tiểu thư khách sáo, Bạch Cẩm Tú gật gật đầu, trở lại chỗ ở của nhiếp tái trầm, nhìn túi đồ kia chằm chằm, tức đến nổ phổi, lấy cây kéo ra, nghiến răng định cắt nát nó đi thì lại dừng lại. Cô nhíu mày, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng ép cơn giận trong lòng xuống, thả kéo, ngồi chờ nhiếp tái trầm về. Chờ mãi đến khi trời tối đen rồi mới nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, như có người đang đi nhanh về phía bên này. Tiếng bước chân kia mau chóng đến trước cửa, tiếp theo cửa bị người ta đẩy ra. Bạch Cẩm Thú quay lại, là nhiếp tái trầm trở về. "Bạch tiểu thư, sao cô lại tới đây? Anh vừa về thì nghe vệ binh gác cổng doanh nói Bạch tiểu thư tới tìm anh thì hơi ngây người, lại sợ cô chờ sốt ruột bèn bỏ lại việc lập tức đến đây." Cô không để ý tới mình, rõ ràng là tức giận rồi. Nhiếp Thái trầm cười khổ, thấy trong phòng hơi tối bèn bật điện lên, đi vào giải thích. "Tôi không biết hôm nay cô sẽ đến, lẽ ra về rồi, nhưng trên đường về lại xảy ra chút chuyện nên về muộn. Không phải cố tình để cô chờ lâu đâu." Bạch Cẩm Tú hứ một tiếng, cong khóe miệng lên nói. "Em giận, không phải giận vì anh về muộn." Nhiếp Thái trầm không hiểu. Bạch Cẩm Tú chỉ vào túi đồ trên bàn. "Tự anh xem đi." Nhiếp Thái trầm nhìn thoáng qua, bước tới định mở ra cô nói. Không cho anh chạm vào nó. Anh rụt tay về, Bạch Cẩm Tú không muốn anh động vào đồ của người phụ nữ khác mang tới tự mình mở ra. Anh xem cho rõ đi, đây là đồ mà người ta tự tay làm rồi đường sá xa xôi mang đến tận đây tặng cho anh đấy. Nhiếp Tái trầm hơi giật mình, nhìn vào quần áo, ngập ngừng nói. Tôi vừa về, là chuyện gì vậy, ai đưa tới? Còn có ai vào đây nữa? Tiểu Ngọc Hoàn chứ ai? Bạch Cẩm Tú dựa vào cạnh bàn, khoanh tay, nói móc thì ra mấy hôm trước anh ngoài bận việc công gia còn bận đi giúp người ta nữa. Đến giờ thì Nhiếp Tái Trầm đã hiểu, lại cười khổ. "Bạch tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, cũng không chỉ giúp mỗi cô ấy đâu, tôi và các anh em giúp mọi người, cô ấy vừa hay nằm trong đó. Anh vẫn liên miệng gọi mình là Bạch tiểu thư, thế thì nụ hôn đêm đó công cốc rồi." Bạch Cẩm Thú nén nỗi chua xót trong lòng xuống, nói: "Anh không cần phải giải thích, nếu người ta đã làm cho anh, vậy thì anh mặc đi." Em thấy tay nghề cô ấy giỏi lắm đấy." Nhiếp Thái trầm vội nói, "Tôi sẽ không nhận đâu, tôi cũng không thiếu. Lát tôi cho người trả đồ về." Bạch Cẩm Tú càng lúc càng chướng mắt túi đầu kia, nói, "Vậy giờ anh cho người đi trả luôn đi." Được, Nhiếp Thái trầm ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, dẫn theo một tiểu binh cần vụ đi vào cùng. "Anh phân phó Cầu cưỡi ngựa vào thành truyền trả thứ này cho Tiểu Ngọc Hoàn gánh hát Đồng Thăng thành Nam, nói tấm lòng cô ấy tôi xin nhận, nhưng vật thì không thể nhận, mong cô ấy nhận lại cho. Tiểu binh trộm Bạch Cẩm Tú một cái, vâng dạ cầm lấy đi ngay. Bạch Cẩm Tú lúc này mới thấy trong lòng thoải mái đôi chút hỏi anh. Tay anh thế nào rồi? Để em xem nào, nhiếp tái trầm nói, khỏi rồi, không sao rồi. Anh mở bàn tay ra, vết thương lòng bàn tay đã khép lại, nhưng bị ngâm nước trắng bạch ra. Bài Cẩm Tú đau lòng trách móc: Anh là quan, chỉ huy là được cần gì phải tự mình thò tay vào làm việc chứ? Nhiếp Thái trầm hơi mỉm cười: Da tôi dày, không sao đâu. Bài Cẩm Tú thấy tay anh đúng là không đáng lo mới yên tâm, bắt đầu muốn để anh biết mình dọn dẹp phòng giúp anh nói: Mấy hôm gió bão lớn quá, em ở nhà cửa sổ phòng em suýt nữa thì bị gió bão làm vỡ kính. Nếu bị vỡ, phòng thế nào cũng bị nước vào. Nhiếp Thái trầm được cô nhắc nhở nhớ buồng trong là cửa sổ kính lỏng lẻo, hồi trước vì bận quá mà chưa kịp thay, sợ là bị vỡ mất rồi bèn đi vào. Nhưng ngạc nhiên là cửa kính bị vỡ, nhưng dưới nền đất lại sạch sẽ, chẳng thấy mảnh vỡ kính nào cả cũng không có dấu vết nước hắt vào phòng, chỉ hơi ẩm ẩm, rõ ràng là có người dọn dẹp rồi. Anh bừng tỉnh quay lại nhìn Bạch Cẩm Tú đi vào cùng. Cô dọn giúp tôi à? Bạch Cẩm Tú gật gật đầu, chìa tay ra cho anh em. Cây lau nhà giáp quá, suýt nữa đâm vào tay em đây này. Chỉ cần cô không tức giận thì mở miệng là làm nũng. Nhiếp tái trầm nhìn lòng bàn tay của cô, ngập ngừng một chút nói: "Cảm ơn cô, về sau nhớ đừng làm những việc này nữa, để thực tôi làm là được." "Vâng." Bạch Cẩm Thú lại thấy ngọt ngào trong lòng, bụng nghĩ tiếc thật tiếc là mảnh giáp chà đâm vào tay. Cô đến mép giường, cầm lấy hộp quà bọc khăn lụa đặt ở tủ đầu giường, đưa cho anh. "Anh mở đi." Nhiếp Tài trầm nhìn cô một cái, nhận lấy mở ra, ánh mắt rơi xuống. "Em tặng anh đấy, đẹp không?" cô hỏi. Nhiếp Tài trầm nhìn chiếc đồng hồ mới cóng sáng bóng nổi bật trong chiếc hộp nhung, gật gật đầu. "Đẹp, nhưng quý giá quá tôi không thể nhận, mong Bạch tiểu thư giữ lại." Anh còn nói thêm, Bạch Cẩm Thú sốt ruột, "Không quý mấy đâu, thật đấy. Hôm đó thấy đồng hồ của anh cũ quá nên mới mua cho anh cái mới. Anh đã cứu em, coi như là quà cảm ơn của em đi." Nhiếp Thái trầm mỉm cười, người nhà cô đã cảm ơn tôi rồi, tấm lòng của Bạch tiểu thư tôi xin nhận, nhưng đồng hồ thì không thể. Cái cũ dùng vẫn tốt lắm." Bạch Cẩm Tú rầu rĩ nhìn anh, anh đóng chiếc hộp lại, nhẹ nhàng đặt lại vào tay cô, ngoái nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ. Trời cũng sắp tối rồi, sờ đường đi lại rất xấu, con nơi vẫn bị ngập nước. "Bạch tiểu thư về sớm đi, tôi đưa cô về." Có vẻ anh không được nghỉ ngơi tốt, giữa chân mày lộ ra sự mệt mỏi. Cô bỗng thấy đau lòng, chậm rãi siết chiếc hộp trong tay, nói: "Vâng, vậy tự em về. Anh chắc mệt rồi, cũng nghỉ sớm đi." "Thế cũng được, đi đường cẩn thận." Anh tiễn cô vài bước, "Anh không cần tiền em đâu." Anh cũng không kiên trì nữa, dừng lại. Bạch Cẩm Tú lưu luyến về nhà, về đến nhà cảm giác nguy cơ càng sâu, vừa thất bại vừa tức giận. Đồ của Tiểu Ngọc Hoàn, anh dĩ nhiên là không thể nhận rồi. Nhưng đồ mình tặng anh, nếu anh cũng không nhận vậy thì địa vị của mình trong lòng anh có gì khác với Tiểu Ngọc Hoàn đâu?" Giận nhất chính là lời từ chối của anh lại giống y như với Tiểu Ngọc Hoàn. "Thứ đàn ông không lương tâm, thiệt cho cô đối xử tốt với anh như vậy, nếu bình thường theo tính tình của cô, hôm nay lẽ ra phải cắt nát mấy cái quần áo kia, rồi ép anh trả về nguyên chủ. Làm như thế, xem Tiểu Ngọc Hoàn còn dám thả thính gì anh nữa không?" Nhưng cô không dám. Cô đã không còn ngang bướng ngang tàng giống như trước nữa. Giờ cô đã có kiêng kỵ rồi, cô sợ mình làm vậy sẽ chọc giận anh, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, cũng chỉ có thể trả lại nguyên vẹn đồ mà Tiểu Ngọc Hoàn đưa tới mà thôi. Vừa tiễn một bà chị họ, lại tới một Tiểu Ngọc Hoàn, dù là Tiểu Ngọc Hoàn này cũng chưa làm nên trò trống gì cả, nhưng ai biết sau này còn có Đại Ngọc Hoàn, Triệu Phi Yến nào đến nữa hay không. Cô thích tranh như thế, tuyệt đối không cho phép anh có dính líu đến người phụ nữ khác. Cô chưa bao giờ cảm thấy muốn biến nhịp tái trầm thuộc về mình như lúc này. Nếu không thì cô không thể nào danh chính ngôn thuận mà quản lý những chuyện như này được. Quản nhiều, biết đâu chừng còn khiến anh thấy phiền hơn. Nói thẳng ra, dù hiện tại anh và Tiểu Ngọc Hoàn hay bất cứ cô gái nào khác yêu nhau, cô dựa vào đâu mà quản lý anh? Mặt dày chơi xấu à? Cô muốn chen vào cách tốt nhất và cũng là đường hoàng nhất chính là làm vợ anh mà nom dáng vẻ của anh với mình luôn khách sáo giữ khoảng cách, đánh một gậy xuống cũng không thoát ra được hai câu, muốn anh gật đầu đồng ý cưới mình, đúng là nằm mơ đi. Bạch Cẩm Tú vắt hết óc nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được cách gì cả. Sáng hôm sau, cô mang theo hai mắt sưng phù thâm quầng uể oải ra ăn sáng. Nói là ăn sáng thực ra cũng sắp đến giữa trưa rồi. A Tiên đã đi học anh cả và chị dâu thì đều bận rộn bên ngoài. Trong nhà chỉ còn lại mình cô, bức vé cũng đã hoàn thành và gửi ra nước ngoài rồi, quá nhàn rỗi. Cô ngồi bên bàn ăn từng miếng một, vừa ăn vừa đọc tờ báo mà sáng nay anh cả đặt trên bàn, tay lật lật, khi lật đến trang phó bạn ánh mắt bị một tin tức xã hội nhỏ bằng bia đậu thu hút. Tin tức nói huyện Thuận Đức có một quả phụ thủ trinh, bởi có chút nhan sắc mà bị một gã đàn ông cùng huyện thèm muốn, giờ trò chuốc thuốc mê, nhằm phá hủy cái danh chính tiết này đi. Cứ nghĩ xong việc thì quả phụ sẽ giao thân cho mình, nào ngờ tính cách chị ta quá mạnh mẽ, khi tỉnh lại vì số hổ và giận dữ đã treo cổ tự sát. Gã đàn ông kia thấy việc thất bại muốn bỏ trốn, trên đường bỏ trốn thì bị bắt. Giờ huyện lệnh muốn triều đình đăng bài báo ca ngợi hành vi trinh liệt tặng tấm bài trinh tiết cho quả phụ này, vân vân và mây mây. Bài cầm thú đọc chăm chú, đọc đi đọc lại mấy lần, chợt đầu óc lóe lên. Giờ cô mới biết thì ra muốn đạt được mục đích thế mà còn có cách thức như thế này. Chương 44, bài cẩm thú nằm ổ trong phòng nguyên một ngày để nghĩ kế hoạch của mình. Kế hoạch này quá liều lĩnh, cô không phải không do dự. Nhưng do dự chỉ tồn tại ngắn ngủi đã hoàn toàn bị khát khao trong lòng đánh bại. Cô muốn anh hoàn toàn thuộc về mình, muốn vậy thì tranh đấu đi. Từ nhỏ đến lớn tính cách cô chính là như vậy. Thứ mà cô muốn, việc cô muốn làm, nhất định phải đạt được bằng mọi giá. Anh chị cả cho rằng cô nhốt trong phòng để vẽ tranh, nên cũng không để ý. Hôm sau lúc ăn sáng A Tuyên đã ăn xong, chưa nguyện diễm dặn giò quản sự đưa cậu đi học, ngoái lại thấy em chồng tới, dậy sớm khác với ngày thường thì rất ngạc nhiên, vội kêu người làm thêm bộ bát đũa cho cô còn dặn giò thêm. Chuẩn bị thêm gan ngõng xíu mại cùng tôm phượng hoàng cho tiểu thư. Đây toàn là những món ăn mà em chồng thích, dặn giò xong rồi còn trách móc cô. Đừng có mà lúc nào cũng ăn bánh mì như người nước ngoài, có gì mà ngon đâu, vừa khô vừa cứng. Mà cà phê cũng đắng chẳng khác gì thuốc nữa. Đồ ăn nhà mình vẫn ngon hơn đấy. Bạch Cẩm Tú cảm ơn chị dâu, ngồi xuống. Người làm nhanh nhẹn bày thêm bát đũa, bê thức ăn lên. Bạch Cẩm Tú ăn một miếng, nói với Bạch Kính Đường. Anh cả ơi, hai ngày này em thấy anh có vẻ hơi rảnh rỗi, chuyện cứu tế đã xong rồi ạ? Bạch Kính Đường gật đầu, nói, tình hình ngập lụt năm nay nghiêm trọng hơn mọi năm, cũng may mọi người đều đồng lòng tích cực hưởng ứng, xuất tiền xuất lực đã hỗ trợ bọn anh được rất nhiều. Chuyện khó khăn nhất đã qua rồi, giờ chỉ có trấn an lòng dân thôi, sẽ do cậu và tổng đốc phủ phụ trách. Em có xem bài báo của hai ngày trước khen ngợi tân quân lập công lớn, nói có một đội tân quân được phái đi huyện hộ đê, dân chúng còn quỳ xuống cảm ơn nữa. Nếu không nhờ họ, nếu đê đập bị vỡ, nước sông tràn vào Quảng Châu sẽ bị ngập lụt thật rồi. Bạch Cẩm Tú nhấn mạnh, Bạch Kính Đường nói, đúng vậy, công của họ rất lớn. Anh ta uống mấy ngụm cháo, buông bát xuống. Tu tu em ăn nhiều vào nhé. Sáng nay thương hội có chuyện anh đi trước. Bạch Cẩm Tú gọi lại. Anh ơi, mấy hôm nay em rảnh rỗi đọc báo chí, bỗng có một ý thưởng. Hiện Tân Quân đang lập công, được dân chúng cảm kích dư luận khen ngợi. Bạch gia chúng ta vẫn luôn duy trì đúng không ạ? Vì sao không nhân dịp này khen thưởng Tân Quân ạ? Thứ nhất là để gia tăng lòng trung thành của họ với Bạch gia chúng ta, nói thẳng ra là hợp lại nhân tâm. Thứ hai là được báo chí tuyên truyền, cũng có lợi với Bạch gia chúng ta. Hưởng hộ thưởng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Bạch Kính Đường thấy có hứng thú, ngồi lại cười nói. "Tu tú, tú, sao em lại nghĩ ra được cách đó thế, cũng khá đấy." Anh trầm ngâm, "Chuyện tốt không thể để Bạch gia chúng ta độc chiếm được. Thế này đi, hôm nay anh đi thương hội tiện sẽ thương lượng với họ. Chúng ta sẽ dẫn đầu, liên hợp với thương giới Quảng Châu cùng quyên góp tiền, cùng nhau khao thưởng cho tân quân." Chỗ bên cậu anh sẽ tìm cậu để nói chuyện. Bài Cẩm Thú mừng trong lòng. Anh ơi anh quá sáng suốt. Vậy anh đi đi, chuyện chính sự quan trọng. Bài Kính Đường gật đầu đứng lên đi ngay. Anh tới thương hội, đưa ra kiến nghị này xong, mọi người thấy khoản tiền mình đóng góp không được bao nhiêu, nhưng vẫn có thể mượn báo chí để tuyên truyền quyên góp thì đều tán thành. Bài Kính Đường lại đi tìm Khang Thành. Khang Thành vẫn luôn không có niềm tin vào quân đội cũ, giờ có cơ hội cho mình tiên truyền công khai như thế thì tức khắc gật đầu đồng ý, hạng mục công việc cụ thể cũng được quyết định nhanh chóng. Sau một tuần chuẩn bị cùng ngày tây doanh mở cửa, mời bốn gánh hát nổi tiếng nhất Quảng Châu là Hỉ Phúc Thuận, Vĩnh Phong, Bảo Gia Ban cùng với đồng thang đến dựng sân khấu biểu diễn cho binh lính xem, buổi tối thì tổ chức yến tiệc khao thưởng. Bài Cẩm Tú vẫn luôn quan sát tình hình tiến triển, khi biết gánh hát Đồng Thăng cũng tham gia thì lại chạy đi tìm Khang Thành, nói mình không thích Đồng Thăng ban, bảo anh ta đổi gánh hát khác. Bài Kính Đường biết em gái chưa bao giờ nghe việc diễn, khi cô còn nhỏ vào ngày sinh nhật, trong nhà tổ chức rất lớn, có mời gánh hát tới hát tuồng, trên sân khấu hát rất sôi nổi náo nhiệt, cô được cha bế ngồi trên đùi, chưa nghe được chút nào thì đã ngủ trên vai cha rồi, giờ sao lại đòi đổi gánh hát khác liền hỏi: "Em không thích cái tên đó thôi?" Anh đổi thì được rồi, hỏi nhiều làm gì. Một chuyện nhỏ thôi, Bạch Kính Đường cũng không hỏi thêm em gái nữa cho người loại đồng thang thay gánh hát khác. Với bài Cẩm Tú, trong một tuần này là khoảng thời gian chờ đợi dài vỏ nhất. Cô sốt sụt chờ đợi từng ngày từng giờ cuối cùng cũng chờ tới ngày tổ chức đại hội khao quân dưới sự chủ trì của Bạch gia. Việc này Bạch Kính Đường cũng chỉ tính mọi người ở thương hội quyên góp tiền là được, không ngờ tin tức được lan truyền rộng, quan lại Quảng Châu cũng sôi nổi chủ động được tham gia đóng góp. Khoản tiền nhiều hơn dĩ nhiên làm việc cũng tốt hơn. Cùng ngày Tây doanh lễ ra chỉ có thể nghe được khẩu hiệu thao luyện vang dội thì bốn gánh hát lớn dựng bốn sân khấu ở bốn góc giáo trường, phô trương vô cùng, bên này là Sa Đàm mượn binh, bên kia là Ngũ Lang cứu đệ, trong tiếng chiêng trống vang trời, binh lính tân quân chen chúc ở dưới để xem, mặt mày hớn hở tiếng hoan hô rầm rộ. Màn đêm dần buông yến tiệc cũng sắp bắt đầu, Tây doanh đèn đuốc sáng trưng, càng thêm náo nhiệt. Bạch Cẩm Thú đi theo anh cả đến đây? Trương Miễn Diễm ban đầu không đồng ý cho cô đến nơi toàn đàn ông thu lỗ như này, nhưng cô nói mình có quen biết một chủ biên của tờ báo chí, đồng ý để họ viết một bài đưa tin độc nhất vô nhị, không thể không đi được. Bạch Kính Đường cũng không phản đối, lý do em chồng lại đầy đủ, Trương Miễn Diễm đành phải nhượng bộ, dặn chồng phải chú ý tới cô út, còn yêu cầu Bạch Cẩm Tú phải về sớm nữa. Bạch Cẩm Tú vâng dạ liên tục, nhưng trái tim thì đã bay tới Tây Doanh từ lâu rồi. Để tiện đi lại cũng không để gây chú ý quá nhiều, tối nay cô chỉ mặc trang phục nam giới, đầu đội mũ lưỡi trai có tua đỏ trên đỉnh đầu, tay cầm túi phỏng vấn, không khác gì một tay phóng viên trẻ đi viết bài cả, ngồi xe ngựa với Bạch Kính Đường xuất phát. Vừa đến nơi, Bạch Kính Đường đã được mọi người vây quanh, hết sức bận rộn, cô lấy lý do quan sát mọi nơi để viết bài mà đi tới chỗ nhị tiêu gọi Trần Lập. Hiếm khi được một ngày nghỉ ngơi, xem đồ hát thưởng rồi, chỉ còn chờ bữa tiệc buổi tối nữa thôi, đám Trần Lập dĩ nhiên hết sức phấn khích. Nghe nói tiểu thư Bạch gia lại đến tìm mình thì ra ngay, hơi cúi người nói: "Hiếm khi có chuyện tốt như thế, đều là do Bạch gia khẳng khái ra tiền, anh em bọn tôi vô cùng cảm kích." Bạch Cẩm Tú mỉm cười, "Các anh lập công lớn, nhân dân cảm ơn, xã hội ca ngợi, chúng tôi chỉ biểu đạt chút tấm lòng thôi." "Là điều nên làm, không dám không dám, Bạch tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không?" Bạch Cẩm Tú nhìn xung quanh, thấy không có ai, nói: "Nhiếp tái trầm làm tôi giận, tôi rất không vui." Tôi muốn anh giúp tôi chút sận." Trần Lập ngỡ ngàng, "Vợ chồng son giận nhau à? Anh ta khó xử." Bạch Tiểu Thư, "Không không hay lắm đâu anh em bọn tôi dù gan lớn cũng không dám giúp cô đánh nhíp đại nhân đâu." Bạch Cẩm Thú nói, "Không bảo các anh đánh anh ấy. Đợi lát nữa ăn tiệc, anh giúp tôi chuốc say anh ấy một trận, để anh ấy lộ tính xấu trước mặt mọi người." Trần Lập thở phào một hơi, vỗ ngực, "Thế thì là chuyện nhỏ, không cần Bạch Tiểu Thư nhờ vả, anh em chúng tôi cũng định chuốc anh ấy một trận đây." Đúng rồi, còn cả anh kết nghĩa phương đại xuân của Nhiếp đại nhân nữa, giữa chưa anh xuân đã kêu muốn chuốc say Nhiếp đại nhân rồi. Tối nay Nhiếp đại nhân chết trong tay bọn tôi là cái chắc rồi. Bạch Cẩm Tú gật đầu, tốt quá, càng say càng tốt nhé. Tính xấu anh ấy càng lộ ra, tôi càng thích. Bạch tiểu thư yên tâm, cứ giao cho tôi. Vậy tôi về đây, cô chờ tin tốt đi. Trần Lập Hào hứng đi rồi. Bạch Cẩm Tú thì lại lững thững đi dạo khắp nơi. Lý do cô đưa ra cũng không phải là giả, đích thực cô vợ của một chủ biên tập của một tờ báo là bạn học trung học với cô, biết được tin thì tìm cô, nhờ cô viết một bài đưa tin, nhằm giúp tờ báo thu hút thêm độc giả. Bạch Cẩm Tú có phỏng vấn mấy binh lính mà mình gặp, đang định đi tiếp, bỗng thấy Nhiếp Thái Trầm đang đi cùng với mấy người hình như là quan quân cấp dưới của anh, đang đi về phía bên này. Cả một tuần nay, ngày nào cô cũng đều nhớ đến anh, mà anh không xuất hiện, cô càng không mong anh sẽ chủ động tới tìm mình anh cũng thấy cô chân hơi khựng lại, Bạch Cẩm Tú đi đến mỉm cười chào, "Nhếp đại nhân." Giọng quá ngọt ngào, làm cho mấy người kia đều nhìn sang. Anh nhìn cách ăn mặc của cô, ngập ngừng chút rồi hỏi nhỏ, "Sao cô cũng tới thế?" Bạch Cẩm Tú giơ giơ notebook lên, "Em viết tin bài cho một tờ báo. Nãy em có phỏng vấn mấy binh lính, nói anh là người đi đầu trong công tác hộ đê, nếu gặp rồi, anh có đồng ý để em phỏng vấn không? Em muốn viết một bài về anh." Nhiếp Thái Trầm lập tức thoái thác không chút suy nghĩ, "Bạch tiểu thư tìm người khác đi, tôi không có gì để viết cả." "Nhiếp đại nhân, anh đồng ý đi mà, được không?" Bạch Cẩm Tú nhìn dáng vẻ của anh chỉ mong phân rõ giới hạn với mình trước mặt người khác thì vô cùng bất mãn, không những không nghe theo còn cố ý giậm chân, làm nũng anh trước mặt mọi người. Nhiếp Thái Trầm mặt đỏ đến tận mang tai, liếc mấy thủ hạ kia đi trước rồi nhưng vẫn ngoái lại nhìn nói, "Bạch tiểu thư, cô lại đây một chút, anh đi đến một góc vắng vẻ." Bạch Cẩm Thú ôm quyền sổ, chậm rì rì mà theo qua đó. Nhiếp Thái trầm lấy bình tĩnh, nói: "Bạch tiểu thư, mấy này nay tôi nghe được một số tin đồn tôi sợ ảnh hưởng đến danh dự của cô." Anh ngập ngừng, như lựa lời, nói tiếp: "Về sau bên chỗ tôi, nếu cô không có chuyện gì thì đừng tới nữa." "Gì mà ảnh hưởng danh dự cùng lắm là nói cô theo đuổi đàn ông thôi, cô có gì mà phải sợ?" "E là người sợ là anh mới đúng." Anh rõ đang ám chỉ anh không muốn dính dáng quan hệ gì đến cô, nên mới kêu cô sau này đừng tới đây tìm anh nữa đúng không?" Bạch Cẩm thú hẩm hực trong lòng, hồi trước gan to lắm còn đè cô ở thân cây mà hôn, giờ sao nói thêm mấy câu mà không dám thế. Cô nói: "Được thôi, sau này không tới tìm anh nữa." Nói xong, cô bỏ anh lại mà đi luôn. Nhiếp Thái Trầm nhìn bóng dáng cô nhanh chóng biến mất, đứng nguyên tại chỗ rất lâu, bỗng nghe được có giọng của đám Trần Lập và Phương Đại Xuân đang gọi mình thì lập tức qua đó. "Thái Trầm, chú ở đây làm gì thế, mọi người đều đang tìm chú đấy. Tiệc mở rồi, mau vào ngồi thôi, tối nay không say không về." Nhiếp Thái Trầm mỉm cười, đi theo Phương Đại Xuân, trời đã hoàn toàn tối đen. Trên bàn tiệc, đám Phương Đại Xuân và Trần Lập liên tục kính rượu nhiếp tái trầm, trong lòng anh vốn đang khó chịu ai mời cũng không từ chối, rất nhanh đã chênh choáng say, tiếp theo lại có quan quân từng doanh đến mời rượu anh, bụng thì rỗng, gần như chưa được miếng cơm nào vào bụng, dù là khả năng uống giỏi đến mấy thì cũng sẽ say. Tới 9 giờ tối, nơi giáo trường Tây Doanh tiếng chiêng trống tiếng ồn ào vẫn náo nhiệt, nhưng chỗ khu nhà ở quan quân phía sau doanh thì lại yên tĩnh, không có nửa bóng người. Chỗ này đều là chỗ ở dành cho quan quân cao cấp trong tân quân, tuổi tác cơ bản đều không nhỏ, ít có độc thân trẻ tuổi như Nhiếp Thái Trừng. Hôm nay tây doanh được nghỉ, người có vợ con thì đều về nhà, người chưa vợ con thì cũng có người yêu bạn bè ở trong thành, cho nên tối nay nơi này rất vắng. Bạch Cẩm Tú nấp sau bụi cây chờ rất lâu, cuối cùng mới nhìn thấy Trần Lập cùng mấy binh lính đi đến đây, đẩy căn phòng kia ra, đèn bật sáng, một lát sau, đèn tắt mấy người kia lại cười cười nói nói đi mất. Bạch Cẩm Tú đi theo, đến gần giáo trường mới làm như vô tình gặp họ, gọi Trần Lập tới hỏi. "Niếp Thái trầm đâu?" Trần Lập nói, "Niếp đại nhân say rồi, đi cũng không vững, nãy tôi với mấy anh em đưa anh ấy về phòng ở rồi." "Gọi cũng không phản ứng, say như chết ý." "Bạch tiểu thư đã hết giận chưa?" Bạch Cẩm Tú yên tâm cười nói, "Vậy là tốt rồi, được rồi, không làm mọi người đi xem hát tuồng nữa, mọi người đi đi." Bởi đã muộn, xem biểu diễn toàn là sếp lớn, buổi biểu diễn cuối cùng của gánh hát đã không còn là kịch võ đánh đấm náo nhiệt nữa, trên sân khấu đang biểu diễn là vở diễn về tình yêu nam nữ. Sân khấu của Hỉ Phúc Thuận là vừa kim liên diễn thúc Trần Lập đang sốt ruột muốn đi xem, kêu ối lên, vội khom người với Bạch Cẩm Tú rồi chạy đi luôn. Bạch Cẩm Tú nãy đã bảo với anh cả là mình về nhà, tránh để anh không thấy mình lại cho người đi tìm khắp nơi, làm hỏng chuyện của mình. Cô lại quay lại hậu doanh, xác định không có ai nhìn thấy, sơ soạn đẩy cửa ra, khóa trái cửa tiếp đó đi vào buồng ngủ, bật đèn lên, vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu sặc sụa. Quả nhiên đúng như Trần Lập nói, mặt Nhiếp Thái Trừng rất đỏ, nhìn có vẻ rất say, nằm ngửa trên giường, nhắm mắt bất động. Nhiếp Thái Trừng, Nhiếp Thái Trừng, cô gọi anh hai tiếng, không có phản ứng. Cô tới gần, vỗ vỗ mặt anh cũng không phản ứng. Cô thờ hắt ra nhẹ nhõm, đi đóng cửa sổ lại, kéo rèm, quay đầu lại, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang nằm trên giường, tim bỗng đập liên hồi. Lần trước ở nhà trọ tại Trấn Vân, sơ rĩ sau đó cô quyết định ngủ với anh, là bởi do áy náy và muốn đền bù cho anh, muốn hoàn toàn cắt đứt với anh không nợ nần gì cả. Dẫu sao thì lúc ấy anh bị mình ép bức phải giúp mình, cuối cùng còn khiến anh đắc tội với cha tiền đồ khó khăn, cứ để anh như thế mà rời khỏi, cô thấy bản thân thật đáng hổ thẹn. Là cô nợ anh. Nhưng tối nay tình huống lại hoàn toàn không giống thế. Cô muốn biến người đàn ông này thành người của mình, nhưng thực ra cô không biết phải làm thế nào với anh cả. Ngày ấy bị tin tức người quả phụ bị gã đàn ông kia đánh thuốc khơi gợi mà định trước anh thật say, cởi hết quần áo rồi nằm với anh, lúc tỉnh dậy thì nói mình nghe nói anh bị say mà tới chăm sóc bị anh kéo lên giường, vu cáo anh ức hiếp mình, bắt anh phải chịu trách nhiệm. Cô không tin đã như vậy rồi anh còn không chịu phụ trách. Bạch Cẩm Tú cởi quần áo, ban đầu tay chân còn lúng túng, nghĩ nghĩ, mới quen được mấy ngày, ngay cả bức tự họa khỏa thân của mình cũng đã bị anh thấy rồi, giờ chút thiệt thòi này thì có là gì. Đã quyết rồi, cô mau chóng cởi hết quần áo chỉ còn lại nội y, sau đó cẩn thận trèo lên giường, nằm bên cạnh anh. Cô lấy chăn đắp lên người, nằm bên anh một chốc tự thấy có gì đó không hợp lý, quay sang nhìn anh, cuối cùng đã biết đó là gì rồi. Anh vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề. Cô hất chăn ra ngồi dậy, bắt đầu cởi cho anh cởi quân phục tốn rất nhiều sức, mất một lúc người toát mồ hôi mới đẩy cơ thể nặng trịch của anh nằm nghiêng được, cuối cùng lột chiếc áo trên người anh xuống. Làn da trên người anh nóng bỏng, tay cô bất cần động vào y như chạm phải vách tường bếp lò ngổ đông. Áo đã cởi rồi, còn bên dưới nữa. Cô thò tay tháo dây thắt lưng của anh ra, đang ra sức tháo tháo rút rút, đột nhiên, hàng mi của Nhiếp Tái chầm động đậy, chậm rãi mở mắt ra. Bạch Cầm Tú sợ đến ngây người. Cô đang quỳ trên người anh, tay nắm đầu dây lưng trong tay, tư thế khựng lại, mở to mắt nhìn anh. Hai mắt anh rất đỏ, có sợi tơ máu, nhìn có vẻ hãy còn rất say, có lẽ là nghĩ mình đang nằm mơ, mù mịt nhìn cô chăm chú dây lát, đưa tay lên chặn đôi mắt vẫn không động đậy, có vẻ như đã ngủ lại. Quả tim của Bạch Cẩm Tú gần như nhảy ra khỏi cổ họng, không biết là anh đang ngủ hay đang tỉnh, nín thở không dám cử động. Một lát sau, thấy anh vẫn không nhúc nhích mới chậm rãi thở phào một hơi, đang muốn tiếp tục đột nhiên anh như hoàn toàn bừng tỉnh cả người như bị kim châm, bật dậy. Bạch Cẩm Tú khiếp sợ buông dây lưng của anh ra, túm vội cái chăn che trước ngực mình. Nhiếp Tái trầm nhìn cô chừng 2 3 giây, ánh mắt lướt qua thân thể cô trán đổ từng mồ hôi mỏng. Anh ngoảnh mặt đi, "Bạch tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Về đi." Giọng anh cực khan, nỗi kinh hoàng qua đi, Bạch Cẩm Tú trấn tĩnh lại. Cô nhìn người đàn ông quần áo sộc sạch ngoảnh mặt đi không hề nhìn mình kia. Cô đã như này rồi mà anh vẫn lạnh lùng như thế. Cô nén cảm giác đau khổ trong lòng xuống, chậm rãi buông tay, mặc chiếc khăn tuột từ trên người xuống. Nhiếp Thái trầm, anh quay lại xem em một chút có được không? Em có đẹp không? Anh thật sự không thích em chút nào ư? Cô nhìn vào lưng anh, khẽ khàng hỏi, giọng đầy vẻ khẩn cầu. Bờ vai Nhiếp Thái trầm hơi giật giật, như muốn quay lại nhưng lại ngừng lại. Tú Tú, như này không tốt đâu." Anh thì thầm, trong lòng Bạch Cẩm Tú trào lên một cơn giận, cuối cùng không ức chế được, không chút nghĩ ngợi, thò chân Trần từ trong chăn ra đạp vào tấm lưng phủ kín tầng mồ hôi mỏng của anh. "Anh có phải là đàn ông không?" Dường không lớn, anh bị cô đạp một cái, ngã xuống đất. Anh ngồi dưới đất quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô. Bạch Cẩm Tú mặt lạnh tanh, với quần áo ở cuối giường, mau chóng mặc lại, sau đó xuống giường. "Tôi được coi như tôi đã hiểu." Sau này Bạch Cẩm Tú tôi nếu có tìm anh nữa thì tên tôi sẽ viết ngược. Cô cúi xuống đi giày, gom lại mái tóc dài, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Ngay khi cô sắp mở cửa, phía sau bỗng có tiếng bước chân. Nhíp tái trầm từ phía sau đuổi tới, bế bổng cô lên ôm trở lại phòng ngủ, ném mạnh xuống giường. Chiếc giường đã cũ chịu tải trọng của cơ thể hai người, phát ra tiếng kẽo kẹt. Bạch Cẩm Tú kêu lên sợ hãi, quay lại, thấy anh nghiến răng mắt đỏ ngầu, nhào tới đè lên mình. Cũng chẳng bao lâu thì đã kết thúc, nhưng Bạch Cẩm Thú vẫn đau muốn chết, mãi sau mới thở hắt ra một hơi, chồm eo ngồi dậy, tiện tay túm áo sơ mi của anh chồng lên người, lại kéo chăn đắp lên chân, sau đó rút một điếu thuốc lá để trong túi ở tủ đầu giường, châm lên, dựa vào đầu giường hít một hơi thật sâu, đợi tâm tình bình phục xuống mới nhìn sang người bên cạnh. Anh vẫn còn đang nằm, nhắm mắt miệng há to thở hổn hển, trên ngực phủ kín mồ hôi, cả người như mới được vớt từ dưới nước lên. Cô thò một chân từ trong chăn ra, đá anh một cái, nói: "Giải quyết như nào, anh phải có câu trả lời cho em." "Em thì sao cũng được." Chương 45, Nhiếp Tái chậm chậm dãi mở mắt ra, ngồi dậy, cơ thể trần trụi, chiếc chăn nhăn nhúm đắp trên bụng đầy cơ bắp của anh. Anh yên lặng, rất lâu không lên tiếng. Bạch Cẩm Tú vẫn dựa vào đầu giường, nhìn mảnh lưng của anh đang quay về phía mình. Làn da sau lưng anh có vài vết cào xước ngắn dài không đồng nhất. Đó là vì vừa nãy cô quá đau mà cào anh. Đúng là gặp quỷ mà. Cơn đau nhất lúc nãy cô như thấy cả người mình dưới cơ thể anh như bị một cây đao cắm lấy, ngực bị đè nén đến ngay cả thở cũng không thở nổi. Những miêu tả trong tiểu thuyết lãng mạn phương Tây hoặc là phương Đông mà cô đã từng đọc đều lừa gạt cả. Nào có thích thú gì đâu cơ chứ, nếu biết sẽ khó chịu như thế, cô vẫn bằng lòng đi làm. Tuy rất đau, nhưng vừa rồi được nhìn thấy dáng vẻ đầy kích động của anh Nếu anh thích vậy thì cô sẽ cố chịu đựng vậy. Anh bị câm à? Nom anh vẫn chẳng trả lời, Bạch Cẩm Tú nhấc chân đá anh. Nếu nếu em không chê tôi không xứng với em, vậy tôi sẽ cưới em. Cuối cùng anh lên tiếng, vẫn đưa lưng về phía cô, giọng nghe có vẻ khó khăn. Trái tim Bạch Cẩm Tú nhảy lên, lòng như nở hoa, ngay cả cảm giác khó chịu cùng khổ sở trong lòng cũng tan biến. Khi nào? Cô hỏi, anh lại lặng thinh. Trông dáng vẻ ủ rũ đầy tâm sự nặng nề kia của anh, tâm trạng vui sướng vì vừa rồi anh nói cưới mình của cô lập tức giảm mạnh, lại thấy khó chịu vô cùng. "Trông anh cứ như là anh thiệt thòi lắm ấy, trong lòng nhiều ấm ức lắm ấy có đúng không?" Nhiếp tái trầm, "Nếu anh không muốn cưới em thì không cần miễn cưỡng, em không ép buộc anh." Cô nhìn chằm chằm vào anh, thần sắc lạnh xuống, hứ một tiếng. Anh có vẻ như bị đau đầu, đưa tay day day trán mình. "Xin lỗi, Tu tú, tú, ý tôi không phải thế." Đầu óc tôi vừa rồi hơi rối. Anh như cố gắng lên tinh thần, cúi người nhặt chiếc quần nãy bị anh ném xuống đất lên, mặc nhanh chóng, sau đó xuống giường, đứng lên, mặt hướng về cô. "Em nhìn chúng tôi, vốn là may mắn của tôi. Cưới được em là tôi trèo cao." Nói xong, anh dừng một chút, "Ngày mai đi tối nay chắc anh em rất bận, ngày mai nếu anh ấy rảnh, tôi sẽ đi gặp anh ấy." Người kia vừa đứng lên, cô đánh phải ngửa mặt nhìn anh. Cô chống gối, ôm chăn nhìn anh chốc lát. Tối nay quả đúng anh đã bị đám Trần Lập chuốc rượu rất nhiều, giờ trong mắt vẫn còn sợi tơ máu, trên người vẫn ngập mùi rượu. Không cần tìm anh cả em đâu, ngày mai em về cổ thành, anh xin nghỉ rồi cùng đi cổ thành gặp cha em, nói anh muốn cưới em là được." Cô nói, Nhiếp Thái trầm nhìn cô, nói khẽ, "Cũng được nghe theo em." Sở dĩ Bạch Cẩm Tú sắp xếp như thế cũng không phải muốn giày vò anh, mà là nghĩ cho anh. Chuyện của hai người, anh ca biết trong lòng dù không tán thành thì ngoài mặt chắc cũng sẽ không làm khó anh, nhưng chị dâu sẽ có phản ứng gì thì khó mà nói trước được. Cô không muốn anh rơi vào tình cảnh xấu hổ, không hề muốn một chút nào. Cho nên để anh tránh anh chị của mình mà gặp thẳng cha để nói chuyện luôn. Phản ứng của anh cô rất không hài lòng, rõ ràng là rất gượng ép. Nhưng kế hoạch tối này phải nói là biến đổi bất ngờ, vào thời điểm cô tức giận và thất vọng định bỏ đi thì anh lại giữ cô lại, cũng coi như là phối hợp, để cô đạt được mục đích vậy thì cô cũng sẽ rộng lượng, không so đo với anh nữa. Bạch Cẩm Tú rũi tắt điếu thuốc lá, chỉ chỉ vào quần áo của mình rơi vãi cuối giường. "Lấy cho em." Anh cầm lên đưa cho cô. Bạch Cẩm Tú hơi rũi người, thấy trong người vẫn khó chịu, nhíu mày, trách móc. "Đau muốn chết, tại anh hết thu lỗ như thế." Nhiếp Thái trầm tức thì xấu hổ, cúi đầu xuống, không dám nói gì. Bạch Cẩm thú cởi chiếc áo sơ mi to rộng của anh ra, muốn thay quần áo. Cởi được nửa chừng thì trộm liếc anh, thấy anh vẫn còn đứng bên giường mặt hướng về mình, ánh mắt thì rơi xuống đất, bỗng thấy thẹn thùng. "Em muốn thay quần áo, anh quay lưng lại đi." Giọng cô nửa trách nửa hờn. Nhiếp Thái trầm như bừng tỉnh trong mộng, vội xoay lưng lại. Bạch Cẩm thú mặc lại quần áo của mình, xuống giường, ngồi ở mép giường nói: "Dày của em Giày của cô đã bị quăng ra ngoài, mỗi cái một chỗ ở cuối giường. Nhiếp Thái trầm nhặt lên đến ngồi xổm trước mặt cô, đi giày cho cô. Bạch Cẩm Tú nhìn anh chăm chú đi giày cho mình thì chút khó chịu kia cũng tan thành mây khói. Nghĩ từ giờ trở đi anh đã hoàn toàn thuộc về mình, cô thấy rất vui, thật sự rất vui. Cô nói, "Nhiếp Thái trầm, về sau anh là của em rồi, không được có quan hệ gì với bất cứ cô gái nào khác đấy." Tay nhiếp tái trầm hơi khựng lại, rồi mau chóng thắt dây cho cô, ngẩng lên, mỉm cười với cô, đứng lên nói: "Tôi đưa em về, muộn không tốt đâu." Anh cười lên trông rất đẹp. Bạch Cẩm Thú không kìm nổi mà xao động, ngắm nhìn anh mặc áo, cài từng chiếc cúc cuối cùng trở về dáng vẻ thường ngày chỉnh tề của mình, rất anh tuấn. "Đi thôi." Anh mở cửa ra, ngoái lại thấy cô vẫn ngồi bất động ở mép giường. Mặt cô nóng lên, khẽ ừ một tiếng. Anh đi bên cạnh cô cùng cô ra ngoài, đúng lúc gặp Bạch Kính Đường đang đi tìm em gái. Buổi biểu diễn vừa tan, binh lính Tân Quân Doanh cũng bắt đầu lục tục về doanh, Bạch Kính Đường chuẩn bị về, ra ngoài lại phát hiện xe ngựa nhà mình vẫn còn ở bên ngoài Tây Doanh, nhớ ra em gái nói về nhà trước cũng không biết cô về kiểu gì, có về thật không, lòng không yên tâm, thế là quay lại tìm, đúng lúc thấy cô cọ. Tô Túng, tú, nhiếp tái trầm khựng bước chân lại, Bạch Cẩm Tú lên tiếng, quay sang nói, "Trước mặt anh em anh đừng nói gì cả cứ để em." Nói xong thì bước lên, "Tu tú, tú em nói về nhà cơ mà, muộn thế này rồi sao em còn ở đây? May mà anh quay lại tìm em, vừa rồi em ở đâu thế?" Anh ta nhìn Nhiếp Thái Trầm phía sau cô có vẻ nghi ngờ. "Em đang định về thì sực nhớ ra cần phải phỏng vấn nhiếp đại nhân, thế nên mới bị muộn anh ạ." Bạch Kính Đường Tin là thật chào một câu với Nhiếp Thái Trầm nói, "Em tối làm quấy nhiễu cậu rồi, cậu không phiền chứ?" "Không đâu không đâu, anh ấy không thấy phiền đâu." Anh ơi chúng ta về đi. Bạch Cẩm Tú cấp lời thúc dục Bạch Kính Đường. Bạch Kính Đường gật đầu với Nhiếp Thái Trầm cùng em gái đi về. Nhiếp Thái Trầm nhìn cô đi theo anh cả vừa cười vừa nói ra về, tâm sự nặng trĩu, đứng tại chỗ rất lâu mới chậm rãi quay lại về phòng. Tối hôm đó vừa về đến nhà, Bạch Cẩm Tú liền nói ngày mai sẽ quay về cổ thành. Trương Nghiễn Diễm còn chưa ngủ, đang chờ chồng và cô út về, nghe thế thì liếc sang chồng hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn quay về cổ thành thế?" Em có việc nói với cha à, bài cầm tú đáp qua loa, trường Nguyễn Diễm gần đây cũng mang tâm sự cố út về cô thành thế thì cũng không hỏi nhiều nữa. Cũng được mai chị sắp xếp người đưa em về, cảm ơn chị dâu, bài cầm tú lên lầu, cô đi như bỏ thấy giữa hai chân vẫn khó chịu, hơi lo lắng quay lại nhìn trường Nguyễn Diễm, chị dâu vẫn đứng ở dưới nhìn cô trong lòng trột dạ, sợ bị chị dâu nhìn ra gì đó khát thường, thế là vội ưỡn thẳng ngực một hơi đi lên cầu thang, vào phòng mình. Lúc tắm rửa, cởi quần áo ra, cúi nhìn thấy trên làn da trắng tinh trước ngực có vài dấu răng loang lổ. Không ngờ anh lại là hạ người này, đúng là ngày thường chẳng nhìn ra quá xấu xa, dám đối xử với cô như thế. Cô bừng kín mặt tim nhảy thình thịch, một đêm cuối mùa hè này, trong giấc mơ của Bạch Cẩm Tú tràn ngập màu hồng, sức lực của người đàn ông trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ ép cô thật chặt, thân hình cơ bắp cứng chắc nóng như lò sưởi, mồ hôi từ thái dương rơi xuống, dừng giữa chân mày cô. Sáng sớm hôm sau thức dậy, cả người cô choáng váng lơ lơ, ôm chăn ngồi đờ đẫn trên giường một lúc lâu, mặt lại đỏ lên. Cô đúng thật là đầu óc rối loạn, không biết đang nghĩ gì nữa, nếu như bị người ta biết, đúng là xấu hổ chết đi được. Cô lắc lắc đầu, xua đi những hình ảnh xấu hổ kia ra khỏi đầu, xuống giường, rửa mặt chải đầu chuẩn bị xuất phát. Cô vội vã muốn về cổ thành thật nhanh, chờ anh cầu hôn với cha. Xe ngựa và hộ vệ đi cùng đã chờ sẵn, Bạch Cẩm Tú ăn sáng xong, lập tức lên đường, thuận lợi về đến nhà ở cổ thành. Bạch Thành Sơn thấy con gái về sớm như thế thì khá bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì cả. Buổi tối cha con nói chuyện trong thư phòng. "Cha ơi, con muốn gả cho nhiếp tái chồng." Bạch Cẩm Tú nhìn ông, thoát ra những lời mà vẫn luôn kìm nén từ lúc về đến nhà. "Cha đừng cười con đấy, cũng không cho nói lời không hay." Cô bổ sung thêm một câu. Chỉ cần người ta chịu cưới, cha gì cũng bằng lòng thôi." Bạch Thành Sơn thong thả lật sách nói, mắt vẫn nhìn vào sách. Phản ứng này của ông cụ làm Bạch Cẩm Tú không phục, cô cứ có cảm giác là ông không tin Nhiếp Thái Trầm sẽ cưới cô. Cô nuốt những lời muốn nói xuống, quyết định trước khi Nhiếp Thái Trầm tới cầu hôn thì sẽ không nói gì cả. Chờ anh tới rồi, tạo một chấn động cho cha là được, xem ông còn xem thường con gái mình nữa không. "Cha ơi, con đi ngủ đây." Cô định đi ra, lại bị Bạch Thành Sơn gọi lại. Bạch Cẩm Tú đứng lại, thấy ông cụ ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt hoài nghi. "Tú Tú, có phải con lại làm gì không hả?" Bạch Cẩm Tú thốt cả tim lại, vội lắc đầu phủ nhận. "Làm gì chứ, không có đâu ạ. Con làm gì được chứ? Không có gì là tốt, đi ngủ đi, an tâm ở nhà với cha, đừng nghĩ nhiều." Bạch Thành Sơn nói, con gái đi rồi ông lại rơi vào trầm tư. Trước đó không lâu con gái bỗng thay đổi nói ở lại Quảng Châu không đi Hương Cảng nữa, lúc ấy ông đã nghi ngờ có phải điều này có liên quan tới Nhiếp Thái Trầm không rồi. Nhưng lúc ấy cô vẫn cứ che giấu, giờ thì tốt rồi, một cô gái ngay cả chút ngượng ngùng cũng không có mà nói thẳng trước mặt mình, thiếu mỗi nước là muốn mình giúp nó mà thôi. Bạch Thành Sơn lại do dự, về chuyện này ông nên giúp hay không đây? Nếu giúp thì nên làm thế nào mới khiến cho cậu thanh niên trẻ tuổi kia thay đổi suy nghĩ, chẳng những đồng ý cưới con gái mình, quan trọng nhất là phải cam tâm tình nguyện. Trong cuộc đời của Bạch Thành Sơn trải qua vô số sóng gió, bao lần chất trợ ông cũng đều định liệu được trước vững vàng vượt qua. Chỉ duy nhất lần này, đụng phải chuyện này, ông lại thấy rất khó giải quyết. Bạch Thành Sơn trầm tư cau mày, Nhiếp Thái Trầm không để Bạch Cẩm Tú đợi lâu, cô trở lại cổ thành mới một ngày thì sáng sớm hôm sau khi cô hãy còn đang ngủ nướng thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, hổ nữu gọi to. "Tiểu thư, tiểu thư, Nhiếp đại nhân tới." Bạch Cẩm Tú đã dặn dò hổ hữu trước rồi, nếu Nhiếp Thái Trầm tới phải báo ngay cho cô biết. Cô mở mắt bò xuống giường, giày cũng chẳng kịp đi, chạy ra mở cửa. "Nhiếp đại nhân sáng sớm đã đến rồi." Lão gia đang nói chuyện với anh ấy ở trong thư phòng ạ. Bài cầm thú tim đập như hươu chạy, mừng vui khôn xiết. Cô biết anh sẽ không làm cô thất vọng, cô cứ nghĩ mình phải chờ mấy ngày cơ, nào ngờ anh lại nhanh đến như thế. Cô vội dặn người làm pha trà, mình thì vội vã đi rửa mặt chải tóc, sau đó qua xem tình hình thế nào. Bạch Thành Sơn ngày nào hơn 5 giờ sáng cũng đã dậy đánh luyện thái cực quyền, sáng nay khi biết Nhiếp tái trầm tới thì ông đã đi bộ một vòng rồi. Ông khá bất ngờ cũng rất phấn chấn, lập tức cho người dẫn anh vào. "Quái Trầm, ngồi đi." Nhiếp Thái Trầm hơi cúi người chào ông, nói: "Sáng sớm mạo muội quấy rầy, mong Bạch lão gia thứ lỗi." "Đừng khách sáo, cháu đến bác rất vui. Ngồi đi." Nhiếp Thái Trầm không ngồi mà vẫn đứng thẳng. "Bạch lão gia, sáng sớm Thái Trầm tới nhà là có một chuyện muốn nói. Anh đột nhiên từ Quảng Châu đến đây tìm mình, dĩ nhiên là có việc rồi." Bạch Thành Sơn lập tức nói: "Có chuyện gì nói đi." Nhiếp Thái Trầm nói: Tái Trầm yêu thương lạnh ái, mong được cưới cô ấy nên mới cả gan tới nhà, khẩn cầu Bạch lão gia nhận lời, gả cô ấy cho cháu ạ. Bạch Thành Sơn ngạc nhiên vô cùng, giữ người ra, không nói gì. Nhiếp Tái Trầm cũng không lên tiếng, thư phòng rơi vào yên lặng. Một lát sau, Bạch Thành Sơn nhìn anh, chuyện là thế nào, có phải con gái bác lại làm gì không? Bạch Cẩm Tú trốn ở ngoài cửa nghe lén tim nảy lên, nín thở. Dạ không ạ, Là cháu yêu thương Tú Tú, từ trước tự biết không xứng với cô ấy, không dám có tư tưởng gì, nhưng giờ thì khó kìm lòng nổi nên mới cả gan tới cầu xin Bạch lão gia nhận lời. Anh nói, Bạch Thành Sơn vẫn không tỏ thái độ gì, trước sau luôn trầm ngâm. Bạch Cẩm Tú chờ ở bên ngoài sốt ruột vô cùng, thấy ông cụ vẫn còn chưa trả lời thì không nhẫn nhịn được nữa, đẩy cửa đi vào nói. "Cha ơi, cha không được ức hiếp anh ấy. Cha đồng ý đi cha." Bạch Thành Sơn nhìn cô con gái cương của mình, tuy trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng Nhiếp thái trẩm đã chủ động xin cưới, thái độ chân thành, con gái thì lại sốt ruột muốn gả đi, dĩ nhiên là cũng không phản đối. Nhưng dẫu sao trong lòng ông cũng rất vui, rất hài lòng với con dế này, liền sầm mặt quát con gái một tiếng, sau đó mới nói với Nhiếp thái trẩm. "Cũng được, vậy cha đồng ý, sau này giao con gái mình cho con." "Cảm ơn cha vợ." Nhiếp thái trẩm hơi ngập ngừng, thay đổi cách xưng hô. Bạch Cẩm Thú thấy ngọt ngào vô cùng. Bạch Thành Sơn vuốt râu gật đầu cười, liếc sang con gái, nghĩ một chút nói: "Nếu đã vậy thì hôn sự cũng làm sớm đi. Cái trầm, con về Quảng Châu trước cha sẽ đưa Cẩm Thú đến đó. Hôn nhân là chuyện của hai nhà cũng không thể để mình bên nhà cha quyết định được. Con mau chóng đón mẹ con lên, có một số việc vẫn cần phải bàn bạc với thông gia, được bà ấy cho phép mới được." Nhiếp Thái Trầm hơi do dự nói: "Con biết rồi ạ, đúng rồi, còn chuyện này nữa." Bạch Thành Sơn nghĩ ra nói, "Về sau các con tính ở đâu? Giờ cha cho người tìm nhà cho hai con, sửa sang lại xong, khi kết hôn xong thì hai con ở đó, được không?" Nói xong, ông nhìn nhiếp tái chồng. Nhiếp tái chồng nói, "Cảm ơn cha vợ, không cần đâu ạ. Tú Tú quen ở nhà, ở đó tiện hơn. Con thì ở đâu cũng được ạ." Bạch Thành Sơn sắp xếp như thế là có suy nghĩ của ông. Sau khi kết hôn nếu con gái vẫn ở Bạch gia Tây Quan, nếu có người nói ra nói vào, sợ anh không chấp nhận được thấy anh đáp thế, thái độ thản nhiên, trong lòng càng thích anh, gật đầu. Được con không vấn đề, vậy quyết định như thế nhé. Cùng ngày, nhiếp tái trầm đi theo Bạch Thành Sơn câu cá một ngày, ngủ lại một tối, sáng hôm sau quay về Quảng Châu. Tối hôm qua anh không tới tìm mình, ăn xong cơm chiều thì trò chuyện với cha, về phòng là tắt điện, có vẻ như ngủ sớm. Tuy Bạch Cẩm Thú thất vọng, nhưng nếu việc đã định rồi, cô dĩ nhiên cũng nên có chút ngượng ngùng của một cô gái, không dám chạy đi tìm anh. Cả đêm trằn trọc, sáng sớm tinh mơ hôm sau tức dậy, theo cha tiện anh về Quảng Châu. Thực lòng cô rất muốn theo anh về, nhưng ông cụ không cho phép, còn nghiêm khắc bảo cô trước hôn sự không được đi gặp anh. Hết cách cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Bạch Thành Sơn tiễn con rể, nhíp tái trầm hành lễ với ông, nhìn Bạch Cẩm Tú đứng sau ông, lên ngựa đi. Chờ chút, Bạch Cẩm Tú chạy ra kéo anh đến một góc vắng vẻ, đưa chiếc đồng hồ lần trước tặng mà anh không nhận. Em cố tình chọn cho anh đấy.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 Tuy nhiên sau đó lại sợ không giấu được chương nguyền diễm, sợ vợ lại làm căng với mình, bèn rút một ngàn lượng bạc ở chỗ khác về bù vào, nói là liễu ra đã trả tiền rồi. Anh ta lại không nghĩ tùy tùng của mình đã bị chương nguyền diễm mua chuộc, hôm nay vừa về thức thì bị chương nguyền diễm trách móc một trận trong phòng, bắt anh ta phải đi đòi tiền về ngay lập tức, nếu không thì chị ta sẽ thự đi. Bài kính đường nói mình và liễu thì đã không còn tình cảm từ lâu trình bày hết nước hết cái nhưng chương nguyền diễm nào có tin.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 Khi nghe chồng nói sẽ thông hai phòng lớn tầng trên sửa thành một phòng rộng để vợ chồng em chồng ở thì không tán đồng. Sao phải làm vậy, không phải em nói gì đâu, nhưng tính cách thú thú em hiểu rõ, con bé ban đầu không ưa Nhiếp Thái Trầm, chẳng qua là sau đó thấy Đinh Uyển Ngọc thích cậu ta, con bé tính ngang bướng nổi lên đòi tranh đua với người ta mà thôi. Dù dù đồng ý, nhưng cũng không hiểu chuyện, chỉ ham mấy mẻ thôi, sợ là qua một thời gian rồi, anh xem đi, đảm bảo Nhiếp Thái Trầm sẽ bị vứt bỏ cho mà xem.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 A Tiên từ phòng đi ra, cười sung sướng gọi Dượng, Nhiếp Thái trầm cười, xoa đầu cậu nhóc. Trương Nghiễn diễm đi ra, cau mày đuổi con trai đi. A Tiên đi rồi, mới quay sang đánh giá Nhiếp Thái trầm. "Thiếu phu nhân." Nhiếp Thái trầm chào chị ta. "Chị ta mỉm cười, nói, vừa rồi Kính Đường đã nói, người một nhà, sao khách sáo như thế? Cứ gọi chị là chị dâu đi." Thật không ngờ, chị ta dừng một chút, đầy cảm khái, sau đó đổi sang cười tươi.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 Thạch đầu là con trai anh họ, nhà ngay cạnh nhà anh. Cậu bé kia quay lại, bất ngờ thấy Nhiếp Thái Trầm đứng bên dòng suối cười nhìn mình thì mắt tròn xoe, vứt mấy con ốc vừa bắt được đi, kêu to. "Chú hai, lội lên bờ chạy tới trước mặt Nhiếp Thái Trầm. "Chú hai, sao chú lại đột nhiên trở về thế ạ?" "Ối, sao chú lại cắt tóc ạ?" Cậu nhìn mái tóc ngắn của anh, giật nảy mình hoảng sợ. Nhiếp Thái Trầm lấy trong túi hành lý số lương khô mua ăn trên đường còn thừa, đưa cho cậu hỏi. Bà của cháu có khỏe không? Bà của Thạch Đầu chính là mẹ anh. Thạch Đầu nuốt nước miếng, không để ý tóc tai nữa, nhận lấy lương khô. Khỏe ạ, hôm qua cháu với cha đi đốn củi còn mang cho bà một bó củi to nữa. Nói xong, cậu cắn một miếng bánh, cũng quên cả rát con trâu già, vắt chân lên chạy đi, vừa chạy vừa la to. Chú Hai về rồi, chú Hai cháu về rồi. Dân làng nghe tiếng la của Thạch Đầu thì đều đi ra. Dân trong thôn vô cùng kính trọng cha của Nhiếp Thái Trầm, nên với anh cũng thế, nghe nói sau khi anh rời khỏi quê nhà đi tòng quân cũng được thăng chức, nay thấy anh về thì xôi nổi ra chào hỏi. Nhiếp Thái Trầm chào hỏi trò chuyện với mọi người, thấy Thạch Đầu đỡ Thái Công ra. Thái Công run rẩy gọi nhũ danh của anh. Thái Công là trưởng giả lớn tuổi nhất trong thôn. Trầm con về rồi à? Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Thái Công lâu cũng không gặp con. Ấy, tóc của con đâu rồi? Niếp Thái Trầm thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào tóc mình thì mỉm cười lên tiếng chào Thái Công, kể lại chuyện Quảng Châu tướng quân đã cho phép người trong quân đội cắt tóc rồi. Tôn Nhân ngạc nhiên vô cùng, Thái Công thì thở dài. "Thế trị lễ tưởng, thế loạn lễ giản. Hai thế đạo này." Niếp Thái Trầm lấy ra một cây thuốc lá dâng lên, "Lúc cháu không ở đây, may có Thái Công và mọi người chăm sóc mẹ cháu hộ cháu. Đây là thuốc lá ngoại, Thái Công thử hút xem, nếu thích lần tới cháu lại bếu ạ." Thái Công rất thích cười nói, đều là người nhà cả, không phải khách sáo đâu, mau về nhà đi, mẹ cháu còn chưa biết cháu về đấy. Nhiếp tái trầm nhanh chân đi vào trước một viện tử thanh tĩnh được dáng triều bao phủ lấy, khẽ đẩy cửa ra, đi qua đình viện được quét tước sạch sẽ qua nhà chính treo tấm biển rất lâu đời canh độc gia truyền, đi đến sau nhà gọi mẹ. Bà Nhiếp sống một mình, vừa mới cơm nước xong, sợ đang ở trong phòng mượn chút ánh sáng cuối chiều rọi qua cửa sổ để khâu vá, thoáng nghe tiếng con trai gọi, ngập ngừng ngẩng lên. Niếp tái trầm đầy cửa phòng ra. "Mẹ ơi, con về rồi." Tái trừng bà mừng không thôi, vội buông kim chỉ trong tay xuống ra đón con trai. "Sao con lại về đột ngột thế?" Mẹ nghe tiếng con cứ nghĩ mình nghe nhầm. Niếp tái trầm nói, "Đã lâu con chưa về thăm mẹ, mẹ không giận con chứ ạ?" Bà Niếp cười lắc đầu, ngắm con trai, hỏi han tóc đâu sao lại cắt như rất lo lắng. Khi biết phần lớn mọi người trong quần đều cất tóc Quảng Châu Thửng Quân cũng ngầm cho phép thì mới thở phào, lại nói anh gầy hơn trước, bảo anh ngồi xuống, mình thì đi nấu cơm. Bên ngoài lại có tiếng bước chân ồn ào, mẹ của Thạch Đầu cùng mấy phụ nữ trong thôn mang đồ ăn đến, có khoai lang, có bắp ngô, mẹ Thạch Đầu còn mang theo một miếng thịt hun khói tới. Năm nay mùa mang thất thu, bà nhất biết mọi người đều khó khăn cả, liên tục từ chối. Nhóm phụ nữ mỉm cười Mọi người đều nhìn tái trầm lớn lên, sơ thằng bé có tiền đồ ai cũng mừng cho con nó. Hiếm khi tái trầm về nhà một chuyến, chỉ chút đồ ăn thôi, tím đừng khách sáo làm gì. Bà Nhiếp đành nhận lấy, cảm ơn liên tục, nhóm phụ nữ chọc ghẹo Nhiếp tái trầm. Tái trầm cũng không còn nhỏ nữa, từ nhỏ đã là cậu thanh niên tuấn tú giỏi giang nhất huyện Thái Bình chúng ta, nếu không phải tím chưa muốn thì nhà tím đã bị người ta san bằng rồi. Mọi người vẫn nói chắc tái trầm ở bên ngoài có vợ rồi. Lần này về nhà, sao không dẫn vợ theo thế? Mọi người đang ngóng đấy. Nhiếp Thái Trầm chỉ biết cười trừ, mặc mọi người trêu đùa. Mọi người đùa vui một trận, cũng biết anh vừa về nhà, mẹ con có nhiều lời tâm sự, lúc này mới đi. Trời tối hẳn, Nhiếp Thái Trầm ăn xong bữa cơm mẹ làm, dọn dẹp đồ đạc xong thì vào phòng mẹ. Thấy bà ngồi bên bàn, trên bàn đặt sổ kim chỉ, đang khâu giày. Ngọn đèn dầu trên bàn sáng le lói, Nhiếp Thái trầm nhìn mái đầu bạc của mẹ dưới ánh đèn, lòng xúc động bước tới vặn đèn sáng lên. "Không cần sáng quá đâu con, phí dầu lắm. Mắt mẹ còn tốt nhìn vẫn được." Bà nói, Nhiếp Thái trầm lại vặn nhỏ đi một chút. "Mẹ, mẹ dạo này khỏe không? Chân còn đau nhức không?" "Mẹ vẫn khỏe lắm, thời tiết này chân không thấy khó chịu, việc trong nhà cũng ổn lắm, không có gì đâu, còn gánh nước đốn củi thì có người giúp mẹ rồi. Con cứ yên tâm làm việc, đừng lo lắng gì." Bà Nhiếp vừa nói vừa cắm cúi khâu, giọng bình thản. Nhiếp tái trầm nhìn mái tóc bạc phơ với nếp nhăn trên khóe mắt của bà thì nỗi lòng lại cuồn cuộn, tự thấy khó có thể mở miệng. Nên nói với bà thế nào về chuyện mình sắp cưới vợ đây? Anh thích con gái Bạch gia, ban đầu chỉ để ý một chút, dần dà cứ hay nghĩ đến, về sau thì thích đến mức chỉ cần nghe được hai chữ tú tú thôi là tim đã đập mạnh rồi. Nhưng chỉ thích mà thôi, chứ anh chưa từng nghĩ sẽ có được cô. Anh mới 21 tuổi đã lên vị trí tiêu thống, người nào cũng nói anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng chỉ một đồ trang sức đơn giản mà cô mang, tích cóp 10 năm quân lương của anh cũng không mua nổi, chứ đừng nói đến chuyện nuôi cô để cô hưởng thụ cuộc sống giống bạch gia. Anh biết mình cách giấc mộng có được cô còn rất xa rất xa. Mà hiện tại, bởi vì trong khoảnh khắc không khống chế được anh đã làm ra chuyện không nên làm, cuộc đời cũng theo đó mà hoàn toàn thay đổi. Anh quá dễ dàng mà có được cô quả thực như đang nằm mơ. Cô bị nhiều người nói là kiêu căng buông thả phóng khoáng tùy hứng, trong mắt anh những điều đó chẳng ý nghĩa gì cả, thậm chí nghĩ con người cô phải chính là như vậy. Nếu cô không như vậy, cũng sẽ không phải là Bạch Cẩm Tú phá hủy giới luật của anh, khiến anh mê mẩn không thể thoát khỏi được. Nhưng nếu đã bàn đến chuyện cưới hỏi thì đó không còn là chuyện của hai người nữa. Sự tùy hứng của cô cũng đã biến thành nỗi lo lắng âm thầm và gánh nặng của anh rồi. Anh biết mẹ sẽ rất vui, chỉ cần anh nói cưới vợ, dù đó là một cô gái như nào, mẹ đều sẽ vui, bởi vì đó là cô gái anh cưới. Cũng không khó để nói điều này, nhưng hôn sự đến quá đột ngột, với anh là như thế, anh biết với cô cũng thế. Anh không thể nào đảm bảo rằng bản thân vẫn sẽ thu hút cô trong một thời gian dài, dẫu sao thì anh vốn là một người nhàm chán. Nếu anh không thể thu hút cô lâu dài, sự yêu thích của cô với anh sẽ mau chóng kết thúc, hai người không thể bên nhau lâu dài, tới lúc đó anh nên nói với người mẹ đang ôm nỗi chờ mong tha thiết dưới ánh đèn này như thế nào đây?" Nhiếp tái trầm lòng đầy bối rối, muốn lên tiếng, nhưng lời đến bên miệng lại không thoát nên lời. "Cái trầm à, vừa rồi các cô các thím trêu đùa con, con đừng để trong lòng." mẹ vẫn luôn không nhắc với con, mấy năm nay khi con không ở nhà, nhiều nhà có đến làm mai mối, trong đó có không ít nhà khá giả, nhưng mẹ chưa bao giờ đồng ý, bởi mẹ sợ người mẹ ưng thì con lại không thích nhỡ có đồng ý, ngày sau làm lỡ sợ con gái nhà người ta thì không hay. Cưới vợ là chuyện lớn cả đời, tha muộn một chút chứ không thể qua loa, càng không thể chập nhận tạm. Con ở bên ngoài nhiều năm, mẹ nhớ lúc con đi người gầy gò lắm. Mẹ còn không yên tâm, nhưng cũng biết Thái Bình nghèo khó này không giữ được con, mới cắn răng để con đi. Chớp mắt con đã trưởng thành rồi. Bà Nhiếp vừa cắm cúi khâu vá vừa nói, "Con ở bên ngoài, mẹ không cầu con giàu sang phú quý, chỉ cầu con được bình an, sau đó cưới được người vợ hiền huệ săn sóc yêu thương con, hai con sống hạnh phúc với nhau, rồi sinh con đẻ cái, bên nhau đến già. Mẹ chẳng mong gì hơn điều đó cả." Nhiếp tái trầm mắt đỏ lên, "Con sao chẳng nói gì thế? Làm sao vậy?" Bà Nhiếp ngừng khâu vá, mượn ánh đèn nhìn anh. Nhiếp Thái trầm lắc đầu, "Lần này con đột ngột trở về có phải có việc gì không?" Mẹ thấy con như có tâm sự, bà nghi hoặc hỏi anh. Nhiếp Thái trầm đã quyết định rồi, "Không có gì đâu mẹ, anh mỉm cười, tại lâu rồi không về nhà, vừa hay có việc đi qua nên tiện thể về thăm mẹ thôi." Bà Nhiếp yên tâm cười, "Không có gì thì tốt rồi, mẹ an tâm rồi, con đường xa mệt nhọc, lúc con ăn cơm thì mẹ đã trải giường chiếu cho con rồi." Con đi nghỉ sớm đi, mẹ khâu một chốc nữa rồi sẽ đi ngủ. Một đêm này, nhiếp tái trầm nằm trong căn buồng nhỏ mà anh lớn lên từ nhỏ, nghe tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài cửa sổ, trải qua một đêm chằn chọc mất ngủ. Sáng hôm sau anh thu sửa nóc chuồng heo, bộ đồ đống củi cho mẹ dùng hai tháng, lại ở lại một đêm nữa, để lại chút tiền, cũng đưa cho nhà thạch đầu hai mươi đồng bạc, sau đó lại thư biệt mẹ già để đi. Trong dương hành lý, có vài bộ đồ mới mà hồi trước mẹ anh làm cho anh. Lúc anh trở lại Quảng Châu, cách thời gian anh đi đã qua hơn 1 tháng. Vừa mới trở về khu nhà của mình ở Tây Doanh, đặt hành lý xuống, mấy doanh quan biết anh về đã chờ lại thì tranh nhau nói cho anh biết những chuyện phát sinh khi anh không ở đây. Nói đám Thường Quần nhất tiêu đi dêu dao khắp nơi là anh dựa vào quan hệ bám váy Bạch gia mới lên được vị trí tiêu thống. Mấy hôm trước ngày nghỉ được ra ngoài, họ gọi đám Trần Lập đi theo ra tìm cớ gây sự, đánh nhau một trận Họ biết bên này sẽ được Cao Xuân phát binh vực, vì thế khi người bị đánh gãy chân đi bẩm báo Khang Thành. Lẽ ra mọi người đã chuẩn bị tâm lý bị phạt rồi, nào ngờ Khang Thành chỉ phạt họ mỗi người nửa tháng quân lương, bên này thì cũng bị khiển trách một chút, đúng là bất công. Đại nhân, anh em tức điên lắm, thật sự bất bình thay anh, ít nhất phải giam lại phạt rồi, cũng phải dạy cho đám kia một trận mới phải. Có điều tướng quân đại nhân vẫn còn hiểu lý lẽ, khiến anh em bọn tôi cũng khá bất ngờ. Họ nào biết tâm tư của Khang Thành. Nhà mình không thể cưới, sợ nhất là cố gia được lợi. Giờ không ngờ cháu gái ngoại lại gả cho nhiếp tái Trầm không có quan hệ chỗ dựa gì, cả Khang Thành đúng là bất ngờ, dĩ nhiên là cũng vui vẻ. Đại nhân anh yên tâm, nếu đám đó còn dám nói năng linh tinh, anh em nhất định cho chúng một trận. Vào thời khắc quyết định đi tìm Bạch Thành Sơn cầu hôn, nhiếp tái Trầm biết kiều dị nghị này không thể tránh khỏi. Anh bảo mấy anh em nếu về sau không được làm chuyện như vậy nữa, sau đó đi báo cáo cấp trên, rồi đi Bạch gia tây quan. Vừa rồi khi gặp Cao Xuân Phát, ông ấy nói với anh, cha vợ tương lai Bạch Thành Sơn của anh mấy ngày trước đã cùng con gái tới Quảng Châu rồi. Bạch Thành Sơn ở nhà, biết anh đã trở lại thì rất phấn khởi, đưa anh tới thư phòng, bảo anh ngồi xuống. "Quay về khi nào vậy? Trên đường thế nào? Mẹ con đâu?" Nhiếp Thái trầm không ngồi mà đứng yên. "Hôm nay con vừa đến Quảng Châu ạ. Mẹ con không đi theo con. Chân của bà bị đau không thiet, đường xá xa xôi không thể đi lại." Hôn sự cụ thể bên nhà mình cứ quyết định ạ." Bạch Thành Sơn khá bất ngờ, nghĩ nghĩ trong lòng có hơi nghi hoặc. Sức khỏe không tiện cũng là một nguyên nhân, nhưng biết đâu bà nhíp lại có suy nghĩ khác, không quá hổng hổ con trai cưới con gái mình, cho nên mới không mặn mà với hôn sự như vậy. Môn đình hai nhà chênh lệch quá xa là thật, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu con trai mình cưới vợ gặp phải tình huống như vậy, mình cũng chưa chắc là không có băn khoăn gì. Bên mẹ con thật sự không dặn dò gì khác ạ. Nếu lệnh đường có mong muốn gì, hôn sự nên làm gì, hai nhà có thể bàn bạc lại." Ông nói, "Mẹ con không có ý kiến gì cả mà rất vui mừng về hôn sự của con ạ." Nhiếp Thái trầm nói, "Nếu anh đã chủ động đến tìm mình xin cưới con gái mình, về sau chắc chắn sẽ phụ trách đối với cô." Về điểm này, Bạch Thành Sơn rất tin tưởng, đây cũng là nguyên nhân mà ông yên tâm giao con gái cưng của mình cho anh. Đối với người con rể này, ông thật sự rất hài lòng, không hề muốn giữa chừng lại xảy ra chuyện gì cả. Nghe anh nói vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa. Trầm ngâm một chút, ông nói: "Thế này đi, chờ mọi chuyện các con xong rồi, con đưa Tú Tú đi thăm mẹ con, cũng làm một số thủ tục bên đó một chút. Việc nên làm chúng ta không thể thiếu được." Nhiếp tái trầm cảm ơn ông. "Cha đã chọn được ngày rồi, lẽ ra là chờ mẹ con tới rồi bàn bạc thống nhất." Nếu đã vậy thì cha sẽ làm chủ, hôn kỳ của con và Tú Tú sẽ quyết định tổ chức vào cuối tháng, con thấy được không? Mọi chuyện nghe theo cha ạ." Nhiếp Thái trầm không phản đối, lại ngồi trò chuyện với Bạch Thành Sơn một lúc nữa rồi mới xin phép đi. Anh ra khỏi thư phòng của Bạch Thành Sơn, đi chưa được mấy bước thì dừng lại. Anh thấy Bạch Cẩm Tú đứng ở chỗ rẽ cuối hành lang, đang nhìn mình, tóc dài buông tới eo, mặc chiếc váy dài màu lam, thắt lấy vòng eo thon thả, mặt mày tươi tắn, trông vô cùng thanh lệ nhã nhặn. Lúc bước ra khỏi thư phòng, lòng anh đầy tâm sự nặng nề cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng giờ đây khi nhìn thấy cô đã hơn 1 tháng không gặp, nhịp tái trầm như cảm thấy trái tim được sống lại. Anh không bước nổi, đứng tại chỗ, nhìn cô chậm rãi đi đến tới trước mặt mình, nói: "Ngày nào em cũng ở nhà, buồn chán lắm, em muốn ra vườn dạo một chút nhưng lại sợ cô sâu. Em muốn anh đi cùng em một chút." Nói xong thì xoay người đi. Trong giọng nói của cô mang theo chút giận dỗi, mệnh lệnh nhưng nghe rồi từ đầu đến cuối lại ngập tràn sự nũng nịu. Nhiếp Thái trầm nhìn theo bóng lưng cô, không tự chủ được mà cất bước đi theo. Một chiếc một sau, anh đi theo cô đi qua hành lang dài quanh co đi đến hậu viện Bạch gia, cuối cùng đứng bên hồ nước nhỏ. Trong hồ nuôi hơn chục con cá đuôi đỏ thẫm, gió mát thổi qua, lá vàng của cây liễu già bên hồ bay theo gió đáp xuống mặt nước, dập dình tựa như chiếc thuyền lá, thỉnh thoảng có con cá nổi lên mặt nước đuổi theo đớp lấy, tạo nên những gợn sóng tròn lan rộng trên mặt nước. Hơn 1 tháng qua đối với Bạch Cẩm Tú mà nói như bằng 1 năm, đêm ngủ toàn mơ thấy hình bóng của người kia, mấy hôm trước cha và cô mới đến Quảng Châu, cô trông ngóng ngày đêm, cuối cùng đã ngóng được anh quay về rồi. Cha không cho phép cô lén lút gặp anh trước khi hai người kết hôn, nhưng cô không thể kiên nhẫn được. Thật là vô dụng mà. Rõ ràng trước đó còn giận vì anh Tim không cam tình không nguyện, nhưng mới hơn 1 tháng không gặp ngày nào cũng nhung nhớ, hôm nay biết anh tới, cô ngay cả chút thẹn thùng rụt rè của một cô gái cũng không có. Bạch Cẩm Thú tự mắng chửi mình trong lòng, nơi này vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có một mình cô. Cô lòng mong đợi anh ôm lấy cô, nói với cô rằng trong hơn 1 tháng này, anh rất nhớ cô hoặc là nếu anh xấu hổ, vậy thì cô sẽ ôm lấy anh, nói với anh rằng cô rất nhớ anh, vậy thì cũng được. Hai người đứng đối mặt với nhau, cánh liễu theo gió hơi lay động, trong vườn yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến mức có thể nghe được thanh âm lá vàng rơi xuống mặt nước, thanh âm của cá bơi dưới nước, còn có cả tiếng tim đập của cô nữa. Bài Cẩm Tú trộm nhìn anh một cái, lại phát hiện ra anh đang nhìn chăm chú vào cá đang chơi đùa trong hồ, tâm tư như đang phiêu du ở nơi nào đó, căn bản là không chú ý đến cô, trong lòng tức thì thấy đau khổ, ý nghĩ vừa rồi tan biến, càng không cần nói muốn nhào đến ôm anh nói mình nhớ anh. Cô kìm nén cảm giác khổ sở trong lòng xuống, níu lấy một cành liễu kéo vào trong, làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Mẹ anh tới không? Nếu tới để em đón mẹ đến ở nhà em. Phòng em chuẩn bị xong hết rồi, rất yên tĩnh, sẽ không làm phiền gì đến mẹ đâu." Nhiếp Thái trầm ngước lên, anh nhìn vào đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn mình kia, giờ khắc này, trong lòng trào lên cảm giác hối hận và áy náy. Anh tự thấy mình quá tệ hại và không thể chấp nhận nổi. Anh không nên dối cô, đây không phải là phong cách của anh. Anh nên nói với cô, và đương nhiên tiền đề là anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cố gắng cho cô một cuộc sống tốt nhất nếu cô đã suy nghĩ cẩn thận, vẫn muốn gả cho anh. Tú tú em có thật lòng thích anh không? Em đã nghĩ kỹ chưa cả cho anh rồi, em sẽ không hối hận chứ. Do dự một chút anh nhìn vào cô hỏi. Lửa giận trong lòng bài cầm tú rốt cuộc không kìm nén được nữa, bộc phát ra ngoài. Từ sau ngày đó khi làm ra chuyện kia cô vẫn luôn canh cánh trong lòng về phản ứng của anh. Trong lòng như có cây kim vẫn luôn nhức nhối đâm vào lòng cô. Cô thừa nhận ban đầu là cô bày kế với anh, nhưng về sau cô đã quyết tâm từ bỏ rồi, là anh đuổi theo giữ cô lại ngủ với cô. Giờ thì hay rồi, đã sắp kết hôn rồi, anh còn ở đây nói với cô những câu nhảm chán này. Cô thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhiếp Thái Trầm, rốt cuộc anh có ý gì? Có phải anh thấy em là người tùy tiện, là kiểu đàn ông nào cũng trèo lên giường được đúng không? Nhiếp Thái Trầm vội lắc đầu, không phải, em đừng hiểu lầm. Anh rõ ràng là nghĩ như thế. Anh khinh thường em, bao nỗi ấm ức tràn ngập trong lòng, cô mắt đỏ lên. Em biết từ đầu anh đã không muốn rồi. Vậy thì thôi, em không phải là không gả cho anh thì không lấy ai được nữa." Cô vùng cánh liễu đã bị cô giật hết lá, cánh liễu phất qua mặt anh, để lại một vệt đỏ rực rồi bỏ đi. "Tu tú, tú, nhiếp tái trầm vội vã đuổi theo. Không cho phép anh gọi tôi như thế. Nói cho anh biết, giờ tôi hối hận vì đã làm thế với anh. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả, chỉ là ngủ một đêm thôi, có là gì đâu. Anh cút đi cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa." Bạch Cầm Tú chưa hết giận, thấy trong chậu hoa đặt bên đường có rải lớp đá, cuội thì nhặt lên, ném về phía anh, viên đá nhỏ đập vào người anh, rơi xuống đất, cô nhấc tà váy chạy đi, bỏ anh lại. Tú Tú, nhịp tái trầm đuổi theo, thấy cô chạy càng lúc càng nhanh, chốc lát đã vòng qua mấy khóm hoa cây cảnh quấn lên, đuổi theo vài bước đã không thấy bóng dáng cô đâu, không biết đã sẽ đi đâu rồi. Tựa như một con yêu tinh đã hoàn toàn biến mất trước mắt anh. Bốn phía là hoa cỏ cây cối, mấy con ong bay chung quanh mấy gốc hoa thu hải đường, lượn vài vòng thấy không còn mật thì lại vỗ cánh bay đi. Nhiếp tái trầm đứng lại, trái tim nặng trĩu, rối loạn vô cùng. Nhiếp cô gia, sau một lát, một thợ hoa bạch gia đi ngang qua thấy anh đứng một mình nơi này, bóng dáng bất động thì khom người gọi anh. Nhiếp tái trầm bừng tỉnh, hơi gật đầu với thợ hoa, gắng lên tinh thần đi ra đằng trước, hỏi một người làm bạch gia, được cho biết Bạch Cẩm thú đã về phòng rồi. Anh còn không biết phòng cô ở đâu, lại hỏi nữa theo chỉ dẫn của người làm thì đi đến đó. Phòng cô đóng chặt, anh gõ cửa, khẽ khẽ gọi cô mở cửa cho mình, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tú tú em mở cửa được không, anh thật lòng không có ý đó. Cửa mở, cô đứng ở cửa, mắt đỏ hoe nói. Nhiếp tái trầm, em cảm thấy trước đó em quá xúc động, em muốn suy xét lại việc này, anh về đi. Làm ảnh hưởng đến cha em, mọi người đều không vui. Cô đóng cửa lại. Nhiếp Thái trầm đứng ở cửa một lát cuối cùng rời đi. Anh vẫn không gặp cô, trở lại Tây doanh, lặng lặng chờ đợi Bạch gia phái người tới thông báo hôn sự tạm hoãn hoặc là hủy bỏ. Mỗi ngày anh vẫn theo giờ giấc sáng sớm đi tối muộn về thao luyện binh lính như điên ở giáo trường, mỗi khi luyện tập cùng binh lính, ra tay cũng đặng hơn, làm cho ai nấy đều sợ anh, không dám so chiêu với anh. Mỗi một ngày anh như muốn rút hết toàn bộ sức lực cuối cùng trên người ở trên giáo trường, để khi tối muộn trở về thì mới có thể đi vào giấc ngủ được. Anh không ngừng tự nói với mình, nếu cô thật sự nghĩ kỹ, vậy thì cũng tốt cô vốn không hề thuộc về anh. Nhưng đêm nào cũng vậy, bao áy náy và tiếc nuối vô tận ở sâu trong lòng anh lại dâng trào, luôn làm anh mất ngủ triền miên. Không chỉ ở trong sinh hoạt, bao gồm cả con người anh đã hoàn toàn bị một cô gái có tên là Bạch Cẩm Tú làm đảo lộn triệt để. Trên đỉnh đầu anh dường như treo một thanh kiếm, anh chờ nó rơi xuống, đâm cho anh một nhát chí mạng. Anh đáng phải bị như thế, nhưng phán quyết cuối cùng mà anh chờ đợi lại không hề đến. Bên phía Bạch gia vẫn bình yên không gợn sóng, như không xảy ra bất cứ chuyện gì, các quản sự vẫn bận rộn chuẩn bị cho chuyện vui lớn trong nhà, cứ cách 2-3 ngày lại tới hỏi anh còn cho thợ may đến đo người anh, may cho anh hai bộ hỉ phục kiểu Tây và kiểu Trung. 10 ngày sau, trên tất cả các tờ báo cũng đồng thời đăng thông báo công khai Bạch Thành Sơn và bánh Nhiếp Thông gia cùng kết hợp tổ chức hôn lễ cho con trai và con gái. Nhiếp Thái trầm thấy mình như đang nằm mơ, choáng váng bị đẩy lên phía trước. Trước hôn lễ mấy ngày, anh được Liêu Quảng gọi đi, nói là chụp ảnh cưới. Anh vội vàng buông bỏ công việc, chạy tới hiệu chụp ảnh kia. Bài cầm thú đã ở đó từ sớm, ngồi trước một tấm gương rất lớn, bảy tám người đang đứng xung quanh cô, sửa sang lại áo cưới trắng tinh và phụ kiện trên đầu cho cô. Cô có lẽ là cô dâu đầu tiên mặc váy cưới kiểu Tây chụp ảnh cưới ở thành Quảng Châu, đẹp vô cùng. Cô mỉm cười nhìn mình trong gương, mỉm cười với thẻ chụp ảnh nước ngoài tên Thomas liên tục khen ngợi cô xinh đẹp quyến rũ, khi ánh mắt rơi vào bóng dáng người đàn ông trẻ tuổi đứng sau cô xuất hiện trong gương thì hơi híp mắt lại, nhìn anh một lát, sau đó đứng lên, hơi hất cái cằm nhỏ kiêu ngạo lên, bước tới chỗ anh. Nhiếp tái trầm tim đập như trống, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhìn cô bước từng bước tới trước mặt mình, mỉm cười như không nói. "Đứng làm gì, còn không đi thay quần áo đi. Thomas, cho người giúp anh ấy thay quần áo." Cô ngoái lại dặn một tiếng, thở trụ ảnh mặt mày tê dối đi tới cung kính nói: "Nhĩp Tiên Sinh, mời đến phòng thay quần áo." Nhĩp Thái trầm sự tỉnh, đi theo đến phòng thay quần áo. Anh cởi bỏ quân phục, thay bộ Âu phục đặt làm sẵn cho mình để phối xứng với váy cưới của cô. Khi trợ lý thở ảnh sửa sang lại nơ con bướm trên cổ áo cho anh thì Bạch Cẩm Tú đi tới cho nhóm trợ lý ra ngoài. Trong phòng thay quần áo chỉ còn lại hai người, không gian vốn rộng rãi tức thì trở nên chật hẹp một ngạt. Nhiếp Thái Trầm nhìn cô đứng ngay trước mặt mình, vươn đôi tay trắng trẻo ngọc ngà thong thả chỉnh sửa lại nơ con bướm cho mình. Động tác của cô vừa tự nhiên vừa thân mật, làm anh bỗng sinh ra ảo giác cô như đã là người vợ nhỏ của mình rồi. Anh hơi cúi xuống nhìn cô chăm chú. Cô không nhìn anh, đôi mắt đặt vào cổ áo của anh. "Nhiếp Thái Trầm, đừng cho là em không nỡ rời xa anh. Em thấy mọi chuyện đã sắp xếp xong, nếu hủy bỏ hôn lễ cha em khó mà giải thích với bạn bè được." Em vì nghĩ đến thể diện của cha mà thôi, không liên quan đến anh. Đi ra chụp ảnh cho em. Mặt mày đưa đám làm hỏng tâm trạng của em, em không tha cho anh đâu. Cô sửa sang lại nơ cho anh xong, cũng không nhìn anh lấy một cái, ra lệnh xong thì bỏ anh lại, đi ra ngoài. Nhiếp tái trầm lẳng lặng đi theo, nhìn vào đây, nhìn vào đây. Đúng rồi, đẹp lắm. Chú rể đứng sát vào cô dâu chút nữa cười lên đạch ánh đèn flash lóe lên, Nhiếp Thái Trầm cùng với cô dâu xinh đẹp của anh đã được định hình bên trong bức ảnh. Chương 48, mấy ngày sau tin tức rầm rộ nhất là lễ thành hôn giữa Bạch Cẩm Tú Thiên Kim của nam thương Bạch Thành Sơn kết hôn với vị quan quân Tân Quân trẻ tuổi Nhiếp Thái Trầm, nhiều tờ báo ở Quảng Châu phủ đều đưa tin. Trang chính đầu tiên là ảnh chụp đôi vợ chồng trẻ, bao gồm cả thông tin về ngày kết hôn, nhà hàng tổ chức tiệc cưới, váy cưới cùng các loại trang sức đắt đỏ dành cho cô dâu, hoa trang trí dành cho hôn lễ, thậm chí còn có thực đơn tiệc cưới cũng đăng lên báo, không sót một tin nào cả nhằm thỏa mãn thị hiếu và sự tò mò của người dân về chuyện Bạch Thành Sơn gả con gái. Nghe nói hôn lễ này chi phí lên tới 10 vạn, mà đây còn là suy xét của Bạch gia vì nạn ngập lụt vừa qua nên không muốn tổ chức quá phô trương lãng phí. Cậu bé bán báo giáo cầm tập báo đi giao khắp đường phố, nhiều tờ báo đã bán hết sạch ngay sáng sớm ngày hôm đó và thậm chí các bản in thêm cũng bị tranh nhau mua sạch. Bạch Thành Sơn tổ chức hôn lễ theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, bà Nhiếp không tới được vị trí của bà sẽ do một người toàn phúc lớn tuổi trong thân tộc Bạch gia thay thế. Khách khứa tham gia hôn lễ ngoài bạn bè thân hữu và bạn làm ăn của Bạch gia, lãnh sự các quốc gia trú ở Quảng Châu gia, còn có cả nhiều quan viên và cự phú từ Thượng Hải và Kinh Tân cũng tới. Bạch Cẩm Tú mặc váy áo cưới thêu long phượng đỏ thẫm, đầu đội khăn voan, trên người đeo trang sức vàng ròng các loại, nặng trĩu cùng nhiếp tái trầm hoàn thành hôn lễ, hai vợ chồng lên xe rời khách sạn quay về Bạch gia. Vì hôn lễ của con gái mà Bạch Thành Sơn đã mua một chiếc xe đắt tiền khác, tài xế hôm nay chính là người xui xẻo lần trước bị ngã gãy chân mà đã mất việc. Nhưng hôm nay anh ta lại rất may mắn, vui cười hớn hở. Thiếu Đông gia bạch gia bài kính đường đích thân lì xì cho anh ta một phong bì đỏ dày cộp, cảm ơn thời gian trước vì anh ta mà em gái mình và em rể mới có được mối lương duyên tốt đẹp hôm nay. Ô tô chở đôi vợ chồng trẻ mới cưới dừng trước cổng lớn bạch gia Tây Quan. Trên nền đất dọc theo bậc thang được trải một tấm thảm đỏ rộng, tấm thảm kia trải dài đến tận đầu cầu, trên cây phượng hoàng cũng được rắc đèn kết hoa treo rất nhiều đèn lồng đỏ dán xong hỉ, chỗ nào cũng tràn ngập bầu không khí vui mừng mấy chiếc xe đi sau xe hoa cũng đỗ lại, Hỉ Nương cùng với một vài người làm khác xuống xe, đi lên đón đôi vợ chồng mới cưới. Liêu Quảng mặc trang phục mới tinh tươm, dẫn theo người làm Bạch Sa đứng ở cổng lớn để đón, thấy ô tô dừng lại thì tươi cười ra mở cửa xe. Bạch Cẩm Tú ngồi ở trong xe đã kéo khăn voan của mình xuống rồi, mắt nhìn thẳng, không nói câu nào, cửa xe vừa mở thì bỏ lại mọi người đi thẳng vào trong. "Oại tiểu thư, khăn voan, khăn voan." Hỉ Nương đuổi theo nhắc nhở, một ngạt lắm. Bạch Cẩm Tú ném khăn voan vào tay nhiếp tái trầm, "Một ngạt cũng phải đội vào, vào động phòng mới may mắn." Chăn mới bốn góc rộng, bên trên thiêu hoa hòa hợp, hai bên long hí thủy, sang năm sinh một đứa trẻ mập mạp. Hỉ nương dán cái miệng tô son đỏ rực đến bên tai cô thì thầm dỗ dành. Bạch Cẩm Tú nhấc làn váy đỏ thẫm thiêu long phượng định đi rồi lại dừng bước. Hỉ nương thở phào nhẹ nhõm, vội lấy khăn voan trong tay nhiếp tái trầm đội lại cho Bạch tiểu thư, sau đó mới đỡ cô đưa vào nhịp tái trầm đi theo, lên phòng tân hôn. Bài kính đường vẫn tu sửa theo thiết kế ban đầu, thông hai căn phòng lớn ở cuối tầng lầu phía đông thành một phòng, trang trí lại. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng có tiền nên cái gì cũng hoàn thành rất nhanh. Vào phòng tân hôn, Bạch Cẩm Tú ngồi trên chiếc giường lớn xa hoa, chờ Nhiếp Thái Trầm nghe theo dặn dò của hỉ nương cười khan van xuống, vãi hạt đậu nành xong thì đứng lên ngồi trước bàn trang điểm, cỡ mũ phượng làm cổ cô, cô sắp gãy xuống, tháo hết trang sức vòng vèo, đuổi tất cả mọi người đi, đóng cửa lại, sau đó đi tắm. Tắm rửa xong, tròng lên người chiếc áo ngủ tơ lụa kín mít, đi ra ngoài, đi lướt qua Nhiếp Thái Trầm, trèo lên giường đi ngủ. Nhíp tái trầm vào phòng tắm, thấy trên bồn rửa mặt có mấy món quần áo cô ném lên trên, trên máy sấy cũng có vài sợi tóc đen nhánh quấn vào. Anh thu dọn sạch sẽ tắm rửa xong rồi ra, đến trước giường, nhìn người đang nằm trên giường, dừng bước lại. Cô nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, góc chăn đắp hờ trên eo, mái tóc dài mới sấy khô xõa trên gối, thân thể rơi vào chăn đệm mềm mại, trông càng thêm nhỏ xinh. Nhiếp tái trầm đứng ngây chốc lát thấy cô vẫn nằm yên không nhúc nhích, có vẻ đã ngủ rồi thì định tắt đèn lên giường, một đoạn chân trắng nõn từ trong chăn thò ra tiếp theo, một giọng nói lạnh tanh cất lên. "Ra sofa ngủ đi." Nhiếp tái trầm tay khựng lại, anh tắt đèn, căn phòng rơi vào bóng tối, anh đi ra chiếc sofa đặt ở góc phòng ngủ nằm xuống. Chiếc rèm nhung burgundy được kéo vào, nhưng vẫn còn vài luồng ánh sáng từ lưới cửa sổ màu trắng chưa được che kín hoàn toàn hắt vào trong, đôi mắt nhanh chóng điều chỉnh thích ứng với ánh sáng mới. Anh nằm một lát, chậm rãi quay mặt lại, nhìn bóng dáng mơ hồ đang nằm trên giường kia. Hình như cô đã ngủ rồi, chỉ thỉnh thoảng vô thức lật người. Đêm sâu dần, có lẽ đã tới hơn 11 giờ, Nhiếp Tái trầm nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu, tiếng mở cửa và tiếng trò chuyện được đè thấp, có lẽ là Bạch Thành Sơn hoặc là vợ chồng Bạch Kính Đường tiễn khách xong thì về nhà. Động tĩnh đó kéo dài một chút, bên tai lại khôi phục sự yên tĩnh. Đêm càng về khuya, Nhiếp Tái trầm lại nhìn về người trên giường. Gối lên cánh tay, nhắm mắt lại, nhưng chưa tới một lát anh nghe phía giường có tiếng động nhỏ, mở mắt ra, mượn bóng đêm thấy cô nhẹ nhàng bò dậy, lấy trong ngăn tủ cái gì đó, sau đó xuống giường, nhón chân nhẹ nhàng đi ra gian ngoài. Anh đợi một lát, không thấy cô quay lại, vì thế cũng ngồi dậy, đi ra thấy cô tựa bên cửa sổ, trong bóng tối, đốm lửa nhỏ nhấp nháy. Anh nhìn nhìn, đi tới sau cô, thấp giọng nói: "Tú Tú, đừng hút nữa, đi ngủ đi." Cô như phớt lờ, vẫn đứng yên tại chỗ. Cửa sổ đã mở, gió đêm từ ngoài lùa vào thổi bung mái tóc dài của cô lên. Anh tiếp tục chờ cuối cùng không thể kìm được đưa tay ra muốn rút lấy điếu thuốc trong tay cô. Bài cầm tú quay sang, nhìn anh chằm chằm, sau đó châm điếu thuốc kia vào mờ u bàn tay anh đang đưa ra, rụi thật mạnh vài cái. Nhếp tái chầm cô chịu đựng chút nhức nhối trên tay, mặc cho cô rụi tắt điếu thuốc ném ra ngoài cửa sổ, sau đó bỏ mặc lại anh quay trở lại phòng ngủ. Anh đứng một lúc cũng theo vào thấy cô đã nằm trên giường rồi anh cũng quay về nằm trên sofa. Qua một lát khi anh cho rằng cô đã ngủ rồi, bỗng nghe tiếng nức nở rất khẽ. Tuy rất khẽ, bởi người đang khóc rõ ràng đang cố kìm nén không để anh nghe được, nhưng anh vẫn nhận ra. Tim anh như bị ai siết chặt lấy, ngồi dậy đến bên giường, muốn bật đèn lên, lại nghe giọng mũi nghèn nghẹt ra lệnh. Không cho bật đèn, anh không chút do dự, vẫn bật đèn sáng lên. Ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ vầy đầy phòng ngủ. Cô nằm phía ngoài, thấy đèn sáng lên thì đưa cánh tay lên che mắt lại, cả người co cuộn lại, chờ mình quay lưng về phía anh. Tắt đèn, tắt đèn, em kêu anh tắt, cô cất giọng ra lệnh, giọng ra lệnh kia lại bị tiếng khóc nghẹn ngẹn không thể khống chế của chính cô nuốt mất. Tiếp theo cô úp người xuống chôn mặt vào trong gối, chỉ có hai bả vai là rung lên nhè nhẹ. Thân thể cô giúp trong chiếc giường rộng lớn, cách anh hẳn một khoảng. Nhiếp tái trầm đành phải lên giường, quỳ xuống bên cô cúi xuống nhẹ nhàng nắm bờ vai cô. "Tu tú anh gọi, đừng đụng vào em, anh ra sofa ngủ đi." Cô giãy lên, cự tuyệt anh chạm vào mình, cũng không chịu cho anh thấy mặt mình. Nhưng Nhiếp Tái trầm không bỏ cuộc, anh ôm cả người cô lên, lật cô quay sang mình, lộ ra gương mặt của cô. Gương mặt xinh đẹp kia đẫm nước mắt, vài sợi tóc rối dính bên má, mắt đỏ hồng, trên gối còn có vệt nước loang rộng, rõ ràng là đã khóc thầm từ rất lâu rồi. Nhiếp Tái trầm lòng đau như cắt, một tay ôm cô, tay kia vụng về lau nước mắt cho cô, thì thầm dỗ dành: Tu tu em đừng khóc, đừng khóc. Bài cầm thú rốt cuộc không kìm nén được nữa, như con thú nhỏ bị thương nhào vào lòng anh, nước mắt tuôn trào như suối. Anh là đồ xấu xa, sao anh đối xử với em ác như thế? Em khổ sở lắm anh có biết không? Tay cô túm chặt ống tay áo của anh, chân đá vào anh. Mấy hôm trước vì sao anh không chịu đến tìm em? Có phải anh không muốn chịu trách nhiệm không? Em chỉ cho mỗi mình anh hôn thôi, anh còn nghi ngờ em? Mặc kệ anh dỗ dành kiểu gì, xin lỗi như nào cô vẫn không nghe, chỉ khóc và khóc giọng nghẹn đặc nước mắt vẫn tuôn trào cho đến khi anh ôm cô nằm xuống, ôm vào ngực nói: "Tú tú, anh không nghi ngờ em chút nào cả. Anh thích em, anh thật sự rất thích em." Cô rốt cuộc ngừng khóc, đôi mắt sưng húp nhắm chặt, vừa nói vừa nấc lên: "Em không tin, anh không hề thích em, anh nhẫn tâm như thế anh nói không để ý em là chẳng để ý tới em nữa." Chiếc nệm quá mềm mại êm ái. Mười hai thân thể đang ôm nhau vào trong đó, hai người trán chạm trán, nhiệt độ cơ thể và hơi thở cũng chậm rãi đan quyện vào nhau. Nhiếp Thái trầm như người được hương vị ngọt ngào của đóa hoa thơm trong hơi thở của cô. "Tú Tú, anh sẽ không bao giờ không để ý tới em." Anh đáp lời cô, rồi tựa như con ong tìm mật, không cầm lòng nổi mà dán mặt vào cô, cuối cùng há miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô. Chương 49, Bạch Cẩm Tú không biết anh đã cởi quần áo của cô đi từ lúc nào rồi.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 Nhếp tái chầm không nén được bật cười tiếng cười chầm thấp vội buông cô ra Sau đó trốn tránh sự công kích của cô Bài cầm tú nhìn thấy vết bỏng của tàn thuốc trên mờ u bàn tay anh thì lại hối hận vô cùng Không trêu đùa anh nữa cầm tay anh cẩn thận hôn lên một cái Đau không, nhếp tái chầm lắc đầu, lại gật đầu Hơi hơi đau, anh nói, tính em xấu lắm, anh có chán em không Lần này anh lắc đầu rất nhanh, sẽ không đâu Em đối xử với anh như thế, sao anh không tránh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 Trong góc tối tam ở hai bên cổng lớn bất chợt nhào ra mấy chục binh lính tay cầm súng dài, cầm đầu là một tiêu quan thủ hạ của tướng quân nhất tiêu, hô một tiếng nổ súng, mình thì dẫn đầu bắn một phát về phía Nhiếp Thái Trầm. Nằm sắp xuống, Nhiếp Thái Trầm ngay vừa rồi đã cảm nhận được có bất thường phía sau cổng, hét to với đám Trần Lập, sau đó nằm sắp xuống, nhanh chóng rút khẩu súng tùy thân ra, bóp cò. Bụp một tiếng, viên đạn xuyên qua giữa trán của gã tiêu quan kia, khẩu súng dài trong tay gã rơi xuống, người ngã ngửa ra sau, cả người giật giật vài cái rồi bất động, chỉ có máu chỗ trán là tuôn ra không ngừng. Mấy chục binh lính phục mệnh mai phục tại đây chính là để đối phó Nhiếp Thái Trầm, thấy gã tiêu quan bị bắn chết, tình trạng đáng sợ thì đều hoảng hốt cả đám không dám có hành động gì nữa. Trần Lập Hồi Hồn chửi ầm lên, bò dậy cầm súng hô người của mình đuổi tới, lệnh bắn súng phản kích đối phương thì bị Nhiếp Thái Trầm ngăn cản, nói với họ: Bình thường đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp các anh em đứng sang một bên, sau này vẫn là anh em cùng doanh, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình. Mấy chục binh lính này bình thường tùy đi theo tướng quân, nhưng trong lòng vẫn mang vài phần kính sợ đối với Nhiếp thái chẩm, đêm nay nhận được nhiệm vụ, biết phải mai phục ở cổng bắn chết anh, lẽ ra rất căng thẳng, giờ thấy kẻ cầm đầu bị một súng ngã xuống rồi, Nhiếp thái chẩm lại nói như vậy thì nhìn nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, từ từ buông súng xuống. xuống. Nhiếp tái trầm đi qua một binh lính, vỗ vỗ vai anh ta, đi vào cổng lớn Tây Doanh. Sau Tây Doanh là giáo trường rất lớn, lúc này đang tụ tập binh lính tân quân, ngoài quan binh nhất tiêu ra, còn có kỵ binh doanh và pháo binh doanh, đông nghìn nghịt cây đốt cháy rừng rực chiếu sáng giáo trường. Tưởng Quân đứng trên đài cao, bên cạnh là tiêu thống nhất tiêu chương chí cao, đằng dưới là thân tín vây quanh. Gã quấn bím tóc còn chưa cắt ra sau đầu, vùng nắm tay lên hô hào. Các anh em, tân đảng sắp tiến đánh Quảng Châu rồi tất cả cầm vũ khí lên, lập tức vào thành, nghe theo mệnh lệnh của Trương Thiêu Thống để làm việc bảo vệ tướng quân đại nhân. Bảo vệ Quảng Châu, việc thành công, mọi người đều là công thần, ai nấy đều có thưởng. Mọi người phía dưới xôi nổi nghị luận, Trương Thiêu Thống, tướng đại nhân, không có lệnh của cấp trên mà cứ vậy mà vào thành, có phải không ổn hay không? Một gã tiêu quan thủ hạ của Phương Đại Xuân nói to. Mệnh lệnh của Trương Thiêu Thống mà các anh em cũng dám nghi ngờ à? Tưởng quần quát quay lại nhìn Trương Chí Cao, Trương Chí cao bước lên nói, đêm nay là Bạch gia tổ chức tiệc cưới, tướng quân cùng với cao đại nhân đã uống say hết rồi, làm sao hạ mệnh lệnh được. Tân đảng chính là nhân cơ hội này mà đánh bất ngờ Quảng Châu. Có nghe thấy tiếng đại pháo bên thành Đông không? Tình huống khẩn cấp Cố Tham Ngưu đã đi mượn phòng doanh để chi viện rồi. Nghe rõ chưa? Nghe theo chỉ huy đi, cơ hội lập công tới rồi. Cứ dây dưa công lao bị người của phòng doanh đoạt mất đấy. Muốn có công, bất kể là doanh nào thì cũng phân xử công bằng, cùng đi dành với tôi." Tướng quân hô to, thân tín đi theo cũng hùa theo, dẫn người đi đầu. Tướng quân là thân tín của Cố Cảnh Hồng, người nào cũng đều biết. Nghe nói công tử tổng đốc phủ cũng tham dự, lại có lệnh của Trương Chí cao quan binh nhất tiêu đều sục sôi hưởng ứng, không chỉ thế, người của kỵ binh doanh và pháo binh doanh cũng bị kích động, cũng lao ra ngoài, trên giáo trường sóng người cuồn cuộn. Đúng lúc này, ngay cổng giáo trường bỗng vang lên hai tiếng súng, mọi người sửng sở quan binh nhìn lại nơi đó, thấy bên kia xuất hiện một nhóm người. Nhiếp Tiêu Thống, trong đèn đuốc sáng trưng, mọi người nhận ra người đang đi đến là Nhiếp Thái Trầm lễ ra đang động phòng hoa chúc đêm nay thì đều ngỡ ngàng ngạc nhiên, tất cả đều dừng bước. Tưởng Quân thấy Nhiếp Thái Trầm tới thì sắc mặt biến đổi lớn. Đêm nay là hành động mà Cố Cảnh Hồng đã lên kế hoạch từ lâu, lợi dụng chuyện Bạch Thành Sơn gả con gái mà toàn thành phòng bị lơi lòng, phái anh ta âm thầm liên hệ với một đám thổ phỉ cùng với một nhóm cựu quân nghe theo lệnh anh ta giả mạo thân đang giả vờ tấn công thành Đông, bên này sẽ do Trương Chí Cao và tướng quân dẫn một đội ngũ chạy đi, hai bên tụ hợp đánh hạ tướng quân phủ, chiếm lĩnh Quảng Châu. Triều đình nhà Thanh hiện giờ đã bất lực trong việc khống chế các tỉnh, mà Nam Cương Quảng Châu cũng đã nằm ngoài tầm với, lúc trước dựa vào sự cố gắng của Khang Thành mới chống đỡ được Tân Đảng vài lần tấn công tới. Chỉ cần kế hoạch này thành công, dĩa trừ chướng ngại vật Khang Thành này, Quảng Châu rơi vào trong tay, ngày sau có thể liên kết với người Tân Đảng mở rộng lực ảnh hưởng tiện đà mưu đồ nắm giữ quyền lực mới coi như tình huống định rồi. Bất kể tình thế biến đổi như nào, ai có thể nắm được con tin quan trọng liên can trong tay bao gồm cả người bạch gia trong đêm nay thì người ấy có thể nắm được quyền chủ động khống chế quyền lực trong loạn cục sau này. Cái không bảo đảm lớn nhất trong kế hoạch này chính là Nhiếp tái trầm có hy vọng trong Tân quân. Để phòng ngừa biến số, nên mới sắp xếp người mai phục ở bên ngoài. Nhiếp tái trầm không tới là tốt nhất, người ở trong thành, một tư lệnh vô dụng, dù có lợi hại đến mấy cũng vô dụng. Mà nếu tới, chỉ cần lộ diện là loạn súng bắn chết ngay. Nhiếp tái trầm chết rồi, đánh hạ được Quảng Châu xong, khống chế Cao Xuân Phát thì những quan binh Tân Quân thân cận cũng sẽ cho chém đầu, không còn gì phải sợ nữa. Kế hoạch sắp xếp phải nói là vô cùng kín kẽ chặt chẽ. Tưởng quần không thể ngờ được rằng Nhiếp tái trầm lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bắn chết nó, bắn chết gã họ Nhiếp này, ai làm có thưởng. Gã bừng tỉnh, hô to lên, rút súng nhắm vào Nhiếp Thái Trừng, còn chưa kịp nổ súng thì Phương Đại Xuân đã bắn về phía gã. Bục Tưởng Quân trúng đạn ở ngực kêu lên, ngã từ trên đài cao xuống. Xung quanh đài cao lập tức rối loạn, nghe đi nghe đi, tiếng pháo nơi thành đông là giả, là có kẻ chủ mưu nhân cơ hội làm loạn, không phải Tân Đảng công thành. Nhiếp Thiêu Thống mang theo mệnh lệnh của tướng quân đến Đêm nay không được phép kẻ nào dám bước ra khỏi Tây doanh một bước thì sẽ bị xử theo tội mưu nghịch tử hình ngay tại chỗ. Gã họ Thường này chính là kẻ đầu tiên. Phương Đại Xuân hét to, Trần Lập cũng nhanh chóng dẫn người lên, tức súng của đám thân tín của tướng quân, sau đó lại lên đài, chớp mắt đã khống chế Trương Chí Cao. Ngay vào lúc đó, quan binh hỗn thành hiệp cũng cuồn cuộn tiến vào giáo trường, nhanh chóng bao vây toàn bộ Mọi người bị biến cố xảy tới đột ngột này làm cho sợ hãi, giáo trường hơn vạn người lặng ngắt như thờ, nhìn nhiếp tái trầm bước lên đài cao. Trường tiêu thống, làm phiền anh, pháo đạn phía đông là chuyện như nào, phiền anh nói rõ cho anh em biết đi. Nhiếp tái trầm mỉm cười với trường trí cao, nói mau, trần lập dí hỏng súng vào eo anh ta, lạnh giọng quát. Trương Chí cao biết hành động đêm nay quan hệ trọng đại, trong lòng anh ta không chắc chắn, nhưng cô cảnh Hồng kiên quyết muốn thực hiện yêu cầu anh ta phải sắp xếp cẩn thận kín kẽ. Đêm nay đích thực cũng là một cơ hội tốt, nghĩ chắc không có vấn đề gì lớn, vì thế mà quyết định nghe theo. Giờ thấy nhiếp tái trầm xuất hiện ở đây, tướng quân lại bị bắn chết ngay trước mắt mình, xem ra là gã ta đã biết toàn bộ kế hoạch mà chờ mặt, giờ thì sau lưng mình bị dí súng, anh ta không dám không nghe theo, đành phải nói Các anh em, Nhiếp Thiêu Thống nói đúng, bên Thành Đông đúng là cố cảnh hồng dẫn người làm, mục đích là để chiếm lĩnh Quảng Châu. Tôi cũng chỉ bị ép buộc thôi. Giờ Nhiếp Thiêu Thống tới rồi, mọi người hãy nghe theo Nhiếp Thiêu Thống chỉ huy. Quan binh ồ lên, giáo trường xôn xao. Phương Đại Xuân lại bắn một phát súng lên trời, bốn phía lại lần nữa an tĩnh, vô số đôi mắt đều tập trung vào Nhiếp Thái Trừng. Nhiếp Thái Trừng nói: Hôm nay là ngày tôi cưới vợ, được nhiều anh em cùng doanh nể mặt, bất kể giao tình sâu hay nông thì đều tặng quà chúc mừng, Nhiếp Mỗ vô cùng cảm kích. Đêm nay là đêm tân hôn, có người lại chọn ngay lúc này để sinh sự, Nhiếp Mỗ không thể bỏ qua được. Nhiếp Mỗ hy vọng các anh em cho tôi mặt mũi, nghe theo sắp xếp của tôi, phối hợp với tôi, đây mới là món quà quý giá nhất với Nhiếp Mỗ. Giải quyết xong việc rồi, Nhiếp Mỗ mời mọi người một bữa để bày tỏ lòng biết ơn. Đầu tiên là xử lý thưởng quần ngay tại hiện trường, lại có nhóm Phương Đại Xuân cùng Trần Lập Lâm le bên cạnh, cộng thêm sau đó lại xuất hiện binh lính hỗn thành hiệp súng ống tam tác quan binh tân quân đều là người từng trải, điều này có ý nghĩa gì trong lòng hiểu rất rõ. Bầu không khí đang nặng nề nghiêm trang nghe anh nói xong thì mọi người đều thở hắt ra, giáo trưởng vang lên tiếng cười. Tham gia quân ngũ vốn là chuyện ăn cơm uống máu, ngưỡng mộ kẻ mạnh Quan binh Tân Quân từ lâu đã rất bội phục Nhiếp Thái Trầm, đặc biệt là trận phong ba cát tóc vừa qua, uy vọng của anh đã nhanh chóng vượt qua cả Cố Cảnh Hồng công tử của Tổng đốc phủ. Dù là phạm vi thế lực của Cố Cảnh Hồng bao trùm nhất tiêu, nhưng cũng có rất nhiều quan binh đều thầm bội phục anh, số người thật sự trung thành với Cố Cảnh Hồng cũng không phải nhiều. Giờ thấy anh nói vậy thì đều sôi nổi giơ súng lên cao. Nhiếp đại nhân yên tâm, bọn tôi nghe theo anh, mời Nhiếp đại nhân hạ lệnh. Nhiếp Thái trầm ôm quyền chấp tay biểu thị lòng biết ơn, nói: "Vậy tôi mạn phép vượt giới hạn, tạm thời nhận trách nhiệm hạ hiệu lệnh. Nhất tiêu, nhị tiêu đợi lệnh tại chỗ, để chi dùng hậu viện. Kỵ binh doanh và quan binh hỗn thành hiệp tập tức theo tôi vào thành." "Vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của Nhiếp đại nhân." Quan binh đồng loạt hô to. Nhiếp tái trầm đi xuống đài cao, phân phó Phương Đại Xuân cùng Trần Lập ở lại đây để phòng ngừa biến cố xảy ra, bảo thân Minh Long và tống toàn đi theo mình suất lĩnh kỵ binh doanh vào thành, hai gã doanh quan còn lại dẫn theo binh lính thì đuổi theo sau. Sắp xếp xong, từng người theo việc mà hành động, anh mang theo kỵ binh doanh mau chóng từ cửa Tây vào thành Quảng Châu, khi vào thành, chuyện đầu tiên chính là phân ra làm hai đội nhân mã, một đội đi tây quan bảo vệ Bạch Sa, một đội thì đi bảo vệ khách quý ở nhà hàng, mình thì đến tướng quân phủ. Vào lúc này, đô thống phòng doanh Ngô Quốc Lương đã phụng mệnh mang theo binh lính giả Tân Đảng cùng mấy trăm phỉ binh từ cửa Đông thuận lợi vào thành, đợi chốc lát thấy thời gian đã đến, nhưng không thấy tướng quân đâu, trong lòng mắng thầm, lại sợ cơ hội tốt bị bỏ qua, lòng ham muốn đoạt được công lớn, biết tối nay Quảng Châu gần như không có phòng bị gì, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vậy không do dự nữa, xuất phát đi tướng quân phủ, rất nhanh đã tới nơi, hạ lệnh bao vây toàn bộ Anh ta tuy bị cố cảnh hồng thuyết phục, ham muốn được lợi từ bên trong, đồng ý cùng làm chuyện lớn, nhưng chuyện cho nổ tướng quân phủ giết chết Khang Thành thì vẫn có phần lo lắng. Không muốn đích thân ra tay, sau khi bao vây xong thì mang theo người lui về sau, cho mấy trăm phỉ binh kia xông lên trước. Đám phỉ binh này toàn bộ đều xuất thân thổ phỉ, giết người không chớp mắt, dĩ nhiên không có cố kỵ gì cả, tên cầm đầu tên là Trúc Xuân Lâm, Bắc Đại pháo hạ lệnh bắn. Người của Bạch gia đã đợi tới từ trước. Khang Thành đã say khướt, tướng quân phu nhân cố gắng đánh thức ông ta dậy, nghe được tin tức Khang Thành nổi trận lôi đình, chẳng màng bà vợ ngăn cản lập tức gọi người dẫn ngựa tới, đang muốn chạy tới Tây doanh thì đột ngột nghe thấy tiếng pháo ở cổng lớn, tiếp đó, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiền đường, rầm một tiếng vang trời, nửa mảnh nóc nhà bị sụp đổ, một hạ nhân đứng gần đã bị nổ chết ngay tại chỗ. Tướng quân phu nhân được Đinh Huyền Ngọc đỡ lấy, đang ngăn cản Khang Thành thấy thế thì hoảng hốt kêu toáng lên. Khang Thành chấn động Tướng quân, không hay rồi, trước cổng đã bị người của Tân Đảng bao vây rồi, không ra được đâu. Quả pháo đầu vừa dứt, đạn pháo lại bắn như mưa từ bên ngoài tường vào, trong tướng quân phủ cây cối đổ gãy, gạch ngói bay tứ tung, lửa cháy lên. Người làm đang ngủ say bừng tỉnh, hoảng loạn chạy trốn, toàn bộ trở nên hỗn loạn. Khang Thành biết người Tân Đảng căm thù mình, xem ra đêm nay đối phương muốn lấy mạng của mình rồi. Ông lập tức quyết định ra lệnh một đội thân binh trong phù hộ tống phu nhân cùng Đinh Huyền Ngọc chạy trốn từ cửa sau, chạy đến Bạch Gia Tây Quan tạm thời lánh nạn, nào ngờ vừa mở cửa sau đối mặt là một trận súng máy bắn quét. Vài thân binh đi trước còn chưa kịp nổ súng thì đã bị bắn chết tại chỗ. Đóng cửa, đóng cửa lại. Khang Thành hét to, ở trong nhà không ra được ông mau nghĩ cách đi. Tướng quân phu nhân túm lấy tay áo của chồng, kinh hoàng nói: Phủ của Khang Thành đã bị bao vây, cổng lớn sắp bị phá, lòng ông rối rắm không biết phải xử lý thế nào. Xem tình hình này, Tân quân Tây doanh sợ là không kịp đuổi tới rồi. Ông biết rõ đêm nay mình khó mà giữ được mạng sống, vì thế quyết định ra lệnh những người còn lại đưa vợ và Đinh Huyền Ngọc xuống tầng hầm, mặc cho số phận tiếp đó gọi người mang mũ áo tới cho mình, bỏ lại bà vợ đang khóc lóc sắp ngất xỉu đi đến thư phòng. Đại pháo bắn phá một hồi, Ngô Quốc Lương hạ lệnh tạm dừng bắn. Đám phỉ binh phá cổng lớn lao vào trong, gặp người là giết, giết thẳng đến thư phòng Khang Thành. Trong thư phòng đèn sáng trưng, Túc Xuân Lâm đá văng cửa thấy Khang Thành đội Long Công, Mạc Triều Phục đeo Triều Châu, ngồi ngay ngắn ở ghế, mặt nghiêm nghị thì sừng sút, sợ có mai phục mà không dám vào, nhìn một vòng, thấy không có gì bất thường, bấy giờ mới đi vào, cười ha hả hơi khom người xuống, nói: "Tướng quân đại nhân ông đang làm gì vậy?" Khang Thành chưa từng thấy thủ lĩnh phỉ binh này bao giờ, nghĩ là người tân đẳng, mày cau lại quác mắt khinh miệt hừ mũi. Đám nghịch đảng hại nước hại dân, nếu hôm nay rơi vào tay bọn bay, muốn giết cứ giết. Khang Thành này đường đường Quảng Châu tướng quân, sẽ không để bọn bay làm nhục đâu. Nói xong, ông cầm khẩu súng đặt trên bàn lên, bắn về phía đối diện. Trúc Xuân Lâm vội lui ra ngoài, mặt mày giữ trợn trửi. Cầu thát tử, dù chết cũng chưa hết tội, mày muốn chết vậy thành toàn cho mày. Giơ súng lên, nhắm vào Khang Thành nổ súng. Bụp, tiếng súng nổ bên tai. Khang Thành đã ôm lòng chờ chết nhắm mắt lại, tiếng súng qua đi, phát hiện mình không vấn đề gì, mở to mắt ra, thấy trúc xuân lâm đầu nở hoa, đổ gục ngay bầu cửa thư phòng, chết tại chỗ. Ông nhìn khẩu súng trong tay mình, không thể tin nổi, đang dần người ra chợt nghe có tiếng giày da vang lên, một quan quân xông vào hỏi. "Tướng quân, ông có sao không?" "Tai trừng, Khang Thành cứ ngỡ mình đang nằm mơ." gọi to một tiếng đứng bật lên, trong lòng biết chắc là anh mang theo người đuổi tới kịp thời, mừng như điên, trong cơn chấn động buồn vui quá bất ngờ cả người không chịu đựng nổi mà ngất xỉu. Nhiếp tái trầm thấy Khang thành ngất xỉu, nghĩ chắc ông không có chuyện gì, gọi người săn sóc ông ta, mình thì ra ngoài. Ngô Quốc Lương và thủ hạ của anh ta đã bị tân quân bao vây, bị chặn ở ngay một ngõ nhỏ gần tướng quân phủ, nghe trong tướng quân phủ vọng ra tiếng súng dày đặc, biết những phỉ binh xông vào đã bị bắn chết hết, mình giờ tiến cũng không được mà lui cũng chẳng còn đường. Đang lúc hoảng loạn, bỗng thấy ngoài cửa lớn tướng quân phủ có đèn đục đút sáng trưng, một quan quân tân quân trẻ tuổi đi ra, thủ hạ nói gì đó với anh, chỉ chỉ về hướng mình. Quan quân kia dừng bước, mặt quay qua nhìn sang bên này. Ánh lửa hừng hực chiếu lên gương mặt anh, tóc cắt ngắn nhìn thấy rất rõ ràng. Ngô Quốc Lương nhận ra là Nhiếp Thái Trầm, lòng biết tối nay mình đã thất bại thảm hại rồi. Anh ta mang đến một doanh, một ngàn nhân mã vào thành, không tính là ít, đều là thủ hạ tinh binh của mình, dù cho điều kiện bẩm sinh không đủ, sức chiến đấu cũng không thể so được với tân quân, nhưng toàn lực chống đỡ hẳn cũng giữ được cái mảng. Không ngờ người kia nhìn anh ta một lát, lại không có hành động gì khác nói với thủ hạ mấy câu thủ hạ kia chạy tới hướng về mình, nói to. Đối diện nghe đây tưởng quần đã chết, nhếp đại nhân lên tiếng, biết các người đều là nghe lệnh người khác bất kể đêm nay đã làm gì, giờ nộp vũ khí đầu hàng thì sẽ được bỏ qua. Nhiếp đại nhân bảo đảm an toàn của các người, nếu cứ chống cự toàn bộ sẽ bị bắn chết tại chỗ. Đám vừa rồi xông vào tướng quân phủ chính là tấm gương cho các người đấy. Đêm khuya yên tĩnh, quan binh phòng doanh chỗ ngõ nhỏ nghe rất rõ ràng, trong lòng dao động thì thầm thảo luận với nhau. Ngô đại nhân, Nhiếp thái trầm đã mang binh tới, bên chỗ tường quần chắc hỏng việc rồi, chỉ dựa vào chúng ta, ngoài mất mạng thì chẳng còn đường lui nữa đâu. Nhếp Thái Trầm là một nhân vật nghe nói còn hiểu nghĩa khí, hồi trước có anh em của anh ta tự tiện cắt tóc sắp bị khang thành chém đầu, anh ta vì cứu anh em của mình mà cũng cắt tóc của mình đi. Giờ chiêu hàng chúng ta, hay là chúng ta chấp nhận đi. Chúng ta làm việc là để có bữa cơm ăn, còn quan tâm gì ăn với ai đúng không? Chúng ta đầu phục anh ta, sau này hiệu lực cho anh ta, không chừng còn tốt hơn hiện giờ. Ngô Quốc Lương được một can tướng khuyên nhủ, những người còn lại thì phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy, Ngô đại nhân xin hãy nghĩ kỹ, đừng quá kích động nha." Ngô Quốc Lương bản thân đã không còn lòng chống cự từ lâu, chẳng qua là chưa mở miệng thôi, thủ hạ khuyên can như thế liền thuận theo nói. "Tôi là vì mọi người, cũng đành phải thế thôi." Quan binh phòng doanh nghe thế đồng loạt giơ súng cao lên, vừa hô lớn xin đừng nổ súng vừa đồng loạt đi ra, nghe theo lệnh của binh lính tân quân vứt súng xuống dưới đất, ngồi xổm thành hàng ở góc tường. Ngô Quốc Lương hiểu đại thế đã mất nghĩ nếu đầu hàng rồi thì ít nhất cũng phải lập công gì đó, kìm nén nỗi hổ thẹn đi tới trước mặt Nhiếp Thái trầm nói: "Nhiếp đại nhân chịu buông tha cho anh em chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích. Thật không dám giấu giếm, hành động đêm nay không chỉ có một đội ngũ chúng tôi, Cố Cảnh Hồng cũng mang theo một đội nhân mã mai phục ở ngoài thành Đông, chủ yếu để tiếp ứng. Quan binh hỗn thành hiệp đã đợi tới" Nhiếp Thái trầm biết bên trong thành hẳn là không đáng ngại, để lại một bộ phận nhân mã ở trong thành duy trì trì an, mình mang theo nhân mã còn lại nhanh chóng chạy đến thành Đông xem xét tình hình, tránh cho Cố Cảnh Hồng lại gây chuyện. Anh đuổi tới bên ngoài thành Đông, trời đã mờ sáng, lục soát một hồi cũng không thấy Cố Cảnh Hồng cùng đội nhân mã của anh ta đâu, cuối cùng bắt được một gã đào binh, thẩm vấn thì biết Cố Cảnh Hồng biết cô biến cô kế hoạch đã thất bại, trời chưa sáng đã mang theo binh lùi đi, chẳng biết đi đâu, gã không muốn theo nên lén bỏ chạy khỏi đội ngũ. Nhiếp Tái trầm nhanh chóng đổi tới nơi trú đóng của phòng doanh, nơi đó trống không, súng ống đạn dược ở kho quân giới đã được dọn sạch, người phái đi Tổng đốc phủ nói Tổng đốc đại nhân đóng cửa không gặp, phủ đệ do thân binh cùng với một số nhân mã của tuần phòng doanh canh giữ tình huống cụ thể thế nào không ai biết được. Trời đã sáng rồi, Nhiếp Tài Trầm biết có cảnh hồng không thể trở về tổng đốc phủ được, phái người canh gác bốn cửa thành Quảng Châu cho kỹ, mình thì gấp rút vào thành, trong lòng lo lắng, đang muốn về Bạch Gia Tây Quan xem tình hình thế nào trước thì được cho biết Bạch Thành Sơn đã đi tướng quân phủ, anh cũng lập tức thay đổi tuyến đường Đêm qua nửa đêm về sáng, trong thành ngoài thành đột nhiên có tiếng đại pháo, tiếng súng liên hồi, cũng không biết là ai đánh ai, dân chúng sống gần tướng quân phủ đều hoảng sợ trốn tránh trong nhà không dám ra ngoài, dần dà về sau thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Hừng đông, toàn bộ như không có gì xảy ra, lúc này mới ra khỏi nhà đi tìm hiểu tin tức. Phủ cận tướng quân phủ đã bị giới nghiêm, bên ngoài không vào được, dân chúng bèn tụ tập ở bên ngoài, nghe nói là có tân đảng, lại nghe nói có thủ phỉ còn đang xì si xào bàn tán thì bỗng từ xa nhìn thấy một quan quân tân quân trẻ tuổi cưỡi ngựa đến, phía sau là một đội binh lính cầm súng, tất cả đều ngừng bàn tán tò mò quan sát. Chờ cho vị quan quân trẻ tuổi kia đi rồi, có người hô lên. Anh ta chính là chú rể hôm qua đấy, là con rể Bạch gia đấy. Là nhiếp cô gia, nghe nói tối qua chính anh ta đã bình định nhiễu loạn Đẹp trai tuấn tú quá, chẳng trách được Bạch lão gia chọn làm con rể. Trên đường phố lại ồn ào những tiếng thì thầm xì si xào, mọi người đều kiễng chân lên nhìn, đội ngũ đã đi xa rồi nhưng vẫn không chịu giải tán. Những thi thể bị chết hôm qua ở tướng quân phủ đã được di chuyển và dọn sạch, nhưng dưới đất vẫn còn nhiều vết máu, một đội binh lính tân quân đứng ở cửa thấy nhiếp tái trầm đến xuống ngựa thì đều hành lễ với anh, nói Khang Thành đã tỉnh, cha con Bạch lão gia vừa đến đang ở bên trong. Nhiếp tái trầm gật đầu, đi qua cổng lớn tướng quân phủ bị đại pháo bắn cho không có một góc mái cong, đi vào trong. Chương 51, Khang Thành đã tỉnh lại, trên người ngoài mấy vết thương nhỏ do bị ảnh hưởng của đại pháo nổ tối qua ra thì không có tổn thương lớn gì khác. Chà con Bạch Thành Sơn sáng sớm muốn đi nhà hàng thăm và trấn an khách quý, nhưng biết đêm qua tướng quân phủ xảy ra chuyện bèn đến thăm Khang Thành trước. Tại đây còn có Cao Xuân Phát và mấy quan viên nha môn cao cấp trong lục quân và tân quân. Lúc nhiếp tái trầm đi vào đại sảnh nghị sự của tướng quân phủ, bên trong người nào người nấy sắc mặt cũng đặng nề nghiêm trọng, bầu không khí cực kỳ áp lực. Khang Thành đã biết chân tướng Tân Đảng đêm qua đánh lén, đang muốn Cao Xuân Phát lập tức dẫn người đi Cố gia bắt người. Ông bảo đi bắt người, thực tế là bắt cha con Cố gia. Cao Xuân Phát đã phái người qua đó rồi, nét mặt lộ vẻ khó xử. Bẩm báo tướng quân, lúc tôi đến đó cổng lớn Tổng đốc phủ đóng kín, Cố đại nhân không chịu ra gặp, chỉ phái một quản sự ra gặp tôi, nói Cố đại nhân hoàn toàn không biết công tử đêm qua đã làm gì, đến sáng nay mới biết anh ta tự tiện điều động binh mã bao vây tướng quân phủ, cực kỳ tức giận cũng đang truy tìm người khắp nơi, bắt được sẽ chủ động xử lý, đồng thời cũng tự nhận tội với triều đình. Khang Thành giận dữ, lão cáo già, tôi không tin lão ta không biết gì cả, thằng con đã chạy, phái người qua đó lập tức bắt lão ta lại. Cố đại nhân có đề phòng rồi, phủ đệ có nhiều thân binh canh giữ, tôi thấy còn có cả đại pháo nữa cứ xông vào bắt, sợ là gây xung đột lửa đạn sẽ ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Phủ Cẩn tổng đốc phủ có rất nhiều nhà dân, cách đó không xa là sứ quán. Khang Thành được nhắc nhở, lại nghĩ đến chức quan của đối phương chưa chắc đã chịu, để mình bắt giữ, cố nén cơn phẫn nộ xuống, đứng lên nói: "Tôi lập tức điện báo triều đình, tố cáo cha con ông ta tội đồng mưu mưu nghịch, xin thánh chỉ cách chức ông ta để cha hỏi thẩm vấn." Nói xong gọi thư ký đến, đang chỉ thị làm điện báo thì thấy Nhiếp Thái Trầm đi vào, đứng ở ngay cửa sảnh thì mắt sáng lên, bước nhanh tới chỗ anh. "Thái Trầm, mau vào đi." Lại quay sang Bạch Thành Sơn nói, "Tối qua nếu không có Thái Trầm tới kịp thời, em đã bị thằng nhãi kia hại rồi." "Quảng Châu tối qua có thể được bình an đều là nhờ vào công lao to lớn của Thái Trầm, em sẽ báo cáo rõ với triều đình, phong quan cho Thái Trầm." Bạch Thành Sơn nhìn con rể của mình, không nói gì, chỉ nở nụ cười hài lòng. Cha vợ tướng quân Cao đại nhân, Nhiếp Thái trầm đi vào, chào hỏi mấy người có địa vị cao trong sảnh. Thái trầm, tối qua con vất vả rồi, ngồi đi. Bạch Thành Sơn bảo anh ngồi xuống. Nhiếp Thái trầm cảm ơn ông. Cao Xuân phát đi tới, vỗ vỗ lên cánh tay anh, hỏi về tình hình tối qua rồi nói. Thái trầm à, nghe nói lúc ấy cháu đoán phía cửa đông không phải Tân Đảng, làm sao mà cháu biết được? Nhiếp Thái trầm nói. Quảng Châu tuy không tính là phòng thủ kiên cố, nhưng tuyệt đối không dễ bị đánh hạ. Người của Tân Đảng phát động khởi nghĩa không hề dễ dàng, nhân mã cùng vũ khí cũng không tân tiến, lần trước hành động đã thất bại, lần này chắc chắn sẽ càng phải cẩn thận hơn. Tối qua phòng thủ bên cửa đông gần như không có, chỉ có mấy chục điều thương mà thôi, muốn đánh hạ thì dễ như chờ bàn tay. Nếu họ muốn đánh lén trong đêm thì chính là đánh úp, nhưng lại đã pháo nhiều nhiều lần, như là sợ người khác không biết, dĩ nhiên là có vấn đề rồi. Cao Xuân phát gật đầu, "Chính xác, may mà Thái Trầm kịp thời phá âm mưu của Cố Cảnh Hồng, nhanh chóng quyết định, nếu không tình huống khó mà tưởng tượng được." Nhiếp Thiếu thống giỏi quá, "Bội phục, bội phục, Bạch lão gia quả đúng là tuệ nhãn, chọn được rể hiền nha." Mấy quan viên lục quân nha môn khen ngợi Nhiếp Thái Trầm, lại nịnh bợ Bạch Thành Sơn. Bạch Thành Sơn chỉ mỉm cười khiêm tốn, ánh mắt nhìn con rể lại lộ ra tia hài lòng, quay sang nói với Khang Thành. Đêm qua tái trầm cũng bận rộn vất vả, chắc là mệt rồi. Chỗ cậu không còn gì đáng ngại nữa, hay là bảo nó về nhà nghỉ ngơi. Anh cũng muốn cùng kính đường đi nhà hàng xem khách khứa thế nào. Được được ạ, Khang Thành đang gật đầu, bên ngoài một quản sự chạy vào thông báo một tin tức, lãnh sự các quốc gia phái các đại biểu tới, nói là nghe được tình huống tối qua, rất lo lắng cho an nguy của Quảng Châu, muốn Khang Thành lập tức đưa ra biện pháp ứng phó, trấn an cửu dân. Khang Thành bình thường vốn không ưa người nước ngoài, giờ phút này lửa giận đang công tâm, nào có tâm tư đi giải quyết nhưng biết người nước ngoài khó đối phó, việc xảy ra tối qua đúng là gây động tĩnh lớn, bèn nín nhịn nói với nhiếp tái trừng. "Tái trừng, hay là phiền cháu đi thay cậu một chuyến được không?" "Chuyện tối qua cháu rõ nhất, xử lý như nào cháu cứ ứng phó đôi ba câu cho cậu là được, xong rồi cháu về nghỉ ngơi được không?" "Tối qua là đêm tân hôn của cháu gái mà lại xảy ra động tĩnh lớn." buộc cháu rể phải đi một chuyến, giờ còn phải nhờ anh giúp mình, trong lòng Khang Thành cũng rất áy náy, nói xong rồi quay sang Bạch Thành Sơn. "Chú Tú Tú, chờ bên em xử lý ổn rồi thì sẽ đến xin lỗi con bé, mong Tú Tú chớ có trách cậu của nó." Bạch Thành Sơn dĩ nhiên nói không sao, bản thân cũng muốn đi xem tình huống của khách, nói đôi câu rồi cùng Bạch Kính Đường rời khỏi. Nhiếp Tái Trầm cũng đi ra chuẩn bị đi sứ quán, lúc tiễn Bạch Thành Sơn lên xe ngựa hỏi: "Tối qua Tú Tú có bị hoảng sợ không ạ?" Bạch Thành Sơn nói, tối qua có một đám nhân mã khả nghi xuất hiện ở gần nhà, nhưng bởi có người của con phái đến nên bình an không xảy ra chuyện gì. Giờ con bé ở nhà, không sao cả đâu. Nhiếp Tài trầm gật đầu, đỡ Bạch Thành Sơn lên xe ngựa, nói với Bạch Kính Đường mình xong việc sẽ về nhà ngay. Anh nhìn theo xe ngựa đi rồi mới đổi hướng đi Tô giới Sa Diện tới sứ quán, lãnh sự mấy nước đã tụ tập ở đó. Đang thảo luận chuyện xảy ra tối qua, ngoài lãnh sự còn có mười mấy thương nhân, trong đó có thương nhân Johnson Hoa Kỳ lúc trước từng đến làng giao dịch làm ăn với Bạch Thành Sơn ở cổ thành, vừa thấy đến Nhiếp Thái Trầm tiến vào, mắt ông ta sáng bừng lên. "Xin chào người bạn của tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi." Johnson bước lên ôm lấy Nhiếp Thái Trầm, thân thiết như hai anh em thất lạc nhiều năm, buông anh ra, nói với vị lãnh sự. "Cậu ta chính là vị nhiếp đại nhân nước Thanh mà tôi từng nhắc với các vị đó." Rất nhiều đôi mắt đều nhìn lại bên này. Thực ra tại buổi hôn lễ tối qua, Nhiếp Thái Trầm từng gặp mấy người nước ngoài này, gật đầu chào hỏi đối phương. Một vị lãnh sự tươi cười đi tới bắt tay anh nói: "Tôi biết rồi, cậu chính là Nhiếp Thái Trầm nhiếp đại nhân cưới tiểu thư của Bạch lão gia hôm qua. Cậu rất giỏi nha, chúng tôi đều biết rồi. Tối qua vất vả cậu rồi. Tôi cũng biết cố cảnh hồng, không ngờ anh ta lại làm ra chuyện như vậy, phá hủy cục diện yên ổn của Quảng Châu, điều này là không đúng." Chúng tôi rất không hài lòng chút nào. Sáng nay chúng tôi cũng đã phái người đi Tổng Đốc Phủ đưa ra kháng nghị nghiêm trình, nhưng Cố Đại Nhân không hề có trả lời thỏa đáng, chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi hy vọng anh từ nay về sau tiếp tục bảo vệ Quảng Châu. Nhếp tái trầm trình bày đơn giản quyết định của Khang Thành đã thảo luận trong sáng nay, ứng phó với người nước ngoài xong thì rời khỏi. Mấy lãnh sự nhờ anh truyền lời thăm hỏi của họ đến Bạch Thành Sơn. Nhiếp đại nhân, về sau nếu anh có yêu cầu mua sắm gì thì cứ tìm tôi, thứ tốt nhất, giá cả cũng tốt nhất. Nhiếp Thái Trừng nhìn Johnson, bắt tay từ biệt lấy ngựa của mình, đang định đi thì lại nghe phía sau có tiếng gọi. Nhiếp Thái Trừng, Nhiếp Thái Trừng quay đầu lại, thấy một ông cụ có bộ râu venh, tuổi tác tầm tầm Bạch Thành Sơn đứng bên xe Jeep xe ngựa ngay gần sứ quán, tay chống gậy nhìn mình. Bên cạnh là mấy thị vệ mặc quân trang mang súng ống. Tuy ông cụ mặc trường bào nhưng trên người toát lên khí chất quân nhân đặc thù. Tên của ông cụ ai nấy đều biết, là đại thần phái thực lực Bắc Dương đếm trên đầu ngón tay trên triều đình hiện giờ, giữ chức vị quan trọng trong triều thanh, họ Mã tối qua cũng tham gia tiệc cưới, nhiếp tái trầm cũng đã gặp ông. Lúc anh đến có nhìn thoáng thấy chiếc xe ngựa này đỗ ở đây, bởi vì không thấy ông cụ đâu, hơn nữa đang gấp gáp nên không để ý nhiều. Giờ mới phát hiện ra ông cụ có vẻ như cố tình ở đây chờ mình một lúc rồi, do dự đôi giây, anh bước nhanh tới hành lễ. "Mã đại nhân." Ông cụ mỉm cười, vẫy vẫy tay. Nghe nói cậu từng tốt nghiệp trường quân đội ra phải không? Hồi trước tôi từng làm tư chính khoa quân sự của cục quân huấn trung ương, cũng coi như là thầy của cậu. Cậu gọi tôi là thầy cũng được, học sinh không dám, nhiếp tái trầm đáp, Mã đại nhân cười nói: "Đừng khách sáo, tối qua là đêm tân hôn của cậu, là ngày quan trọng cậu cưới Thiên Kim Bạch gia, không ngờ lại xảy ra nhiễu loạn, đúng là không vui. Tối qua có cậu phái người tới bảo vệ khách tôi mới được ngủ yên ở nhà hàng." Bạch lão gia đúng là tinh tường. Bạch gia cũng có làm ăn ở phương Bắc thế nào, cậu có hứng thú nhậm chức ở phương Bắc không? So với Quảng Châu thì nơi đó càng có cơ hội tốt cho người trẻ tuổi như cậu kiến công lập nghiệp hơn đấy. Nhiếp Thái trầm biết ông ta lòng dạ thâm sâu, không hề hiền hòa như vẻ bề ngoài. Huống chi hiện tại thế cục phương Bắc như nào lòng anh biết rõ, không thể lăn lộn nơi đó được, cung kính nói. Cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng em đã gắn bó ở nơi này rồi, không có duyên lên phương Bắc ạ. Mã đại nhân nhìn anh chăm chú, Người trẻ tuổi chỉ cần có bản lĩnh đi đâu mà chẳng nổi bật chứ. Tôi nghe nói Khang Thành rất coi trọng cậu tối qua cậu lại cứu người ta, chắc sẽ báo đáp thôi, giờ đưa ra yêu cầu là thời cơ tốt đấy." Nhiếp Thái trầm nói, "Em không có chí lớn, hơn nữa lại là người phương nam, sợ đi phương bắc không hợp khí hậu." Mã đại nhân trầm ngâm một lát cười nói, "Nếu cậu không muốn đi, vậy tôi cũng không ép, khéo là hôm qua phương bắc cũng xảy ra chuyện, tôi cần phải trở về ngay." Mà là chuyện gì, cậu sẽ biết nhanh thôi. Quốc gia giờ đang cần những người trẻ tuổi có bản lĩnh như cậu. Ngày sau nếu cậu muốn đi thì cứ tới tìm tôi, chỉ cần cậu đến, tôi sẽ hết lòng dìu dắt. Em cảm ơn thầy." Mã đại nhân gật đầu, vỗ vỗ vai anh, "Lên xe rời đi." Nhiếp tái trầm nhìn theo xe ngựa đi rồi cũng lên ngựa. Mới xa có một đêm thôi mà anh đã vô cùng nhớ Nhung cô rồi. Anh nghĩ đến dáng vẻ không manh áo che thân của công oanh ngoãn rúc trong ngực mình thì lại cảm thấy như có một luồng điện nhỏ tê dại bắt đầu từ nơi sống lưng, sau đó chảy khắp cơ thể, xuyên qua thiên linh cùng với lòng bàn chân. Trái tim anh bất giác đập liên hồi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, khát khao tới mức ngay cả chuyện lớn xảy ra hôm qua ở phương Bắc mà mã đại nhân nói anh cũng không để tâm tới, chỉ nghĩ về gặp cô mới là quan trọng nhất. Anh vội vã đi về hướng Bạch Gia Tây Quan, đi được nửa đường, chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa. Niếp đại nhân, Niếp đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Cao đại nhân bảo anh lập tức đi Lục Quân nha môn. Niếp tái trầm quay đầu lại thấy một sĩ binh cưỡi ngựa đuổi theo đang hô to với mình. Anh lập tức nghĩ tới câu nói vừa rồi của Mã đại nhân. Người của Cao Xuân Phát đã đuổi tới, anh lập tức gạt bỏ tạp niệm trong đầu đi, quay trở lại, đi đến Lục Quân nha môn, vào phòng điện báo. Cao Xuân phát cầm một chuỗi điện báo giấy từ điện tín viên vừa mới nhận được đánh ra, đi đi lại lại trong phòng, thần sắc nghiêm trọng, thấy anh đi vào thì đưa tờ điện báo cho anh. Thái Trầm, chuyện lớn rồi. Nhiếp Thái Trầm nhận lấy, đọc lướt qua. Tin tức trên điện báo là của ngày hôm qua, phía Bắc có tân quân khởi nghĩa thành công chiếm lĩnh địa phương, đồng thời tuyên bố thoát ly khỏi sự quản chế của triều Thanh. "Tr cháu xem đi, chẳng bao lâu nữa, những nơi khác cũng sẽ đồng loạt làm theo." Người Tân Đảng Quảng Châu hoạt động vốn hung hãn, chú sở cũng sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta cần nghĩ biện pháp gia tăng phòng bị. Đêm qua lúc Nhiếp Thái Trầm đi rồi, Bạch Cẩm Tú không chợp mắt được chút nào, vẫn luôn đợi anh, đợi tới tận Hừng Đông. Cả ngày cô vẫn không đợi được chú rể của mình về nhà, lại chờ tới tối mịt mới nhận được lời nhắn, Nhiếp Thái Trầm nhờ người đến nhắn cho cô, anh có việc gấp quan trọng tối sẽ về nhưng khá muộn, bảo cô đừng chờ mình. Đã xảy ra chuyện gì, Bạch Cẩm Tú cũng đã biết rồi. Ngày hôm qua trên các tờ báo đều đưa tin về hôn lễ long trọng của cô, nhưng qua một đêm đã chuyển sang một tin tức lớn khác. Chuyện lớn thật sự, phương Bắc có địa phương đi đầu tuyên bố thoát ly khỏi sự trị của triều đình nhà Thanh. Đầu đường cuối ngõ chỗ nào cũng bàn tán chuyện này. Ngay từ lúc đọc được tin này trên báo, Bạch Cẩm Tú đã biết mình khó mà gặp được anh. Nhưng biết tối nay có lẽ anh cũng chưa thể về được trong lòng khó tránh khỏi thấy thất vọng, đồng thời lại lo lắng Chụp cửa hàng trang sức phái nhân viên tới thông báo, số hàng mới vừa tới rồi. Chưa nguyện diễm dù cô đi xem, bài cầm tú nào có tâm trạng ra ngoài, lúc trời vừa tối là đã trở về phòng tân hôn, cũng chẳng có tâm trạng mà vẽ tranh, nằm trên giường, cầm tập bàn thảo gốc tiếng Anh, cầy mòn đợi đến tận nửa đêm về sáng, chịu không nổi cơn buồn ngủ cuối cùng đã ngủ thiếp đi. Đầm 5 giờ sáng nhiếp tái trầm mới trở về, anh đẩy cánh cửa khép hờ ra, khẽ khàng đi qua gian ngoài có để đèn cho anh, vào phòng ngủ, thấy Bạch Cẩm Tú đang ngủ, quyển sách úp trên mặt đèn đầu giường còn sáng. Anh rón chân đến bên mép giường, lấy quyển sách trên mặt cô ra, gấp lại đặt bên cạnh, ngắm cô ngủ một lát, tắt đèn, đi đến sofa, để mặc quần áo nằm xuống. Lúc Bạch Cẩm Tú tỉnh dậy phát hiện đèn đầu giường đã tắt, quyển sách đang đọc cũng không thấy, trong phòng rất tối, nhưng đó là bởi chiếc rèm nhung đã được kéo lại. Đã là hơn 6 giờ sáng, trời đã sáng rồi. Cô tức khắc tỉnh táo, quay đầu lại, thấy trên chiếc sofa có một người đang nằm ngủ. Nhiếp tái chồng đã về nhà rồi. Bạch Cẩm Tú hất chăn ra đi xuống giường, để chân không, rón rén đến bên anh, mượn tia nắng sớm chiếu qua khe hở của tấm rèm ngắm nhìn người đàn ông của mình đang ngủ say, là người đàn ông mà khó khăn lắm cô mới rảnh được. Anh rõ ràng là lúc mờ dáng mời trở về, trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nằm ngửa trên sofa, nặng nề ngủ. Bạch Cầm Tú muốn cho anh lên giường ngủ, như vậy thoải mái hơn, nhưng do dự một chút cô quyết định không đánh thức anh nữa, cầm chăn, nhẹ nhàng đắp cho anh, sau đó ngồi bệt dưới đất, tay chống cằm, khuỷu tay chống ở đùi, nghiêng đầu ngắm anh ngủ. Trông anh rất dễ nhìn, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm có đường cong hoàn mỹ thoát lên vẻ cấm dục lạnh lùng, cô thích nhất là hôn ở đó. Chọc ghẹo anh phải đỏ mặt lên, mang đến cho cô một cảm giác thành tựu và thỏa mãn lớn lao. Ngay cả nếp nhăn giữa chân mày bởi thường xuyên nhíu mày mà để lại cũng đầy gợi cảm khiến người ta ngớ ngá. Cô càng ngắm càng mê mẩn, nếu không phải sợ đánh thức anh thì cô đã hôn anh luôn rồi. Phải là một người mẹ như nào mới đẻ được người con trai như vậy? Tuy cô hơi lo lắng bà không thích mình, nhưng cô thật lòng muốn anh có thể nhanh chóng đưa cô đi gặp bà ánh nắng bên ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, cô ngắm nhìn anh rất lâu, cuối cùng cô nén ý nghĩ muốn hôn trộm anh xuống, đứng lên gión ra gión zén đến trước cửa sổ, kéo bức rèm kín mít, không cho ánh sáng quấy nhiễu giấc ngủ của anh, sau đó đi mặc quần áo đàng hoàng, rửa mặt mũi rồi đi xuống. Bình thường cha vẫn luôn thức dậy sớm, chắc là đang ăn sáng, giờ này lại không thấy bóng một ai cả. Anh cả đã đưa A Thiên đi học, dưới lầu chỉ có chị dâu Trương Miễn Diễm Norm chỉ ta có vẻ lo lắng gì đó, nhìn thấy Bạch Cẩm Tú thì hỏi "Nhếp tái trẩm tối hôm qua trở về có nói lại tình thế gì với cô không?" Bạch Cẩm Tú lắc đầu, "Anh ấy lúc trời sáng mới về, giờ đang ngủ chị ạ." "Cả một triều đình, lẽ nào sắp không chống đỡ được ư?" "Thế này thì," chị ta thở dài, Bạch Cẩm Tú không nói gì, ngồi xuống, cúi đầu ăn sáng, vừa lúc quản sự đi tới hỏi, "Tiểu thư, lão gia hỏi cô ra dậy chưa? Nếu dậy rồi thì đến thư phòng ạ." Trương Uyển Diễm nói: "Nãy quên nói với em, cậu em sáng sớm đã tới rồi, đánh thức cha dậy." Hình như là Quảng Châu chúng ta có nhũ loạn thì phải ơi, xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Bạch Cẩm Tú nghĩ một chút, nói với quản sự: "Anh ấy vừa mới ngủ được một lát thôi, để cháu đi xem sao." Cô buông đũa, dùng khăn lau lau miệng, đi đến thư phòng của cha. Cửa thư phòng khép hờ tiếng nói của cậu bay ra ngoài, nghe đầy vẻ lo âu. "Anh rể, Phương Bắc vừa có chuyện thì toàn bộ đều rối loạn rồi." em nhận được tin tức loạn đảng bên này cũng muốn nhân loạn đi đánh Huế Châu. Cao Xuân Phát nói Tân Quân lòng người tan rã, giờ anh ta cũng chưa chắc đã trấn an được lòng người, biết đâu tái trầm lại làm được. Anh rể, anh giúp em nói với tái trầm, bảo cháu nó cần phải quản lý binh lính, thu nạp nhân tâm, toàn lực đối phó Tân Đảng đang tác loạn kia. Ngay hôm nay em sẽ thăng cháu nó lên làm thống chế. Bạch Cẩm Tú nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Cha ngồi trên ghế, mày chau lại, chưa nói gì anh rể, em quỳ xuống cầu xin anh." Khang Thành hất vạt áo bảo lên, quỳ xuống trước Bạch Thành Sơn. "Cẩu, bài Cẩm Tú rốt cuộc không nhịn được gọi lên." Khang Thành quay đầu lại thấy cháu gái ngoại đi vào, đến trước mặt mình. "Cẩu, cậu tỉnh táo lại đi." Dù là nhiếp tái trừng giúp cậu bảo vệ Quảng Châu, thậm chí toàn bộ Quảng Đông, thì cậu có thể làm gì nữa? Để Đại Thành khôi phục lại thể diện địa vị đã thối nát của nó à, để tất cả mọi người ngoan ngoãn giữ lại bí mật tiếp tục tự hào vì làm nô tài ư? cậu trong lòng cậu hiểu rõ xu thế tất yếu, cậu không ngăn được đâu. Tú Tú, sao lại nói năng như thế? Bạch Thành Sơn nhìn Khang thành mặt mày sáng như tro tàn, hắng giọng ngăn con gái lại. Cậu cậu có kiên định của cậu, Tú Tú tôn trọng ý chí của cậu. Nhưng Nhiếp tái trầm là người của cháu, dù là anh ấy có gật đầu thì cháu cũng không để anh ấy phải chôn vùi cùng cậu và bộ máy chính quyền hủ bại thối nát này đâu. Anh ấy bận rộn cả một ngày đêm, vừa về mới ngủ được một chút thôi, cháu không muốn đánh thức anh ấy. Nói xong, cô bỏ đi ra ngoài. Chương 52, Bạch Cẩm Tú trở lại phòng trên lầu, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô đi vào phòng ngủ, trên sofa đã không có ai, chăn cũng đã được gấp lại gọn gàng đặt lại trên giường. Anh dậy rồi, Bạch Cẩm Tú rón ra rón rén bước đến chỗ cửa phòng tắm, khẽ khàng đẩy cửa ra, nhìn vào. Nhiếp Tái trầm đưa lưng về phía cô, đang tắm rửa. Dòng nước xối lên lưng vai rắn chắc của anh, bị thân hình không có chút thịt thừa nào phá vỡ, rào rào rơi xuống, bọt nước vẩy ra. Bạch Cẩm Tú trộm nhìn trong chốc lát tay nóng lên tim đập mạnh, sợ bị anh bắt được, đang định rút lui thì không cẩn thận tay chạm vào cánh cửa phát ra tiếng động rất nhỏ. Nhiếp Thái trầm nghe thấy quay mặt lại nhìn. Bài cầm thú hoảng sợ cuống quýt muốn chạy, nhưng ánh mắt lại quét qua quần áo và khăn tắm đặt trên giá ngay cạnh cửa, trong lòng bỗng nảy lên một ý nghĩ, đơn giản hoặc là làm, đã làm phải làm đến cùng, ngay trước mặt anh thò tay vào nhanh như cắt túm lấy hết quần áo và khăn tắm ra. Cô ôm quần áo trong tay, không nhịn được bật cười, lui về sau. Nghiệp thái trầm vừa rồi thức dậy, phát hiện cô đã đắp chăn cho mình, người thì không còn nằm trên giường, chắc là đã dậy xuống lầu rồi anh đã 2 ngày ở bên ngoài chưa tắm rửa thay quần áo, bèn đi tắm rửa trước, không ngờ bên ngoài lại với vào một cánh tay, trộm quần áo của anh ngay trước mắt anh, nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô thì dở khóc dở cười. "Tú Tú, trả lại quần áo cho anh." anh nói với ra ngoài. "Không trả đấy, nhíp tái trầm anh không cần phải mặc gì đâu, anh như vậy mới đẹp, gần đây em muốn họa nhân thể, chưa có người mẫu thích hợp, anh giúp em nhé." Cô ở bên ngoài cánh cửa nói vọng vào. Nhiếp thái chầm không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối. Không được, đừng nghịch nữa. Trả quần áo cho anh đi. Không trả, không trả. Anh không cho em vẽ, có bản lĩnh thì cứ ở trong đó đi, đừng ra nữa. Tú tú em ngoan đi, đừng nghịch nữa. Giọng anh đầy vẻ bất lực. Bài cầm tú nào nghe cô không ngừng lắc đầu. Không nghe, không nghe, không nghe đấy. Em không đùa, em nghiêm túc. Anh nhanh ra đi, nếu anh không cho em vẽ thì em sẽ tìm mẫu nam khác. Em nói được làm được đấy. Trong phòng tắm yên tĩnh, Bạch Cẩm Tú đợi một lúc không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì thì không nén nổi khẽ khàng trở lại cạnh cửa, đẩy ra một khe nhỏ, đang nheo mắt nhìn vào trong, cửa kêu kẹt một cái, một cánh tay đàn ông thò ra nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi vào. Bạch Cẩm Tú kêu lên, bấy giờ mới phát hiện ra anh đã đứng ngay sau cửa đợi cô tới, phát hiện ra bị túm tay thì ra sức giãy ra. Nhiếp Tái trầm anh chơi xấu, không vui tí nào, em không chơi nữa, không chơi nữa. Đáy mắt anh sệt qua tia cười mà ngay chính anh cũng không phát hiện ra ấn nhẹ cô trên cửa, ngăn cô dãy dụa cúi xuống nhìn cô. "Trả quần áo lại cho anh." Giọng nói trầm thấp quyến rũ tựa như dây đàn sen lô phát ra âm dung vừa hoa lệ vừa đẹp đẽ, nhẹ nhàng chui vào trong tai cô. Bạch Cẩm Tú mới ý thức được hai tay mình đang bị anh túm lên cao cố định trên đỉnh đầu, hai người dính sát vào nhau, trên người anh trần trụi, dĩ nhiên không hề có quần áo hay khăn tắm che đậy cơ thể anh gì cả. Cô mặt đỏ lên, ngừng giãy rựa, cụp mắt xuống không dám nhìn anh, nói: "Anh không cho em vẽ, em không trả cho anh đấy." Có vẻ như anh cũng phát giác ra bầu không khí kỳ lạ, Trần Trừ một giây buông tay đang nắm chặt cổ tay cô ra. "Tú Tú, nghe anh, anh thì thầm dụ dành cô." Theo lời nói của anh, yết hầu lỗn lên xuống, vài giọt nước dính trên đó dọc theo làn da anh chậm rãi lăn xuống dưới. Bạch Cẩm Tú nhìn chằm chằm trong chốc lát tựa như bị thứ gì đó triệu hoán, không cầm lòng nổi dướn người lên, há miệng ngậm lấy ít hầu anh, liếm mút giọt nước lăn dính trên đó. Anh vẫn đứng như vậy, bất động, nhưng tiếng hít thở đã trở nên nặng nề, nghe được rất rõ ràng. Bạch Cẩm Tú mặt nóng bỏng, bất chợt hoảng hốt quyết định không chơi đùa nữa, nói: "Anh từ từ, để em đi lấy quần áo cho anh." Cô lắp bắp hoang mang bối rối muốn trốn, nhưng đã chậm phía sau vươn ra đôi cánh tay ngăn cô lại, tiếp theo, cô thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất cả người được anh bế lên, đè lên cánh cửa. Phải rất lâu sau, anh mới ôm cô ra ngoài đặt lên giường, đắp chăn cho cô, mình thì mặc quần áo, mặc được một nửa, lại bị đôi càng chân thon dài trắng tinh thỏ ra quặp lấy eo anh, ngón chân với sơn móng màu đỏ đụng vào dây lưng quần anh. Không cho anh đi, em muốn anh ngủ với em, ngủ cả một ngày. Vừa nãy cô kêu gào mệt buồn ngủ, sờ nằm trên giường thì lại không ngủ được, còn ngăn cản anh, mặt đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh, đáy mắt như sao sáng, mái tóc dài đen nhánh xõa bung rơi trên làn da trắng như tuyết của cô, đẹp đến mức anh không thể rời tầm mắt, càng không cần nói dáng vẻ nũng nịu muốn lấy mạng người kia. Sự kiện xảy ra ở phương Bắc đã ảnh hưởng rất lớn, giống như tòa lâu cao bị rút đi cây cột sui trì sự cân bằng cuối cùng đã lung lay sắp đổ. Sớm thôi sẽ có một trận bão tố càn quét cả nước, anh hôm nay có việc dạng sáng trở về, lẽ ra là lo lắng cô vì chờ đợi mình mà giận dỗi, muốn nhìn thấy cô cũng để nghỉ ngơi một chút. Nhưng giờ đối mặt với cô như thế anh thật sự là không thể đi nổi. Anh quay lại nằm bên cô, nhìn cô sung sướng cuộn tròn trong lòng mình, ngoan ngoãn như con mèo được cho ăn no nê. Bên tai im ắng, ánh sáng ban ngày đã được tấm rèm che kín, phòng ngủ tranh tối tranh sáng, giống như sau giờ chưa đọc tập thơ, bên cạnh là ly cà phê thơm lừng, lưỡi nhác mà yên tĩnh, khiến lòng người ta thấy dễ chịu thoải mái. Bạch Cẩm Tú duỗi đôi chân đã tê tê của mình ra, vẫn ôm chặt lấy Nhiếp Thái Trầm, nhắm mắt một lát, bỗng nhớ tới chuyện bị anh từ chối kia, mở mắt ra, tay chọc vào anh. Nhiếp Thái Trầm, hồi trước bức họa của em bị anh nhìn thấy rồi, lúc đó anh nói sẽ quên. Về sau anh quên thật rồi đúng không? Nhiếp Thái Trầm không đáp lời. Anh nói đi, cô dục, làm sao anh quên được cơ chứ? Chỉ là sau đó anh phải cố ép mình không được nghĩ đến mà thôi. Anh tránh né không đáp, nhắm mắt lại. Vừa nãy em kêu mệt mà. Ngủ đi, cô nói, em không mệt, có phải anh quên rồi không? Nhiếp Thái Trầm mở mắt ra, mỉm cười nhìn cô. Nhiếp Thái Trầm, anh có nghĩ em vừa mới biết anh không tới mấy ngày thì anh đã nhìn thấy bức họa của em rồi. Anh còn nuốt lời, anh phải đền cho em. Anh đồng ý với em đi, cho em vẽ anh được không? Em thật lòng muốn vẽ đó, rất đơn giản thôi, không cần anh làm gì cả, anh chỉ cần giữ nguyên tư thế cho em là được. Để thuyết phục người đàn ông rụt rè bảo thủ này phối hợp hiến thân vì nghệ thuật cho mình, cô ngồi dậy. Anh có biết hệ thống nghệ thuật phương Tây, vì sao phải họa sĩ thể, khắc nhân thể không? Không đợi anh trả lời, cô nói tiếp. Theo mỹ học phương Tây thì Đức Chúa Trời tạo nên nhân loại là dựa theo dáng vẻ của ngài, cơ thể con người dĩ nhiên chính là cơ thể hoàn mỹ nhất của thế giới vạn vật. Đây không chỉ là quan điểm thẩm mỹ được phát triển từ thần học mà đó còn là một sự thưởng thức và ca ngợi bản thân của con người. Nếu anh không hiểu, vậy thì có thể giải thích như này, dưới bề mặt da của cơ thể con người có các lớp mỡ cũng như cấu trúc cơ và xương, đàn ông, phụ nữ, mỗi người đều không giống nhau, muốn phân tích giải thích chuẩn xác cũng như biểu đạt ra không phải là chuyện dễ dàng. Bậc thầy cũng chỉ khi tích lũy ở trình độ rất cao mới có thể họa ra được kết tác cơ thể con người, chưa kể đến phải thể hiện ý nghĩ của mình trong bức vẽ. Đối với mỗi một họa sĩ, tranh sơn dầu thì đây chính là một sự khiêu chiến với chính mình. Anh nhìn chăm chú vào dáng vẻ thần thái sáng láng khi nói chuyện của cô, không thốt một lời. Bạch Cẩm Tú giải thích xong, ngước ánh mắt đầy hy vọng vào anh. Nhiếp tái trầm anh cho em vẽ anh được không? Sực Kiên nhẫn giải thích của cô thật lãng phí toàn là đàn gảy, Tây Châu, nhịp tái trầm vẫn do dự, không có ý gật đầu. Anh có đồng ý không? Có đồng ý không? Anh không chịu em không thèm để ý tới anh nữa thật đấy. Bạch Cẩm Tú như con hổ con nhào tới, hai cánh tay ôm chặt lấy anh vừa hôn vừa cắn. Biết anh dễ buồn, không cho anh trốn, cù khí anh. Cuối cùng thì đè anh xuống, mình ngồi lên anh, cười quần áo anh vừa mặc ra. Nhiếp Thái Trầm bật cười, giữ chặt dây thắt lưng không cho cô cười ra, thấp giọng xuống khẩn cầu. "Tú Tú, Tú Tú, em đừng như vậy, như vậy không tốt đâu." Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. "Tiểu thư, Nhiếp cô gia dậy chưa ạ? Có điện thoại tìm cậu ấy, nói là có việc gấp." Giọng của quản sư cẩn thận vọng vào. Bạch Cẩm Tú dừng lại, chu miệng lên, ủ dũ nhìn Nhiếp Thái Trầm. "Em không cho anh đi nghe." Nhiếp Thái Trầm mỉm cười áy náy với cô, ôm cô thả lại trên gối, mình thì ngồi dậy, xuống giường. Mau chóng sửa sang lại quần áo bị cô làm cho sộc xệch quay lại nhìn cô, nghĩ một chút lại trở lại, ghé vào tai cô thì thầm. "Chờ anh rảnh, anh cho em vẽ, được không?" Bạch Cẩm Tú lúc này mới vui lên, ôm anh hôn một cái. Nhiếp Thái trầm mỉm cười, bảo cô nghỉ ngơi, anh ra ngoài nghe điện thoại. Nhiếp Thái trầm vừa đi, Bạch Cẩm Tú cũng dậy luôn, mặc quần áo đi xuống. "Cậu đã đi từ lâu rồi." Cô thấy anh buông điện thoại, thần sắc nghiêm trọng, liền hỏi chuyện gì? Tú Tú, hôm nay vốn dĩ anh còn có chút việc, vừa rồi lại nói bên Hoa Châu cũng xảy ra nhiễu loạn, hôm nay anh phải ra ngoài rồi. Chưa chắc tối nay đã về được em không cần chờ anh. Gặp cha thì nói hộ anh." Bạch Cẩm Tú nghe nói có điện thoại tìm anh là biết có chuyện xảy ra rồi, lòng không muốn nhưng cũng đành phải gật đầu. "Vâng, anh đi đi. À anh đói không? Em bảo người làm chuẩn bị cho anh, anh ăn xong rồi hẵng đi." Cô muốn đi xuống bếp, không cần đâu. Sáng nay trước khi về anh đã ăn rồi, không đói đâu." Nhiếp Thái trầm bảo cô không cần tiễn mình, đi ra cửa. Bạch Cẩm Tú nhìn anh đi rồi mới thu lại tâm tình đi tìm cha. Thấy ông cụ đứng trước cửa sổ ở thư phòng, mặt nhìn ra cổng lớn, hẳn là ông cũng đã thấy Nhiếp Thái trầm vừa đi. Cậu vẫn luôn yêu thương cô, vừa rồi nói như vậy trong lòng cô cũng khó chịu. Nhưng hết cách thôi, cô không thể không nói. Cô thấy mình làm đúng. Do dự một giây, cô đến sau lưng cha, khẽ khàng nói: "Cha ơi, vừa rồi bên hóa châu lại có nhiễu loạn cấp bách tìm anh ấy, anh ấy đi rồi, có bảo con báo với cha một câu, chờ anh ấy về rồi thì sẽ tìm cha nói chuyện ạ." Bạch Thành Sơn xoay người lại, gật gật đầu, không nói gì. Bạch Cầm Tú trộm nhìn sắc mặt ông, nói nhỏ: "Cha ơi, sáng nay những lời con nói với cậu cha không trách con chứ ạ? Không phải con cố tình khiến cậu đau lòng đâu." Bạch Thành Sơn yên lặng một lát, thở dài, thôi, cậu con có đau lòng thì cũng hết cách thôi. Con nói không sai, chỉ mong cậu con có thể nghĩ được thông suốt. Cha còn phải ra ngoài, con nghỉ ngơi đi." Ông cụ không trách mình, Bạch Cẩm thú thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi thư phòng. Cả một ngày, cha và anh cả ra ngoài, chị dâu cũng rất bận rộn, trang điểm xong cũng đi, cũng không gọi cô đi cùng. A Tên thì đi học trong nhà chỉ còn một mình cô. Bởi vì thế cục bất ổn, lòng người bàng hoàng, giải trí trong thành cũng lập tức ít đi, những lời mời dự tiệc mà cô hay nhận được cũng không có, Bạch Cẩm Tú cũng chẳng có tâm trạng mà đi chơi giải trí, cô về phòng vẽ cả một ngày. Tối đến, quả nhiên Nhiếp Tái trầm không về, nói có việc phải rời khỏi Quảng Châu, trước khi đi có gọi điện cho cô cũng không nói rõ cụ thể là đi đâu, chỉ nói ngày mai anh sẽ về, bảo cô không cần phải lo lắng cho anh. Có lẽ anh thật sự rất bận rất gấp giọng gấp rút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 Đêm đó dì bị chấn động kinh hãi nên đổ bệnh, đã mời lang trung tới khám rồi, cũng đã uống thuốc an thần, nghỉ ngơi 2 ngày nữa chắc là khỏe lên thôi. Trương Nghiễn diễm đi vào, ngồi xuống mép giường, vừa ai ủi còn bắng đám tân đang cây loạn. Nếu không phải Triều Đình bây giờ thối nát, làm được việc này không lo được việc kia, con trai làm ra chuyện chém đầu đào bới phần mộ tổ tiên, còn có thể để Mạc gia hung hăng ngang ngược trước mặt cậu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 Bạch Cẩm Tú không nói gì, Trương Uyển Diễm không vui, sắc mặt khó chịu nói: "Mợ nói gì vậy, cháu nghe nói bên mợ tối hôm trước xảy ra chuyện lớn, mợ cũng vì thế mà đổ bệnh, nên mới cùng Cố Út vừa mới tân hôn còn chưa được 2 ngày tới thăm, có ý tốt mà mợ lại nói năng như thế, là muốn bắt nạt Cố Út nhà cháu đúng không? Có trường bối nào như vậy không? Cái gì mà máu lạnh vô tình? Nếu tối đó không có Nhiếp Thái trầm kịp thời tới cứu cậu mợ, giờ mợ có được nằm ở đây mà mắng bọn cháu không?"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 Tái Trầm đang sắp xếp đường lui cho cầu con. Chương 54, buổi tối gần 11 giờ, Bạch Cẩm Thú mới chờ được nhiếp Tái Trầm về nhà. Tuy trong lòng có vô số câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng thấy anh đầy vẻ mệt mỏi thì nín nhịn lại, lại nghĩ chắc anh chưa ăn cơm thì hỏi, quả nhiên là đúng thế. May mà cô có chuẩn bị trước, cô cùng anh ăn cơm, ăn xong về phòng, bảo anh đi tắm rửa, xong xuôi hai người lên giường ngủ, cô nằm trong lòng anh hỏi: Anh có mệt không? Nhếp tái chầm đang nhắm mắt lại, nghe cô thì mở mắt ra nhìn cô, lắc đầu tiếp đó ôm lấy cô, hôn môi cô, cười quần áo của cô, lại chờ mình đè cô xuống dưới cơ thể mình. Bài cầm thú giờ mới biết anh hiểu lầm, cô kêu lên, vội bắt lấy tay anh đang cười quần áo mình ra. Không phải, không phải đâu, ý em không phải vậy. Em nghe cha nói là anh đến chỗ cậu phải không? Tay anh ngừng lại, bài cầm thú cắn cắn môi. Hôm qua cậu tới tìm cha, muốn cha tạo áp lực cho anh nhưng bị em phản đối ông ấy bỏ về nhưng từ nhỏ đến lớn cậu luôn tốt với em, em thật sự lo cho cậu. Giờ tình hình thế nào, anh tìm cậu có chuyện gì? Nói xong, cô chui ra khỏi ngực anh, nằm bên cạnh anh, mắt mờ toe nhìn anh. Nhiếp Thái trầm nhìn cô một lúc nói, đúng là có chút việc, cậu em đã không thích hợp ở lại Quảng Châu nữa, cậu cần phải đi ngay. Em yên tâm, anh sẽ bảo đảm an toàn của ông. Anh đã sắp xếp người rồi, sáng mai sẽ đưa cả nhà cậu rời khỏi Quảng Châu, đi Hương Cảng. Cậu có thể mang theo toàn bộ tài sản, anh cũng sẽ bảo đảm tài sản tại ngân hàng của cậu được an toàn. Còn anh họ của em nữa, giờ đang ở phương Bắc, nếu cũng muốn đi, anh cũng sẽ phái người đưa anh ấy đi phía Nam, rồi đưa đến đoàn tụ với cậu mợ. Bạch Cẩm thú thở hắt ra nhẹ nhõm, bất chợt lại nghĩ đến một vấn đề, chần chờ một chút hỏi. Nhiếp Tái trầm, cậu em rất hận người Tân Đẳng, hồi trước từng phá không ít hành động của họ, họ cũng từng ám sát cậu em. Giờ cục diện như này, cậu em đang là mục tiêu của họ, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn vào anh thả cậu em đi, nhỡ đâu người Tân Đảng căm ghét anh. Cô dừng lại, nhìn anh chăm chú, nhịp tái trầm thấy được sự lo lắng và quan tâm trong ánh mắt cô, trong lòng ấm áp nói: "Trước kia lập trường bất đồng mà thôi, thực tế cậu em cũng đã làm không ít chuyện cho người dân Quảng Châu, không tính tội ác tài trời." Anh dừng một chút, lúc anh còn học ở giảng võ đường đã biết họ rồi. Rất nhiều bạn học của anh cũng như thế. Người của Tân Đẳng đích thực Ngư Long Hỗn tạp có khi vì đạt được mục đích mà áp dụng thủ đoạn cực đoan, tổ chức cũng tan rã. Thành viên chung mục tiêu gặp nhau, để phát triển lực lượng ai đến cũng không cự tuyệt, trong đó tất nhiên sẽ có nhiều người có tâm tư riêng, dù là chiều thanh bị hủy diệt về sau chỉ sở cũng sẽ xa lạ, nhưng trong đó cũng không thiếu người có trí tồn cao xa. Anh hiểu mà em không phải lo cho anh đâu." Bài cẩm thú sững sờ thông minh như cô lập tức hiểu được ý của anh. Thực ra nghĩ kỹ thì cũng không có gì là lạ cả. Triều Thanh đã thối nát thiếu niên hoành đao, một lời huyết khí ai nguyện tiếp tục làm nô tài quỳ xuống đất nữa chứ. Cô yên tâm thở hắt ra nhẹ nhõm, "Tu tú muội em có trách anh không?" Nhiếp Thái trầm nhìn cô cẩn thận hỏi. Trước đó thích như vậy, nhưng lại Trần Trừ không dám tiến tới, bởi Minh Châu quá rực rỡ, yêu không có chỗ dựa dẫm, ngần ngại lập trường đối lập hoài bão chưa được thể hiện. Nhưng cô gái của anh lập tức lắc đầu, nhào vào ngực anh ôm lấy anh. "Nhưng em rất vui." Nếu anh giống cậu, chắc em không cần anh đâu." Cô nũng nịu nói, bao buồn ba mệt mỏi mấy ngày nay của anh lập tức biến mất. Cô nằm lên người anh, tóc dài buông lơi xuống ngực anh, đôi cánh tay trắng nõn ôm lấy anh. Huệ Sịch lại tiếp tục trào dâng, anh không nhịn được. "Tú Tú, nhíp tái trầm thì thào gọi cô, hôn cô." Bạch Cẩm Tú để anh hôn mình, trong lòng lại tựa như có gì đó vẫn chưa bỏ xuống được. Một lát sau, trước mắt cô bỗng hiện ra ánh mắt ảm đạm đầy tuyệt vọng của cậu khi bị Minh Cự thuyết, lập tức hồn hề đầy anh ra. Nhiếp Tái trầm, "Thế cậu em nói thế nào, ông đồng ý rồi à?" "Ông đồng ý rồi, anh nói." Bài Cẩm Tú vẫn không yên tâm, thất thần. Nhiếp Tái trầm phát hiện ra cô hoảng hốt hỏi, "Em làm sao vậy?" Bài Cẩm Tú sực tỉnh, mỉm cười với anh, lắc đầu. "Em không sao, anh tiếp tục đi." Nói xong, cô ôm chặt lưng anh. Nhiếp Thái Trầm muốn cô, bất kể khi nào cô cũng đều nguyện cho anh. Nhiếp Thái Trầm lại không muốn tiếp tục quan sát cô một lát, nói: "Không còn sớm nữa, em cũng mệt rồi, ngủ đi." Anh rời khỏi người cô, đắp chăn lại cho cô tắt đèn ôm cô ngủ. Đêm đã khuya, người làm Bạch gia đều đã nghỉ ngơi, bốn bề yên tĩnh. Bạch Cẩm Thú nằm bên Nhiếp Thái Trầm, nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ phát ra đơn điệu, vẫn không thể nào ngủ được. Cô luôn có cảm giác như sẽ có chuyện xấu xảy ra, trong lòng thấp thỏm bất an. Một lát sau, cô thấy có bàn tay đưa tới sờ sờ mặt cô tiếp theo, giọng anh vang bên tai. "Tú Tú em sao vậy, có chuyện gì thì nói với anh." Bạch Cẩm Tú lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy bật đèn, nhìn vào mắt anh, ngập ngừng nói. "Em không yên tâm về cậu ông rất ngoan cố." Nhíp thái trầm ngẩn ra, nhìn đồng hồ, đã sắp sáng một ngày mới rồi. Anh hơi trầm ngâm, sốc chăn lên, xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. "Em ngủ đi, anh qua đó xem xem. Em đi cùng anh, sáng mai cậu đi rồi, em cũng muốn tiễn cậu." Cô dậy theo, Nhiếp tái trầm nhìn cô gật đầu. Bạch Cẩm Tú mặc xong quần áo, đi theo anh ra ngoài, hai người không làm kinh động đến người khác, xuống lầu ra đại sảnh, anh lái xe chờ cô ra cửa. Ô tô chạy trên con đường Quảng Châu không một bóng người, nhanh chóng tới tướng quân phủ. Đêm qua khi nhiếp tái trầm đi rồi, Khang thành dặn dò một hồi, mình thì đến thư phòng. Tướng quân phu nhân biết cùng đường, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Bà vừa lau nước mắt vừa chỉ huy người làm thu dọn đồ đạc có giá trị. Cái này cũng muốn mang đi, cái kia cũng muốn, lục tung lên, động tĩnh rất lớn, tin tức mau chóng lan truyền khắp tướng quân phủ, những người làm không thể đi theo hầu hạ đều hoảng sợ lo lắng. Cổng lớn đóng chặt, người gác cổng không có cũng không biết đã chạy đi đâu. Nhíp tái trầm đập cửa một lát, không thấy có ai trả lời, bèn chọn một góc tường, lui về sau lấy đà chạy thân nhẹ như yến nhanh nhẹn nhảy lên bậc tường vây, sau đó thả người nhảy xuống, từ bên trong mở cửa ra, đón Bạch Cẩm Tú vào. Trong tướng quân phủ vẫn có vài nơi có đèn sáng. Bạch Cẩm Tú gấp gáp đi vào trong, vào tiền đường, đụng phải người làm đang ôm tay nải hoảng loạn đang muốn chạy đi. Trong bao quần áo ắt là có nhét chén đồng khay mạ vàng, nhét không chắc vừa chạy vừa rơi ra, rơi xuống đất phát ra thanh âm rõ ràng. Hạ Nhân kia quay lại nhặt chợt thấy Bạch Cẩm Tú đi đến thì hoảng sợ tay nải rơi xuống, quỳ thụp xuống, dập đầu. "Miêu tiểu thư tha mạng, miêu tiểu thư tha mạng, tình đang sắp tới rồi, lão gia sắp bỏ chạy rồi, chúng tôi không chạy thì cũng bị giết." "Không phải một mình tôi đâu, mọi người đều lấy. Cậu tôi đâu?" Bạch Cẩm Tú cắt ngang hỏi. Tướng quân hình như tướng quân ở trong thư phòng. Bạch Cẩm Tú lập tức chạy về hướng thư phòng, tới trước cửa thấy bên trong có sáng rèn, đẩy cửa ra, lập tức sợ ngây người. Thư phòng chỉ có một mình Khang Thành, ông ngồi trên ghế dựa, mặc thường phục, mặt sáng quế, nhắm mắt lại, tay cầm khẩu súng, họng súng đang chĩa vào Thái Dương mình. Cẩu, Bạch Cẩm Tú lao tới trước mặt Khang Thành, vừa túm tay cầm súng của ông ta kéo xuống, vừa quỳ xuống. "Cậu ơi, cậu định làm gì? Sao cậu lại nghĩ quẩn thế?" Cô khóc lên, Khang Thành chậm rãi mở đôi mắt ngập tia máu ra, cúi xuống nhìn Bạch Cẩm Tú, vẫn không nhúc nhích. "Cậu cháu biết cậu đang nghĩ gì?" Nhưng mà cậu biết là chuyện không dễ làm mà cố làm, dĩ nhiên đáng để nhìn lên, nhưng phải có tiền đề chính là chính nghĩa và vẻ vang. Nếu đen tối và hủ bại, chết ôm không bỏ, không những không phải cô dũng, mà ngược lại châu châu đá xe, ngu rốt. Triều đình này nó từ lâu đã không tồn tại rồi, lẽ nào cậu không biết? Cậu đã tận lực rồi, tận lực thì không ai có tư cách trách tội cậu, bao gồm cả tổ tiên cậu. Nếu cậu cứ thế mà chết đi, tú tú chẳng những không kính trọng cậu, mà còn xem thường cậu. Cháu nghe nói cậu lúc trẻ thích du sơn ngoạn thủy, nhưng mấy năm nay cháu chưa từng thấy cậu ra ngoa hoài một lần nào. Đối với cậu để chết quá dễ dàng, về sau mong cậu sống cho bản thân, làm chuyện mình thích mới là đại dũng chân chính. Nói xong, cô bố chặt lấy tay khang thành, khóc lên. Nhếp tái chầm bước nhanh tới lấy khẩu súng trong tay khang thành, tháo hết đạn ra. Cậu, cậu đồng ý với cháu, sau này sống cho thật tốt, được không? Nếu không nghe, sau này Tú Tú không quan tâm tới cậu nữa, sẽ bỏ mặc cậu. Khang Thành lặng lẽ nhìn cháu gái ngoại của mình, nước mắt rơi xuống, sau một lúc lâu mới run dày đưa tay lên vút tóc cô, nức nở. Được cậu nghe cháu. Giờ phút này bạch cầm Tú mới thở hát ra, đứng lên, lau nước mắt. Tú Tú cháu ra ngoài trước đi. Khang Thành chậm dãi quay sang nhìn như ép tái trầm. Cậu có lời muốn nói với tái trầm. Bạch Cẩm Tú biết cậu sẽ không nghĩ quẩn nữa, nhìn nhịp tái trầm, thấy anh gật đầu với mình thì yên tâm, lui ra ngoài, đóng cửa lại. Bên cạnh thư phòng có một gian khách cô đang định qua đó, thấy mợ được Đinh Huyền Ngọc xiu sang bên này thì quay qua đón, gọi một tiếng mợ. Sao thế? Sao thế? Sao các cháu đêm hôm lại tới đây, có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không? Không cho đi à? Mợ thần sắc hốt hoảng, bước lên túm lấy tay Bạch Cẩm Tú, lòng bàn tay lạnh như băng thấy bà còn chưa biết chuyện vừa nãy cậu định tự sát, bài cầm thú cũng không nói, tránh cho bà bị chấn động, chỉ nói không có chuyện gì cả, biết sáng mai cậu đi nên đến từ biệt. Mợ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, thời gian gấp quá, Tú Tú cháu cứ ngồi đi, mợ còn chưa thu dọn xong, mợ đi trước. Bà ta cùng Đinh Huyền Ngọc lại vội vã đi. Chương 55 Bài Cẩm Tú đi vào phòng khách ngồi xuống, chống cằm nhìn ánh nến trên bàn, nghĩ vừa rồi nếu đến chậm một bước, rất có khả năng cậu vì nghĩ quần mà đã tự sát rồi, cứ nghĩ đến là thấy sợ. Còn đang thất thần, chợt nghe đằng sau có tiếng bước chân, ban đầu nghĩ là nhiếp tái chồng, quay lại thấy là mẹ cũng không biết bà muốn làm gì, vì thế đứng lên. Tú Tú, Tú Tú, lúc nãy mẹ bận bịu quá mà có chuyện quên nói. Cậu mỡ đi rồi, sau này thế nào còn không biết mỡ chỉ có một đứa cháu gái là chị họ của cháu, không thể để nó đi theo mỡ chịu khổ được. Giờ nơi nơi đều nhiễu loạn, nghe nói bên tô châu loạn đảng cũng tấn công huyện thành, chị họ cháu không thể về quê được nữa. Mỡ muốn nhờ cha cháu giúp có thể tạm thời tiếp nhận săn sóc chị họ đinh ra cháu được không? Bài cầm tú nói, mỡ nếu tái chầm đã đồng ý đưa cậu mỡ đi, mỡ dẫn theo chị họ cũng không vấn đề đâu. Nhưng nếu mợ quá không yên tâm thì săn sóc chị họ chỉ là chuyện nhỏ với nhà cháu thôi, chỉ thêm đôi đũa thôi ạ. Nhưng cháu chỉ sợ chị họ khách sáo, không muốn. Nếu chị ấy không muốn, nhà cháu cũng không tiện giữ chị ấy. Hay là mợ gọi chị họ tới để cháu hỏi ý chị họ xem thế nào. Tú Tú, cháu biết đấy, chị họ cháu tính mạnh mẽ, da mặt lại mỏng, sao mà không biết xấu hổ mở miệng cơ chứ. Ý mợ là bên nhà cháu có thể chủ động tiếp nhận con bé không? Bài Cẩm Tú lắc đầu, mợ tình cảm giữa chị họ với mợ luôn sâu sắc, biết đâu chị ấy không muốn rời mợ thì sao? Dù sao cũng phải tự chị ấy nói mới được, nếu không nhỡ làm người khác khó xử thì không hay đâu. Tú Tú mợ mắt đỏ lên. "Gì?" giọng nói của Đinh Huyền Ngọc chợt vang lên. Bài Cẩm Tú quay lại, Đinh Huyền Ngọc cũng tới. "Gì ơi, còn nhiều thứ còn chưa dọn xong, sao dì lại đến đây?" "Cháu vẫn tìm dì mãi đấy, đi nào chúng ta trở lại thôi." Cô ta bước tới bên tướng quân phu nhân, Uyển Ngọc vừa rồi gì muốn? Bà ta quay sang nhìn Bạch Cẩm Tú, như vẫn không cam tâm. "Dì ơi, cháu đi với dì, dì đừng nghĩ nhiều." Cô ta ngắt lời tướng quân phu nhân, đỡ bà ta đi ra ngoài. Từ lúc đến cho đến lúc đi không hề nhìn Bạch Cẩm Tú lấy một cái. Bạch Cẩm Tú nhìn theo bóng dáng hai người đi khỏi rồi Đứng trong chốc lát thấy nơi thư phòng như không có động tĩnh gì, lại ngồi trở lại, đợi một lát nữa, đang định ra ngoài xem, ngoái lại đã thấy Đinh Huyền Ngọc không biết đã quay lại đây từ khi nào rồi, đứng ngay cửa phòng khách. Đèn nơi hành lang đã bị gió thổi tắt cũng không có người làm nào tới châm lên, rất tối tăm, chỉ có ánh nến le lói ở phòng khách chiếu lên mặt cô ta, lúc sáng lúc tối. Cô ta đứng yên, nhìn vào mình chăm chú, khiến cô thấy rùng mình. Bạch Cẩm Tú không nghĩ cô ta quay lại, còn như một bóng ma đứng ngay sau mình thì giật mình hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh hỏi. "Chị họ có việc gì không ạ?" Đinh Uyển Ngọc chậm rãi đi đến, đứng trước mặt Bạch Cẩm Tú, ánh mắt y như hôm qua lại đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt. Nhưng vẫn có điểm khác so với hôm qua. Hôm qua là lướt rất nhanh, mà hiện tại, Bạch Cẩm Tú cảm thấy ánh mắt cô ta như kim châm, không chút nào che đậy đâm lên người mình. Đánh giá xong, cô ta động khóe môi nói, Bạch Cầm Tú, giờ phút này gặp chị chắc trong lòng em chắc đắc ý lắm đúng không? Đầu tiên là đoạt được nhiếp đại nhân, tiếp đó là dưỡng gì đều phải dựa vào sự bố thí của em thì mới bảo toàn được tính mạng. Em thấy mình ghê gớm lắm đúng không? Đinh Uyển Ngọc vẫn luôn là người vô cùng nhẫn nhịn, thực ra thì không phải bắt nguồn từ hiềm khích do hai người tranh giành một người đàn ông mà nên, mà trước đó nữa trước khi Bạch Cầm Tú xuất ngoại, lúc ở tại nhà cậu cũng đã gặp cô, biết cô ta không thích mình rồi. Quả thực cô cũng không mấy được người khác yêu thích, may nhờ là có cha và anh chị cả bên vực yêu thương, về điểm này, Bạch Cẩm Tú phải thừa nhận. Nhưng từ trước tới giờ dù có không thích thì cô ta cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Còn hiện tại không hề che giấu trực tiếp biểu đạt sự căm ghét của mình đối với cô thì là lần đầu tiên. Cũng không có gì là lạ cả, gặp biến cô lớn, ngay cả cậu còn không chịu đựng nổi nữa, Đinh Huyền Ngọc không muốn tự gây áp lực cho mình cũng là điều thường tình. Bạch Cẩm Tú không lên tiếng, nhưng chị lại rất xem thường em." Đinh Huyền Ngọc tiếp tục nói cười nhạt, "Em có năng lực gì chứ? Nếu không có cha anh làm chỗ dựa chỉ dựa vào em thôi thì làm được gì nên hồn không, toàn kiêu căng ngang ngược, không có giáo dưỡng, còn tự cho là không ai bằng mình." Bạch Cẩm Tú đã hiểu rồi. Cô ta từ trước đến nay vẫn luôn bị nghẹn ở cổ trước khi đi không nhà không chịu được bởi thế mới có màn hạ nhục này. Bạch Cẩm Tú cô cũng không phải người hiền lành gì, nhịn một chút còn được nhưng hơn nữa thì không thể nhịn nổi. Đứng vậy chị họ chị nói không sai chút nào, em số tốt chị số nhỏ, em biết phải làm sao. Bài Cẩm Tú bỗng nhớ tới câu nói của chị dâu Trương Miễn Diễm, thế làm mượn luôn. Đinh Nguyên Ngọc mặt tái đi, đưa ra một giây, lại mở miệng, giọng đã hơi run lên. Bài Cẩm Tú, em đừng đắc ý quá, em xem bản mặt hiện giờ của em đi, đây mới là mặt thật của em đấy. Chị không tin nhiếp đại nhân sẽ thích một người như em. Anh ấy chỉ tạm thời bị em che mắt thôi, chờ lúc anh ấy nhìn rõ bộ mặt thật của em rồi, xem anh ấy sẽ đối xử với em thế nào. Cảm xúc cô ta như bị mất khống chế, nói nhanh hơn. Chị nhìn là biết, Nhiếp đại nhân tuyệt đối không phải là người ham mê quyền thế. Giờ anh ấy cưới em, nhưng bảo anh ấy cam tâm tình nguyện, chị không tin. Nhiếp đại nhân là người sáng suốt, sao không hiểu đạo lý thề đại phi ngẫu? Là bởi em không muốn chị được hạnh phúc mới dùng mọi thủ đoạn đoạt anh ấy đi. Cô ta cả người run rẩy, khóe mắt chảy xuống hàng nước mắt trong suốt. Người như anh ấy, bất kể khi nào, bất kể đi đến đâu, anh ấy đều sẽ không bị mai một. Dựa vào chính anh ấy, anh ấy đều trở nên nổi bật quang tông diệu tổ. Nhưng vì cô em, bao nhiêu vinh quang của anh ấy đều sẽ bị thế nhân coi khinh, nhắc tới anh ấy là nói nhờ vào Bạch gia. Điều này với anh ấy lẽ nào không phải sỉ nhục, không phải gánh nặng? Chỉ không tin anh ấy cam tâm tình nguyện, không hề để ý. Chỉ thấy không đáng cho anh ấy. Bài cầm tú, không có em anh ấy sẽ càng tốt hơn. Em là một người ích kỷ, em không hề suy nghĩ cho anh ấy. Em không xứng với anh ấy một chút nào cả. Cái anh ấy muốn là một người vợ hiểu anh ấy thật sự, ủng hộ anh ấy, mà không phải là người kiêu căng chỉ biết thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình giống như em vậy. Em chỉ biết làm vướng chân anh ấy, một ngày nào đó anh ấy sẽ không chịu nổi nữa, sẽ vứt bỏ em giống như vứt bỏ một chiếc rãy rách thôi. Cô ta phá lên cười. Con trai kết hôn là chuyện lớn trong đời thế mà mẹ lại không có mặt. Dù nhiều lý do thì cũng chỉ có một thôi, đó là nhà người ta không hề thích mối hôn nhân này. Dùng thủ đoạn gì mới kết hôn được cũng chỉ có em mới tự lừa mình thôi. Bạch Cẩm Tú, em vui là tốt rồi." Bốp một cái vang dội, Bạch Cẩm Tú đánh vào mặt cô ta. Cái tát này vừa xong, cô thấy lòng bàn tay đau đến chết lặng, như có vô số gai đâm vào tay, tê dại không có phản ứng. Phòng khách đột nhiên yên tĩnh, cô đánh tôi Cô dám đánh tôi?" Đinh Uyển Ngọc che bên mặt nóng rát, sợ ngây người. Bạch Cẩm Thú lấy lại tinh thần, "Tôi đánh chị đấy, Đinh Uyển Ngọc, chị bớt nằm mơ đi được không? Bạch Cẩm Thú tôi dù có ích kỷ, không xứng với anh ấy, thì anh ấy cũng bị tôi mê hoặc thích tôi, rồi cưới tôi. Chỉ có ghen đến hộc máu cũng thế mà thôi, mà từ nay về sau cũng không làm phiền chị nhọc lòng đâu. Tôi và anh ấy chẳng những bên nhau đến già, con cháu còn đầy nhà nữa." Tôi khuyên chỉ chị Đinh Nguyên Ngọc à, số đã đen rồi thì nên tích nhiều đức vào, mà không tích đức được thì cũng nên tích khẩu đức, biết đâu ông trời đại phát từ bi trị được bệnh đau mắt của chị, để khỏi phải cứ mơ tưởng đến người đàn ông của tôi. Có xấu hổ hay không chứ? Đinh Nguyên Ngọc luôn cho mình thanh cao, bất hạnh gặp biến loạn, chỗ dựa là gì cũng sắp đổ. Bản thân cô ta dù có chết đói cũng sẽ không mở miệng đề nghị Bạch gia thu nhận mình. Vừa rồi thật sự là bị thái độ cự tuyệt của Bạch Cẩm Tú mà tổn thương sâu sắc, không chịu được mới quay trở lại đây. Cô ta luôn luôn khinh thường em họ không có giáo dưỡng, kiêu căng vô lễ này, nhưng cho tới hôm nay, cô ta mới thật sự là chứng kiến được tính kiêu căng không kiêng nể ai của cô em họ này rồi, đúng là đáng sợ. Cô ta bị một cú tát mạnh phải mất một lúc lâu mới hồi hồn, che mặt cúi đầu chạy vội đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở hành lang. Đinh Uyển Ngọc chạy đi rồi, cánh tay vừa đánh người ta của Bạch Cẩm Tú vẫn còn run lên. Cô đứng đứng thẳng bất động, trong lòng không ngừng tự động viên mình, tất cả đều do Đinh Huyền Ngọc ác ý hãm hại thôi. Gì mà cưới cô là sỉ nhục, là gánh nặng cho anh, gì mà mẹ anh không tới là vì không muốn mối hôn nhân này, toàn là nói hêu nói vượt. Cô ta vì ghen tị với cô nên mới như bị tâm thần dùng những lời ác độc mà nói mình. Bạch Cẩm Tú cô sẽ không bị mắc bẫy đâu. Nhưng mà trong lòng cô như bị đâm vào một cây đao, hơi thở trong lồng ngực như bị tảng đá lớn chặn mất thở không ra được, hô hấp không thông, đứng cũng không vững. Cuối cùng, cô bám tay vào bàn, run rẩy ngồi xuống. Tư phòng, Khang Thành lẩm bẩm, Phật Sơn, Chung Sơn, Triệu Khánh, Đông Hoàn, tán đầu tất cả đều sắp xong rồi, Quảng Châu trở thành cô thành rồi. Tôi hao hết tâm huyết bồi dưỡng Đào Tạo Tân Quân tinh nhuệ, sờ bản thân lại không thể điều động được. Nếu không phải cậu, trong tay có một chi quân đội như vậy, Tôi vẫn còn chiến được một trận, cậu đừng nghĩ có thể dễ dàng đánh hạ được Quảng Châu. Chỉ cần Quảng Châu còn, phía Nam còn có hy vọng. Đây rõ ràng là may áo cưới cho người khác." Ông chậm rãi quay đầu lại nhìn quan quân trẻ tuổi đứng trước mặt mình. "Niếp Thái Trừng, lẽ ra tôi nên sớm biết cậu là người thế nào. Triều đình như vậy, làm sao có thể trông cậy vào người như cậu nguyện trung thành cơ chứ?" Nhưng tôi rất coi trọng cậu, chính cậu cũng biết lúc cậu phản bội tôi thì đã không có chút do dự và áy náy đúng không?" Nhiếp Thái trầm nói, "Tướng quân, đến giờ mà cậu vẫn không suy nghĩ cẩn thận. Toàn bộ việc cháu làm không phải nhằm vào cá nhân cậu. Cháu tôn trọng lập trường của cậu, cháu cũng có thể hiểu cậu, nhưng cháu không thể nào đồng tình được." Khanh Thành yên lặng một lúc lâu, nhìn thái độ vị quan quân trẻ tuổi vẫn luôn cung kính với mình, cuối cùng cười hự thắng làm vua thua làm giặc, cậu đã không phải cấp dưới của tôi nữa, giờ tôi phải dựa vào cậu mới có thể sống tạm, cậu cần gì phải cung kính với tôi như thế." Nhiếp Thái trầm nói, tướng quân là cậu của Tú Tú, cũng là cậu của cháu. Khang Thành không lên tiếng, ngồi thẫn thờ ra, sau đó mới nói. "Nhiếp Thái trầm, cháu còn trẻ, phải biết rằng thế đạo không phải lý tưởng. Cậu biết cháu theo đuổi chủ nghĩa gì, sợ các cháu nhìn có vẻ thắng lợi, nhưng đừng tưởng rằng cục diện này sẽ phát triển theo hướng mà cháu muốn." Lòng người khó dò, lại nhiều trùng nghĩa, cũng là ngụy trang tranh quyền đoạt lợi, hiện tại thay đổi cũng chỉ là tên gọi mà thôi. Xưa nay vốn là như thế, người thời nào nào có thể chạy thoát. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Bọn cháu làm hết sức cũng không thẹn với lương tâm. Khang Thành nhắm mắt lại, lát sau mở mắt ra nói, Từ sau khi cậu đến nhận chức ở Quảng Châu, sợ triều đình đùn đẩy không phát quân lương, mấy năm nay con giữ lại chút thuế bạc lấy danh nghĩa cá nhân cậu đặt ở tiền trang, nghĩ ngày nào đó sơn cùng thủy tận thì còn gắng gượng được một thời gian. Giờ vô dụng rồi. Ông đứng lên, chân bước nặng nề đến trước giá sách, vặn khởi động cơ quan, từ vách tường lộ ra một cái cháp nhỏ trong đó, lấy một chồng ngân phiếu, bao gồm cả ấn giám của mình đẩy qua. Nhiếp tái trầm khá bất ngờ, nhìn ông, nói: Cùng kính không bằng tuân mệnh tái chầm càm tả tướng quân. Khang thành chậm rãi ngồi trở về, phất phất tay, lại nhắm lại mắt. Nhếp tái chầm hơi không người với ông, đi ra khỏi thư phòng, tìm đến gian phòng khách ngay bên cạnh thấy bạch cầm tú ngồi một mình trong đó. Cô nằm dạp xuống bàn, bất động, ngọn đèn dầu ảm đạm, bóng dáng nhỏ bé yêu ớt, có vẻ như chờ anh không nổi quá buồn ngủ mà ngủ mất. Đã là 2-3 giờ sáng, là thời khắc mà con người mệt mỏi nhất. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cô, gọi nhỏ. Bạch Cẩm Tú chậm rãi ngẩng đầu lên, mở mắt ra. Một trận gió đêm không biết từ góc nào len vào thổi tắt ánh nến. Trong bóng tối, Nhiếp Thái Trầm thấy bóng dáng cô đứng lên, có lẽ là không đứng vững, cơ thể nghiêng đi. Anh lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô. Trong bóng đêm, Bạch Cẩm Tú gục trên vai anh. Nhiếp Thái Trầm, em không đi nổi, anh bế em đi. Giọng cô líu nhíu, nghe mỏng manh yếu ớt.